Lăng Thanh trên là thiếu niên mà lại vừa trở thành tu sĩ, đối với tu hành giới sự tình cũng không rõ ràng, đối với Lý Duyên Dạm này hiện tại đứng tại gần biển cảnh đỉnh nhân vật không có có cảm giác gì đặc biệt. Hắn đối với Lý Hạo nhưng tôn kính cũng không phải là bởi vì Lý Hạo nhưng tu vi cùng khiến cho hắn đi đến tu đạo con đường này, chỉ là bởi vì lúc trước Lý Hạo nhưng có thể đứng ra kiên trì không ngừng địa trợ giúp người bình thường đi ra bóng tối, nhặt lại hy vọng. Chuyện bên ngoài để ngươi hao tâm tổn trí. Lăng Thanh không người nói, Tiên Sinh nói quá lời, lúc trước nếu như không phải Tiên Sinh đứng ra dẫn đạo chúng ta, ta khả năng còn một mực tỉnh tỉnh mê mê địa không biết nên làm thế nào. Nơi nào có như bây giờ của diện? Lý Hạo nhưng chưa từng có tại tranh chấp việc này nói, đây hết thể mới vừa mới bắt đầu, nghị muốn nắm giữ vận mệnh của mình, không phải chỉ dựa vào ngươi cùng ta là được. Chỉ có mọi người cùng nhau cố gắng, mới có thể tại sau này hạo kiếp người chung gian toàn chính mình. Lăng Thanh gật đầu nói, đệ tử minh bạch, ta đã đem tu luyện pháp cửa truyền thụ xuống dưới, bọn hắn cũng rất cố gắng đi tu luyện. Ngươi phải nhớ kỹ kỳ thật tu luyện là thứ yếu, chủ yếu là người, muốn giữ thân lấy chính, tâm thủ chính đạo. Lực lượng yếu hơn nữa chỉ cần tâm thủ chính đạo cũng là lực lượng, lực lượng mạnh hơn mà tâm tư bất chính đối với chúng ta mà nói không chỉ có vô dụng, còn có thể thành cho chúng ta gánh vác. Lăng Thanh như có điều suy nghĩ đáp, "Đệ tử Minh Bạch, ta gần nhất có thể sẽ rời đi một đoạn thời gian, chuyện nơi đây liền giao cho ngươi." Mặc dù bình thường Lý Hạo nhưng sẽ không đụng tay bọn hắn sự tình, nhưng là chỉ cần Lý Hạo nhưng còn ở trong núi này, trong lòng bọn họ liền có chỗ dựa vào. Cho nên bây giờ nghe Lý Hạo nhưng muốn rời khỏi đem sự tình giao cho hắn, Lăng Thanh trong lòng hay là mười điểm thấp vọng, bất quá đối với tiên sinh 10 điểm tôn kính hắn hay là không người cùng cùng kính kính nói, "Vâng." Nhìn xem Lăng Thanh rời đi, Lý Hạo nhưng trở lại Thương Lan Sơn bên trong đã xanh đúng tươi tốt hơn trở. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền đến hóa thần cảnh giới, có một số việc rốt cục có thể đi làm. Lý Hạo nhưng đầu tiên là quen thuộc một chút hóa thần cảnh giới, thần thức hóa thành nguyên thần về sau không chỉ có đạo vực càng rộng lớn, mà lại nguyên thần còn có thể căn cứ tu vi tăng lên phân hóa ra rất nhiều phân thần. Trọng yếu nhất hay là nguyên thần tiên đạo bất diệt, hóa thần cảnh giới tu sĩ chỉ cần không phải chết oan chết uổng sẽ không phải chết đi. Bất quá có khả năng chính là nhục thân mục nát, nguyên thần biến thành lục bình không dễ. Lý Hạo nhưng xuất ra Đông Lai điện đạt được địa quân truyền thừa, lấy nguyên thần tiến vào bên trong điều tra. Nhưng lạ nguyên thần vừa tiến vào trong truyền thừa, truyền thừa liền hóa thành một đạo quang mang bay vào Lý Hạo, nhưng trong mi tâm trong chốc lát các loại tin tức tại Lý Hạo Nhưng nguyên thần bên trong xuất hiện, Lý Hạo Nhưng nháy mắt lấy lại tinh thần nói: "Đông lai điện truyền thừa quả nhiên huyền diệu khó lường, không biết cao hơn thiên đạo tự truyền thừa lại là bộ dạng gì đâu." Lý Hạo Nhưng tưởng tượng một phen sau đó liền chìm vào địa quân trong truyền thừa, lĩnh hội một chút hóa thần cảnh giới pháp quyết, đạt pháp cùng nguyên thần vận dụng. Chương 396: Biển trời một màu. Trời cao biển rộng, sóng biết vạn bên trong. Lý Hạo Nhưng ngự không mà đi hướng phía hải ngoại bay đi, sinh hoạt thần vực sổ sách có thể coi là hải ngoại tu sĩ sổ sách cũng môn tính. Lý Hạo Nhưng lưu lại mặt khác một đạo thân thức. Hóa ra một sợi nguyên thần chi lực bám vào nó trên tọa trấn Thương Lan Sơn bên trong. Mặc dù không so được Lý Hạo, nhưng tự mình tọa trấn, nhưng là dựa vào nguyên thần chi lực đạo này, thần thức vẫn như cũ có thể tại Thương Lan Sơn bên trong bao phủ bên ngoài người bình thường trú khu vực. Các loại cảnh sắc tại Lý Hạo nhưng trong mắt rút lui, rất nhanh liền đi tới Thương Lan Sơn bên ngoài hơn 200 bên trong hải vực. Lý Hạo nhưng nguyên thần khế động, thân hình biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện tại ngoài 30 dặm trên mặt biển. Gió biển khoáy động, sóng cả mấy liền. Đột nhiên nước biển cuồn cuộn hướng phía bầu trời phóng đi, một cái thật lớn cột nước xuyên qua thiên hải xoay trầm trầm lấy. Vô số bọt nước vẩy ra như là mưa rào tầm tã tu xuống. Lý Hạo nhưng bị nước biển bao phủ, cảm nhận được linh khí xung quanh hướng phía cột nước hội tụ, sau đó tuân ra vào trong biển. Cái này, chính là biển trời một màu a. Lý Hạo nhưng trong lòng cảm thán, không chỉ có lạ vì cái này thật lớn cảnh tượng, càng là bởi vì lúc trước mình mới vào Thương Lan môn lúc sư tỷ cho mình nói qua việc này. Cùng sư tỷ ước định tu luyện có thành tựu về sau, bơi chung làm thế gian này. Nhưng lúc trước mình một mực vì báo thù mạnh lên vui đỗ tu luyện, khắp nơi đi lịch luyện. Lúc trước ứng thuận ước định đã sớm không hề để tâm. Mà bây giờ mình đứng ở chỗ này, nhưng lại không biết sư tỷ đi chỗ nào. Trong lòng thương cảm không hiểu lý hạ, nhưng bước ra một bước dọc theo cột nước hướng phía đáy biển đi đến, xung quanh biển trong nước các loại to lớn cá ra sức địa dễ rửa lỗi, nhưng là không có chút nào sức phản kháng địa bị dòng nước dẫn động dọc theo cột nước hướng phía bầu trời bay đi. Theo từng bước một xâm nhập, có thể cảm giác được linh khí xung quanh càng nồng đậm, lý hạ nhưng thử qua lấy nguyên thần đi dò xét đồng nguồn, nhưng là dưới biển chỗ sâu có một tầng bình chứng ngăn cản lý hạ nhưng dò xét. Lý hạ nhưng cũng không có cưỡng ép đi phá vỡ bình chứng, chỉ là từng bước một hướng lấy đầu nguồn đi đến. Nước biển cuồn bạo, đồng thời kèm thêm linh khí xen lẫn trong đó. Nếu như không phải Lý Hạo, nhưng hiện tại có hóa thần cảnh giới, muốn tiến đến chỉ sợ còn muốn phí một phen thủ đoạn. Cuối cùng Lý Hạo nhưng đi tới đáy biển, cùng phía trên sóng cả mãnh liệt khác biệt, nơi đây linh khí dư giả, một mảnh yên tĩnh. Dưới chân đều là nước bùn nhìn không ra địa phương gì đặc biệt. Lý Hạo nhưng nguyên thần khế động, lực vô hình tại đáy biển phát qua, bùn cát hướng phía chúng quanh tối lui, lộ ra một cái mặt đất bằng phẳng, có thể thấy cái gì ẩn ẩn có quang mang lưu chuyển, một cái cỗ pháp trận pháp hiện lộ tại Lý Hạo nhưng trước mặt. "Huyền Minh tử, ngươi rốt cục tới rồi sao?" Một cái dàn mùa, mang theo một cỗ mục nát hương vị thanh âm tại Lý Hạo nhưng bên tai vang lên. "Huyền Minh tử" Đây không phải là Thương Lan môn khai phái tổ sư danh tự sao? Lúc trước, lão Quy ta không phải liền là, lúc tu luyện, cuốn lên sóng gió càn quét phụ cận mấy cái hòn đảo sao? Ngươi liền đem lão Quy ta lựa gạt đến cái này bên trong phòng ấn, còn nói chờ ta hối cải để làm người mới, liền thả lão Quy ra ngoài. Ta đã sớm hối cải để làm người mới, ngươi làm sao, mới đến a. Liên tiếp một câu ba thán lời nói truyền đến cũng làm cho Lý Hạo nhưng minh bạch nguyên do trong đó. Không nghĩ tới cái này bên trong thế mà là khai phái tổ sư phòng ấn một con rùa đen, kia coi như phải có mấy ngàn năm đi. Hắn đem ta ngộ nhận là Huyền Minh tổ sư là bởi vì ta cũng là tu luyện tương lan quyết khí tức gần, hay là chỉ là mê hoặc ta hoang luôn. Lý Hạo nhưng nghĩ nghĩ hồi đáp, ta không phải Huyền Minh tổ sư. Lão Quy ngữ khí lập tức trở nên kích động lên nói, Huyền Minh tử ta thật biết sai, nhanh lên thả ta ra ngoài đi. Lão Quy tại cái này bên trong lâu như vậy, nếu như không phải mỗi cách một đoạn thời gian xuyên thấu qua chơn pháp, hấp thụ một chút xíu linh khí, lão Quy ta sớm liền chết. Hiện tại ta vậy, kiên trì không được bao lâu, Huyền Minh tử ta lão Quy một mạng đi. Lý Hạo nhưng trong lòng còn tại phòng đoán, lão Quy lại nói liên miên lại nhại điệu ở miệng, Huyền Minh tử, ngươi thế nhưng là Đã đáp ứng lão Quy A ta đã hối cải để làm người mới, ngươi cũng không thể, nói không giữ lời a. Ngươi dạng này, còn làm sao có thể đi duy trì chính đạo a? Đã Huyền Minh tổ sư đáp ứng ban đầu qua muốn thả lão Quy này ra, vì cái gì đến cuối cùng đều không có thả hắn ra đâu? Chẳng lẽ hắn là đang lừa ta? Bất quá hắn đã có thể một lời nói ra Huyền Minh tổ sư, có lẽ cùng ta Thương Lan Muồn cũng có một chút nguồn gốc. Cho dù là hắn ra có tâm tư khác mình cũng có thể áp chế hắn. Nghĩ như vậy Lý Hạo nhưng hỏi, như vậy cái này phong ấn muốn mở thế nào đâu? Trong lúc nhất thời đấy biển yên tĩnh trở lại, một lát sau lão Quy thanh âm mới truyền đến. Uyên Minh tử ngươi mau thả lão quy ta ra ngoài a, đây là ngươi khi đó bày ra trận pháp, ngươi làm sao có thể không biết mở thế nào a? Lý Hạo nhưng cũng không có tranh luận, Nguyên Thần chi lực bao phủ đáy biển điều tra. Lý Hạo nhưng hơi có chút tán lơ, trận pháp này từ nơi này làm điểm xuất phát, hướng phía bên ngoài lan tràn mà đi, thế mà bao phủ phương viên hơn 100 bên trong. Bất quá để Lý Hạo nhưng có chút kỳ quái chính là trận pháp phong ấn chi lực cũng không phải là rất mạnh, có thể là theo thời gian trôi qua yếu đi đi. Lý Hạo nhưng nghĩ đến Nguyên Thần chi lực lan tràn đem toàn bộ trận pháp bao phủ trong đó, sau đó đồng thời công kích trận pháp mấy cái mấu chốt thiết điểm. Giang giác vài tiếng nhẹ vang lên vang lên, trên mặt biển núi liền trời đất to lớn cột nước chỉ trệ, sau đó nước biển vô tận từ trên bầu trời rơi xuống. Đáy biển chôn sâu trận pháp Vernad, duy trì lấy trận pháp lực lượng bạo động gây nên to lớn phong bạo hướng phía mặt biển phóng đi. Bầu trời rơi xuống nước biển lần nữa bị cố lực lượng này hướng lên thiên không, hóa thành vô số giọt nước vẩy hướng lên bầu trời bốn phương tám hướng. Ánh mặt trời chiếu mà xuống, tại thiên không lưu lại một đạo cầu vồng. Lý Hạ mặc dù bên cạnh linh khí chuyển động, ngăn cách nước biển cùng trận pháp chi lực xung kích. Đáy biển đột nhiên hay là chấn động, bùn cát phun trào, đáy biển thế mà hướng phía mặt biển phù đi. Lý Hạo nhưng lòng có có cảm giác, thân ảnh tại đáy biển biến mất, xuất hiện ở trên bầu trời, sau lưng cầu vồng chói lọi. Ầm ầm, chấn động âm thanh không ngừng địa truyền đến, một cái bóng đen to lớn từ đáy biển nổi lên. Cuối cùng một cái trên lưng tràn đầy bồn cát, vết thương chồng chất, phương viên trên trăm bên trồng to lớn mai rùa xuất hiện trên mặt biển. Ha ha ha ha, Lao Quý ta rốt cục ra đến rồi. To lớn rùa đen nhất cử nhất động ở giữa ở trong biển nhấc lên to lớn sóng gió, rùa đen ngẩng đầu lên nhìn về phía không trung Lý Hạo nhưng nói, quả nhiên là cái hoàng khẩu tiểu nhi quả nhiên là dễ bị lừa. Bất quá ngươi khí tức trên thân quả nhiên là cùng huyền minh tử đồng dạng. Ngươi vừa rồi nói hắn là ngươi tổ sư, huyền minh tử người đâu? Quả nhiên. Nghe lão quỷ cái này kiệt ngạo lại nói, lý hạ, nhưng minh bạch lão quỷ này vẫn là không có hối cải để làm người mới a. Vừa rồi có trận pháp ngăn trở lý hạ, nhưng cũng không có mạnh mẽ dùng nguyên thần dò xét lão quỷ lúc nói chuyện thần thức ba động, nhìn hắn có hay không nói láo. Huyền minh tử tổ sư đã đi về coi tiền. Tùy ý sống truyền động thân thể nhiễu loạn nước biển lão quỷ thân hình trì trệ, sau đó cười ha hả, chết rồi. Ha ha ha, huyền minh tử tiểu nhi, lúc trước ngươi chỉ là một cái minh đạo cảnh giới tu sĩ, luôn miệng nói muốn duy trì chính nghĩa. Vì hết tâm tư đem lão Quy ta lừa gạt ở đây phong ấn trấn áp, kết quả ngươi thế mà còn chết tại lão Quy phía trước. Chính nghĩa như thế nào? Ta ác lại như thế nào? Chỉ có còn sống mới là thật." Lý Hạo nhưng thản nhiên nói, "Huyền Minh tổ sư mặc dù chết đi, nhưng là hắn thành lập Thương Lan môn duy trì thiên địa chính đạo, che chở thế gian vô số người, cho dù là đã mất đi cũng là công đức vô lượng tụ vô số người xung tính. Há lại ngươi cái này một con sống uổng thời đại rùa đen có thể bình luận. Xem ra ngươi cũng cùng Huyền Minh tử tiểu nhi đồng dạng đều là cổ hủ không chịu đổi. Như thế cũng tốt, Huyền Minh tử tiểu nhi chết rồi." Ta trước hết từ người bắt đầu giết sạch hắn thành lập thương lan môn tất cả mọi người, lấy báo lao quy ta bị phong ấn mấy ngàn năm mới thủ. Lão Quy nói thô to rủa chân huy động, nước biển cuốn lên vòng xoáy khổng lồ, mấy trăm đạo thô to cột nước thứ tự hướng phía không trung hướng phía Lý Hạo nhưng bay đi, trong lúc mơ hồ hình thành một cái trận pháp đem Lý Hạo nhưng bốn phương tám hướng vây quanh. Lý Hạo nhưng khẽ lắc đầu, suy nghĩ khẽ nhúc nhích, bay tới cột nước tiêu tán sau đó tạo thành một cái cự đại bóng người đứng thẳng trong biển, một trường hướng phía lão Quy vô tới. Lão Quy to lớn ánh mắt lộ ra chấn kinh cùng hoảng sợ, không nghĩ ra công kích của mình vì sao lại đột nhiên biến mất, trở lại công kích mình. Lão Quy một chút đem thân thể lùi về trong mai rùa, biển nước hình thành bàn tay một chút đập vào mai rùa phía trên, nước biển khuấy động, mai rùa ở trong biển chìm chìm nổi nổi. Ngươi đến tụt cùng là ai? Sen lẫn một chút sợ hãi lão Quy thanh âm truyền đến, ngươi chính là Huyền Minh tử đúng hay không? Ngươi chuyển sinh đúng hay không? Lão Quy ta biết sai, ta vừa rồi chỉ là chỉ đùa với ngươi. Thật, lão Quy ta cho tới bây giờ đều không có đi xét qua ngươi a. Lão Quy ta là ăn chay a. Lý Hạo nhưng nhìn xem trong biển bị nước biển cự nhân không ngừng địa đập đến chìm nổi không ngừng to lớn mai rùa trong lúc nhất thời lại có chút giở khóc giở cười, nghĩ nghi hỏi, ngươi có thể sẽ hóa hình? Có thể, có thể, có thể. Lão Quy vội vàng trả lời, bất quá không phải rất nhu nhuyễn. Vậy ngươi trước hóa hình. Vâng vâng vâng, ngươi trước đừng đánh, đừng đánh. Nước biển cự nhân tiêu tán, to lớn mai rùa biến mất, một cái trắng trắng mập mập lão đầu xuất hiện tại sóng cả chập trùng trên mặt biển. Lão Quy sợ hãi nhìn sang không trung lý hạo nhưng nói, tiền bối tha mạng, lão quy ta thật không có làm chuyện thương thiên hại lý a. Vậy ngươi không phải mới vừa muốn giết ta sao? Lão Quy thân thể có chút lắc một cái, đúng thế, đúng thế lão quy ta nói nói nhảm, dù sao lão quy bị trấn áp tại cái này bên trong mấy ngàn năm không thể động đậy. Vừa mới bị tiền bối dựng cứu ra, đầu óc còn không rõ ràng lắm. Lão Quy ta thế nhưng là chưa từng giết người a, lão Quy ta ăn chay. Lý Hạo nhưng cố ý dò xét lão Quy lúc nói những lời này thần thức ba động, biết hắn nói chưa từng giết người lời này không có nói láo, cũng liền tiêu đem nó diệt trừ suy nghĩ hỏi, ngươi đối hải ngoại từng cái đạo vực, thế lực hiểu rõ không? Lão Quy vội vàng nói, hiểu rõ, hiểu rõ. Bất quá kia cũng là mấy ngàn năm sự tình. Không sao, cho dù là thế lực thay đổi, chỉ cần đạo vực tại là được. Như vậy ngươi liền cùng ở bên cạnh ta cùng ta đi một chuyến hải ngoại đi. Vâng, vâng, vâng. Đi thôi. Lý Hạo nhưng ngự không đi đầu mà đi. Lao Quỳ đứng trên mặt biển nhìn lên bầu trời bên trong đi xa Lý Hạo nhưng, nhìn một chút rộng lớn biển cả cùng bầu trời xa xa bên trong tự do tự tại bay lên trên biển. Trên mặt hiện lên một tia dãy rủa, cuối cùng vẫn là thở dài một hơi bị một đoàn nước nâng lên hướng phía Lý Hạo nhưng đuổi theo. Vừa rồi Lý Hạo nhưng biểu hiện được quá cao thâm mật chắc, để hắn thăng không dậy nổi một tia ý niệm phản kháng. Đồng thời Lao Quỳ trong lòng còn đang suy đoán Lý Hạo nhưng là lai lý gì, hơn nữa còn là không hề từ bỏ hoài nghi Lý Hạo lại chính là huyền minh tử chuyển sinh ý nghĩ này. Không phải làm sao có thể tại Lao Quỳ ta sắp đến tránh phá phong ấn thời điểm vừa lúc xuất hiện đâu? Sớm biết liền không để ý hắn, Lão Quy lại ngủ một giấc nhiều tốt. Chương 397, phong bạo. Ánh nắng tươi sáng, gió biển ấm áp dễ chịu. Chu Tân đứng tại lầu các tầng cao nhất nhìn xem dưới núi trên hải đảo từ sườn núi một mực lan tràn đến bờ biển tầng tầng lớp lớp phong ốc cùng mang mang lục lục đám người, chỉ cảm thấy chỉ là một bộ cực đẹp bức tranh. Đồng thời trong lòng có chút tự phải tự mình đem cái này một cái đạo vực quản lý phải như thế phồn vinh hòa bình. Đưa tay một chén rượu rơi vào Chu Tân trong tay, Chu Tân một mặt thỏa mãn điệu uống vào, sau đó trong miệng ngầm khẽ lấy muốn mua hoa quế cùng năm rượu, cuối cùng không giống, thiếu nên du quay người hướng phía trong lầu các đi đến, các ngươi là ai? Chu Tân mới vừa tiến vào một gian tĩnh thất, liền thấy hai người đã tại trong tĩnh thất, một tên thiếu niên ngồi tại trên ghế, một cái trắng trắng mập mập lão giả một mặt khiêm cung địa đứng ở một bên. Chu Tân lời vừa ra khỏi miệng liền thôi động mình bản mệnh pháp bảo, một viên cổ lão xương cá đề phòng. Có thể vô thanh vô tức chui vào cung điện của mình, mình ở ngoài cửa thế mà đều không có phát hiện hai người, mình rất có thể không phải là đối thủ. Lão quy nhấc đầu đeo một tia nhìn Chu Tân một chút, sau đó cúi đầu xuống cung kính đối lý hạ nhưng nói, đây chính là cái này cổ sóng đảo hiện tại đạo chủ. Bất quá trước kia hồn đạo này còn là một đám thủy quái chiếm lĩnh, không nghĩ tới bây giờ trở nên như thế phồn vinh. Chu Tân trong lòng hơi cảm thấy kinh ngạc, cái này đạo là hắn tiền bối từ thủy quái trong tay bắt đến, bất quá kia đã là hơn 2000 năm sự tình trước kia. Làm sao nghe lời của lão giả này, hắn gặp qua cái này đạo hay là thủy quái chiếm lĩnh bộ dáng? Hắn đến tội cùng là ai? Cái kia để hắn cung cung kính kính thiếu niên lại là người nào? Chu Tân trong lòng sinh ra một tia e ngại, âm thầm dùng thần thức bóc nát một khối đưa tin mật giác, muốn đem mình gặp nạn tin tức truyền ra ngoài. Lý Hạo nhưng nhẹ gật đầu nhìn về phía Chu Tân nói: không muốn làm những chuyện vô dụng kia, chúng ta có một vài vấn đề muốn hỏi ngươi. Nếu như ngươi trả lời để ta hài lòng, chúng ta sẽ không làm cái gì. Chu Tân cảm giác cái nhìn này đem mình hoàn toàn nhìn thấu, mình âm thầm đưa tin nhất định bị hắn phát hiện. Thế nhưng lạ vì cái gì hắn không có chút nào để ý bộ dáng. Lúc trước các ngươi hải ngoại tu sĩ cấu kết xích hỏa thần vực tiến công gần biển cảnh, các ngươi đạo, nhưng có người tham dự trong đó. Tổng cộng có những cái nào hòn đảo tham dự trong đó? Chu Tân một chút hiểu được, đây là lục địa tu sĩ mà tính sổ sách, bọn hắn là Bắc Tiêu Minh người. Biết lý hậu nhưng ý đồ đến, Chu Tân lại là an tâm không uý. Bởi vì hắn không có đi tham dự tiến công gần biển cảnh sự tình, thế là nói, từ tại chúng ta đảo cách gần biển cảnh tương đối gần, cho nên chúng ta cùng gần biển cảnh một chút môn phái có kết giao, tương đối vẫn tương đối hữu hảo. Cho nên lúc ban đầu chúng ta đảo không có tham dự xâm chiếm gần biển cảnh sự tình. Về phần có những cái nào đảo tham dự trong đó, ta cũng không rõ ràng lắm. Tổ chức việc này chính là Lôi Vân Tam Thánh, bọn hắn kia bên trong hẳn là có danh sách. Bất quá giống như nghe nói Lôi Vân Tam Thánh có 2 người vẫn lạc tại gần biển cảnh, chỉ có Thiên Lôi Thánh Quân trốn về Lôi Vân đảo. Lý Hạo nhưng nhẹ gật đầu, nhìn ra Chu Tân không có nói láo hỏi, Thiên Lôi Thánh Quân là cảnh giới gì? Chu Tân sững sờ suy nghĩ một chút nói, đã gọi Thánh quân, hẳn là thần thánh cảnh giới đi. Lý Hạo nhưng nhìn hắn một cái, minh đạo cảnh giới đối với bán thánh cùng thần thánh cảnh giới khu phân không được cũng là bình thường. Nếu như cái này Thiên Lôi Thánh quân thật là thần thánh cảnh giới, hắn cũng khỏi phải chạy trốn, hơn nữa lúc trước tiến công bộ pháp cũng không có khả năng kết thúc tại gần miện cảnh. Lý Hạo nhưng cảm thấy lại hỏi tiếp cũng không chiếm được cái khác tin tức hữu dụng, liền hỏi, ngươi nhưng có hại vực địa đồ? Ở bên cạnh lão quý vội vàng nói, có lão quy ta ở đâu bên trong cần dùng đến cái gì hại vực địa đồ a? Lý Hạo nhưng nhìn hắn một cái không nói gì, Chu Tân vội vàng nói, Ta chỉ có phụ cận 10.000 bên trong hải vực địa đồ. Chu Tân rất biết điều địa xuất ra một cái ngọc giản giao cho Lý Hạo Nhưng, Lý Hạo Nhưng lấy nguyên thần điều tra một phen nhẹ gật đầu đi ra phía ngoài. Lão Quỳ ở phía sau vội vàng đuổi theo. Chu Tân nhìn xem hai người tại địa bàn của mình như vào chỗ không ngơi, trong lòng mặc dù tức giận đồng thời càng nhiều hơn chính là bất đắc dĩ, thực lực không đủ chỉ có tùy ý người kham nắm. Trên bầu trời, Lão Quỳ đi theo Lý Hạo mặc dù về sau, chằng chằng mập mập trên mặt một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. "Làm sao?" Lý Hạo Nhưng hỏi. Lão Quỳ thân thể run lên ấp ấp muốn nói, "Cái này, chúng ta sẽ không là đi lôi vân đạo đi." Ừm. Lão Quy thân thể lại là run lên, cái kia, Thiên Lôi Thánh Quân tựa như là cái thánh người a. Lão Quy mặc dù không cách nào nhìn ra Lý Hạo nhưng tu vi, nhưng là thần thánh cảnh giới a. Hắn chỉ là suy nghĩ một chút đã cảm thấy cao thâm mà chắc, cao không thể chạm, cao cao tại thượng. Mình những này phổ thông tu sĩ gặp được tốt nhất sớm địa cao chạy xa bay mới là a. Dù sao hắn không cảm thấy xem ra trẻ tuổi như vậy Lý Hạo nhưng có thể là thần thánh cảnh giới tu sĩ đối thủ. Ừm. Lý Hạo nhưng lại lên tiếng. Lão Quy nhìn xem Lý Hạo nhưng bóng lưng nghĩ thầm Lý Hạo nhưng có phải là bị cái gì kích thích, cam chịu nghĩ muốn tìm cái chết ta. Lão Quy tâm tư chuyển động, bắt đầu tính toán tìm cái cơ hội gì đảo tẩu, không phải cái mạng già của mình khả năng liền sẽ bàn giao tại Lôi Vân Đạo. Lý Hạo nhưng căn cứ Hải Đồ một đường bay về phía trước đi, theo càng lúc càng thâm nhập hải vực, bên trên bầu trời bay tới bay lui tu sĩ cũng là càng ngày càng nhiều. Lão Quy bởi vì biết mình hai người muốn xâm nhập đi tổ, trên đường đi đều là nghi thần nghi quỷ phấn chương đến không được, xem ai đều giống như lịch nhân. Như thế tiến lên ước chừng 3.0000 dặm sắt trời dần tối, trước phương trên biển lớn một đạo cự đại cột nước xoay tròn lấy nối liền trời đất, cuồng phong gầm thét nhấc lên thao thiên cự lãng, hướng phía phủ cận đạo vực phía trên vút tới. Lý Hạo Nhung nhìn cảnh tượng phía trước quay đầu nhìn thoáng qua lão Quy, lão Quy liền vội vàng lắc đầu, cái này cũng mặc kệ chuyện của ta. Lý Hạo Nhung cảm thụ một chút linh khí trung quanh ba động, minh bạch đây là tự nhiên thời tiết tạo thành cảnh tượng. Có thể nhìn thấy đạo vực phụ cận có mấy tên tu sĩ toàn lực thôi động pháp bảo chống lên đạo đạo màn sáng để ngăn cản sóng gió, thế nhưng là những này pháp bảo thả ra quang mang tại cái này mênh mông sóng gió bên trong, như là trong đêm tối hình như lưa lữa lửng không cố định, tùy thời đều muốn giật. Hải đạo con đường bên trên không có mưa hay, chỉ có một ít bị cuồng phong nhấc lên phế phẩm nóc nhà lộ ra bên trong run lẩy bảy người bình thường. Lão Quỳ cười nói, mấy cái này thần du cảnh giới tu sĩ cũng vọng tượng chống cự lớn như thế sóng gió, thật sự là không biết trời cao đất động. Còn không mau mau đảm mệnh, không phải đợi đến kia cột nước cuốn qua đi, bọn hắn muốn chạy đều chạy không được. Người đi rút bọn hắn. Đang xem náo nhiệt lão Quỳ nghe tới lý hạng nhưng nói như vậy, có chút sững sờ tâm nghĩ những thứ này hải ngoại tu sĩ không là địch nhân sao? Tại sao phải giúp bọn hắn a? Muốn ta tự mình động thủ sao? A, ta tới, ta đến. Lão Quỳ toàn thân thịt mỡ lắc một cái vội vàng hướng phía phía dưới bay đi, thân hình đột nhiên biến lớn một chút nện ở trong biển rộng. ầm Trong chốc lát sóng gió càng kịch, hồn đảo phụ cận một người tu sĩ không kiên trì nổi, bỗng chốc bị đánh bay rơi ở trên đảo. Trong biến hóa ra nguyên hình lão quỳ chỉ cảm thấy một đạo ý chí đã qua, thân thể to lớn run lên vội vàng vùng vẫy thô ngắn chân nhiễu loạn sóng biển. Bốn cái vòng xoáy khổng lồ hình thành đem hướng phía đạo vực bay tới cột nước kéo trở về, chấm dãi tiêu tán ở trong đó. Tiếp lấy lao quy ngựa đầu phun ra một đạo thủy tiễn, hóa thành vô số giọt nước bắn về phía không trung, đem phong bạo lắng lại. Lý Hạo nhưng nhẹ gật đầu, lão quỳ quả nhiên tinh thông ngự thủy chi đạo. Đi thôi. Lao quỳ nghe tới Lý Hạo nhưng lời nói lần nữa hóa hình bay hướng trong miệng. Phong bạo lắng lại. Hồ Đào phụ cẩn tu sĩ nhẹ nhàng thở ra, nhìn xem cự đại Ố Quy hóa thành hình người bay về phía Không Trung Vội Vàng Thi lên nói: "Đa tạ thần Quy tiền bối cứu giúp." Thanh âm vang vọng bầu trời cùng biển cả, hơn đảo phía trên người bình thường nghe tới minh bạch chuyện gì xảy ra cũng là nhao nhao hô lên. Không Trung nghe được câu này, lão Quy toàn thân run lên, khóe miệng nhịn không được điệu nết lên thần Quy, "Hắc hắc." Chương 398, mặt không đổi sắc. Bên kia muốn gió bắt đầu nổi bạo, chiếc thuyền kia muốn chìm. Bên kia lại thủy quái đang đánh lén nhân loại. Trên đường đi lão Quy ánh mắt như điện ở trên biển không ngừng xuất thủ, cứu kế tiếp cái gặp nạn người. Sau đó thu hoạch một đống lớn cảm tạ cùng cùng bái. Lý Hạo nhưng nhìn thoáng qua Dương Dương đáp ý trở về lao quy nói, thủy quái cùng ngươi không phải đồng loại sao? Ngươi làm sao cũng muốn xuất thủ như vậy nào? Lao quy trắng trắng mập mập mặt bên trên lập tức đỏ lên, dựng râu trợn mắt nói, ngươi làm sao có thể đem lão quy ta cùng những cái kia toàn thân rơ bận không chịu nổi, chỉ biết chém giết, an ổn vật quy về một loại đâu. Nha. Lý Hạo nhưng thản nhiên nói. Lao quy một chút giật cả mình ngượng ngùng nói, những này thủy quái là trong biển oán linh phụ thân đáy biển chỗ sâu loài cá hóa thành, đã sớm mất đi lý trí, đã không thể tính là sinh vật. Lão Quy nói xong có chút chột dạ nhìn Lý Hạo nhưng một chút, lúc đầu trải qua mấy ngày ở Trung, lão Quy cho rằng Lý Hạo nhưng người này vẫn là tương đối tốt ở Trung, mà lại cũng được cho tương đối nhân từ. Nhưng là hôm nay hắn cùng Lý Hạo nhưng tìm tới một cái ở trên đảo, hỏi một chút lôi vân đạo tin tức, khi biết những nhân xâm này cùng qua tiến công thương lan môn về sau, mười mấy người liền chết như vậy tại lão Quy trước mặt. Cái này khiến lão Quy một chút tỉnh táo lại, Lý Hạo nhưng nếu như lên sát tâm, liền không tổn tại cái gì nhân từ nương tay, do dự. Lý Hạo nhưng nhẹ gật đầu, cái này trên biển không chỉ có cảnh sắc thời tiết cùng trên lục địa lớn khác nhiều. Tính cả bên trong sinh vật cũng là đề lý hạng, nhưng mở rộng tầm mắt, bất quá hắn lần này là đến vì thương Lan môn thanh toán, cho nên cũng không có hào hứng đi du lãm. Phía trước chính là Lôi Vân Đạo. Lý Hạo nhưng phóng tầm mắt nhìn tới cũng không nhìn thấy hồn đạo, vào mắt là nơi xa một đoàn đen nhánh vân sơn phiêu phủ ở bầu trời, bao phủ một vùng biển. Trong núi vân trung có thể nhìn thấy lôi điện lấp lánh, vô số điện xà du tẩu trong lúc đó, nhìn không thấy trong đó đạo vực, mà lại bên ngoài còn có rất nhiều tu sĩ vừa đi vừa về tổn tra, một bộ đề phòng sâm nghiêm bộ dáng. Xem ra cái này Thiên Lôi Thánh Quân hẳn là trốn về nơi đây. Không phải không có khả năng làm ra bộ này để phòng sâm nghiêm dáng vẻ, sợ hãi bắt tiêu vực phản kích trả thù. Lão Quy vụng trộm quan sát Lý Hạo nhưng sắc mặt sợ hãi hắn cứ như vậy tiến lên. Đến lúc đó hắn là có theo hay không đây? Đi cùng xác suất rất lớn bị thiên lôi thánh quân điện bên ngoài sụp giòn bên trong non, không đi cùng cũng rất có thể bị Lý Hạo nhưng xử lý. Thật sự là sâu chết lão Quy ta a. Đi thôi." Lý Hạo nhưng nói nói. "Tốt tốt tốt." Lão Quy vội vàng đáp, nghĩ thầm Lý Hạo nhưng hay là rất thanh tình nha, biết không thể nào là thánh người đối thủ, hiện tại đi tìm trùng quanh quả hẩm mềm boss chính là Trong lòng mừng thầm lão quỳ quay người liền muốn bay trở về đi, nhưng là thân thể của hắn một chút định trụ, quay đầu liền thấy Lý Hạo nhưng hướng phía Vân Sơn bay đi. Lão quỳ trong lòng các loại suy nghĩ chuyển động, cuối cùng vẫn là đi theo Lý Hạo nhưng bay đi, trong lòng không ngừng điệu lẩm bẩm, thấy tình thế không đúng lập tức chạy ra, thấy tình thế không đúng lập tức chạy ra. Dừng lại, các ngươi là ai? Ba cái trung niên tu sĩ nhìn thấy Lý Hạo nhưng hai người tới gần để phòng điệu hô. Lão quỳ đang muốn nói chuyện liền nghe tới Lý Hạo nhưng nói, nghe nói Thiên Lôi Thánh Quân đạo pháp huyền diệu khó lường, tại hạ tự Xương Thiên Phú có thể, muốn bái nhập Thánh Quân môn hạ tu hành. Lão quỳ ngẩn ngơ không nghĩ tới một mực xem ra cao thâm mà chắc, nghiêm túc thận trọng lý hạ, nhưng nói lên láo là như thế thuần thục, hơn nữa còn là như thế điệu tình chân ý thiết, nếu như mình không phải biết hắn mục đích, thật đúng là cho là hắn là muốn bái thiên lôi thành quân vi sư. Đồng thời để lão quy ngạc nhiên là lý hạ, nhưng khí tức bây giờ thế mà là thần du cảnh giới đỉnh phong. Lão quy cũng vội vàng đem khí tức của mình ngụy trang thành thần du lịch cảnh giới. Ba người kia liếc nhau nói, thánh quân không tại trong đạo, người trở về đi. Lão quy vội vàng nói, công tử, đã thánh quân không tại, chúng ta lần sau lại đến đi, hoặc là đi phủ cận ở trên đảo nhìn xem. Lão quy lời này nói ra trong lòng đắc ý. Lão Quy ta lời nói này phải có tiêu chuẩn đi. Không chỉ có âm thần phối hợp lý hậu, nhưng làm bộ thân phận, còn mịt mờ điểm ra trước tiên có thể tìm phụ cận đạo vực tu sĩ báo thủ. Lý Hạo nhưng không để ý đến lão Quy lời nói, đối ba người kia nói, đã thánh quân không tại, như vậy còn xin ở trên đạo cái khắc tiền bối chỉ điểm tại hạ một hai. Tại hạ khổ tu hồi lâu khó mà tập tiến vào, còn xin các vị giúp đỡ chút. Nói Lý Hạo nhưng ném ra 30 khối linh ngọc bay đến ba người trước mặt. Lão Quy nhìn chợn mắt hốt hoồm, không nghĩ tới Lý Hạo, nhưng ngay cả người bình thường bên trong quy củ hối lộ đều làm được như thế thuần tục. Ba người 30 khối linh ngọc, kia một người cũng chính là 10 khối linh ngọc. Đây đối với ba cái thần du cảnh giới tu sĩ đến nói được cho một khoản tiền lớn a. Bọn hắn hải ngoại vốn là linh mạch thừa thớt, linh thạch giá trị cũng tương đối cao. Ba người bọn họ ở trên đảo 1 tháng cũng liền có thể lĩnh một khối linh ngọc mà thôi. Ba người trong lúc nhất thời do dự, có hai người nhìn về phía một tên hơi lớn tuổi người. Lý Hạo nhưng ánh mắt chớp động xuất ra một khối linh tinh vô tình hay cố ý vớt vát nói, nếu như có thể thành công tại hạ còn có trọng lễ cảm tạ. Tên kia hơi lớn tuổi tu sĩ cắn răng một cái vung tay lên nhận lấy 10 khối linh ngọc, hai gã khác tu sĩ cũng là vui vẻ dựa phần còn lại linh ngọc. Đi theo ta." Lớn tuổi tu sĩ nói. Ta có thể mời sư phụ ta chỉ điểm ngươi một chút, các ngươi sau khi đi vào không cần loạn nhìn loạn động, không phải dẫn động bên trong cấm chế ta cũng không thể nào cứu được ngươi. Vâng vâng vâng. Lao Quy thấy lý hạ nhưng không nói gì ý tứ vội vàng đáp. Ba người hướng phía Vân Sơn bay đi, có thể nhìn thấy Vân Sơn phía dưới có một chỗ thông đạo, phía trước có hai tên tu sĩ trấn giữ. Lao Vũ, đây là có chuyện gì? Bọn hắn là ai? Được xưng lão Vũ tu sĩ mặt không đổi sắp nói, đây là ta thân thích, từ rộng Thanh đạo đến, gần nhất kia bên trong không phải rất thái bình, đến ta cái này bên trong tránh né một đoạn thời gian. Lao Quy nghe trong lòng lại là cảm khái không thôi. Khó trách là nhân loại thống trị thế gian này, nhìn xem những người này hoang luôn há mồm liền ra, chúng ta những này thành thành thật thật tinh quái như thế nào là đối thủ a. Lão Quy ta lúc đầu lựa gạt tiểu tử này mở ra phong ấn hoang luôn thế, nhưng là nghĩ mấy trăm năm mới nghĩ ra được a. Trấn giữ một tên đệ tử dùng dò xét ánh mắt nhìn Lý Hạo, nhưng cùng lão Quy một phen, thấy hai người chỉ là thần du cảnh giới, thế là gật đầu nói, nghe nói rộng Thanh Đạo đạo chủ chết tại gần biển cảnh, hắn mấy tên đệ tử trốn về đến chính tại tranh đoạt đạo chủ chi vị, thật có chút không quá bình a. Nói xong tên tu sĩ này trên mặt cũng lộ ra một vẻ sầu lo nói tiếp, đi vào đi, bất quá đừng để đại đạo chủ phát hiện không phải truy cứu xuống tới ngươi ta đều không có quả ngon để ăn. Mang theo Lý Hạo, nhưng hai người tu sĩ nhẹ gật đầu, "Tạ, quay đầu mời ngươi uống rượu." Nói xong mang theo Lý Hạo, nhưng hai người đi vào trong Lôi Vân. Đây là một đầu đen nghị tông đạo, chung quanh mây đen phảng phất tùy thời muốn áp xuống tới, chỉ có hay không thời gian lóe lên từng đạo thiểm điện ánh sáng chiếu sáng con đường. Đi ở trong đó trong lòng phải thừa nhận áp lực cực lớn, lão quy cũng đều là có chút không lấy, cũng không phải hắn nhận Lôi Vân hấp bách, mà là trong lòng sợ hãi cái này Lôi Vân đạo cao thủ đột nhiên dấy ra. Khi đó hắn liền có thể hóa ra hắn mai rùa ngăn cản một chút. Lão quy thầm nghĩ lấy hướng Lý Hạo nhưng nhìn lại chỉ thấy lý hạ nhưng thế mà so hắn càng là không chịu nổi, toàn thân ẩn ẩn có chút phát run, lại quật cường ngẩng người lên, làm ra một bộ tuyệt không chịu thua bộ dáng. Lão Quy trong lòng nhịn không được lệ rơi đầy mặt, người diễn kịch này cũng quá tốt đi. Chương 399, chấn áp. Đi qua ước chừng 300 trượng trước mắt rộng mở trong sáng, có thể nhìn thấy phía trước ba tòa đảo xếp thành dựng lên tọa lạc biển trong nước. Gió biển thổi phật, chim biển bay lượn, ở trên đảo hoa cỏ trải rộng, ba cái ở trên đảo vô số giường cột chạm chỗ đỉnh đài lầu các lấy trung ương đảo cung điện khổng lồ làm trung tâm tạn mắt ở chung quanh. Lão Quy nhìn trước mắt như vẽ cảnh tượng, trong lòng thầm hô một tiếng đang tiếp Như thế cảnh sắc đợi một chút Lý Hạo nhưng khởi sướng đi đến, hết thảy khả năng đều không còn tồn tại. Nghĩ đến cái này bên trong lão quy vụng trộm quan sát Lý Hạo nhưng sắc mặt, sợ hai hắn từ cái này bên trong đại khai sát giới, mình phải tìm đúng cơ hội đạo tẩu mới là. Bất quá Lý Hạo nhưng đã chứa rất yếu dáng vẻ, một đường đi về phía trước. Ba người lướt sóng mà đi tới đến tòa thứ nhất ở trên đảo, đảo trước vẫn như cũ có người thủ vệ, chẳng qua ở họ tu sĩ không để ý đến bọn hắn, trực tiếp mang theo Lý Hạo nhưng hai người đi vào bên trong đi. Bất quá có thể nhìn thấy phía trước trên mặt đất có một cái hình tròn trận pháp tản ra đạm kim sắc quang mang. Lý Hạo nhưng đứng tại trận pháp trước dừng lại hỏi Đạo huynh, đây là có chuyện gì? Họ Vu Tu sĩ giải thích nói, không nên hiểu lầm, đây là trong đạo cảnh cáo trật pháp. Nếu như lòng mang ác ý người liền sẽ dẫn động pháp trận dẫn tới vạn lôi hoành kích. Lão Quy nghe vậy nhịn không được hai chân run rẩy, hiện tại nhưng làm sao bây giờ a? Lý Hạo nhưng lại là cười cười nói, không hổ là thống trị phương viên 10 triệu bên trong hải vực vân lôi đạo, quả nhiên là đề phòng sáng nghiêm. Nói Lý Hạo nhưng mặt không đổi sắc đi vào trong trận pháp. Trong trận pháp quang mang lưu chuyển, chưa từng xuất hiện bất kỳ phản ứng nào, Lý Hạo nhưng đi ra trận pháp cùng họ Vu Tu sĩ cùng một chỗ nhìn về phía Lão Quy. Lão Quy lánh hãn trực bước lên nhìn về phía Lý Hạo nhưng Chỉ thấy Lý Hạo nhưng một mặt bình tĩnh không có bất kỳ cái gì biểu thị. Không cần đến như thế lão quỳ ta đi. Nhìn xem Lý Hạo nhưng bình tĩnh dáng vẻ lão quỳ đột nhiên phúc linh tâm trí, chậm rãi đi hướng trong trận pháp, đột nhiên lão quỳ cảm thấy một cỗ khí tức đem mình bao quạ, sau đó lão quỳ bình an vô sự đi qua trận pháp. Họ Vu Tu sĩ âm thầm thở phào nhẹ nhõm nói, đi thôi. Lão quỳ cũng là nhẹ nhàng thở ra, nghĩ thầm đây là chuyện gì a, lão quỳ ta như thế lớn số tuổi, còn cho ta cả như thế kích thích. Trên đường đi xuyên qua trùng điệp lầu các, ba người tới tới gần trong đạo tâm một gian cửa cung điện, cùng có hai tên đồng tử Nhìn thấy ba người tới vội vàng thi lễ nói, gặp qua Vu sư huynh. Họ Vu Tu sĩ nhẹ gật đầu hỏi, sư tôn nhưng trong điện. Sư tôn trong điện uống rượu. Ta có việc làm phiền sư tôn. Nói họ Vu Tu sĩ đối lý hạ, nhưng hai có người nói, các ngươi tại cái này bên trong chờ một chút. Nói xong đi một mình tiến vào đại điện bên trong. Đại điện bên trong một lão giả trước người trước bàn bày đầy các loại chư tu, mười cái nhan sắc khác nhau bầu rượu lơ lửng không trung. Đồng thời còn có bốn nam hai nữ run lẩy bẩy địa quỳ ở một bên. Khắp nơi bóng ánh sáng long lanh thịt bay lên rơi vào lão giả trong miệng, bên cạnh quỳ trên mặt đất một người trung niên một chút toàn thân căng cứng. Cô hấp đều phản phất đình chỉ. Không sai. Lão giả thản nhiên nói, trung niên nhân toàn thân búng lỏng, còn tốt kịp thời khống chế lại mới không có quẳng đổ xuống. Họ Vu tu sĩ lúc này đi tiến vào đại điện bên trong, đối tình cảnh trước mắt cũng không kỳ quái, đối lão giả thi lễ nói, sư tôn, đệ tử có việc bẩm báo. Lão giả phất phất tay, quỳ trên mặt đất người như được đại xá vội vàng dập đầu lui ra ngoài. Họ Vu tu sĩ đem lý hạ nhưng sự tình nói, sau đó trọng điểm nói lý hạ nhưng xuất thủ 10 điểm hào phóng, linh thạch rất nhiều. Lão giả suy tư một chút gật đầu nói, để hắn vào đi. Làm sao bây giờ a? Lao Quy lặng lẽ hỏi Lý Hạ nhưng phanh sự tùy theo hoàn cảnh. Lão Quy cảm giác sâu sắc tuyệt vọng. "Tốt, đạo hữu mời tiến vào đi." Họ Vu Tu sĩ ra đối lý Hạo Nhưng nói. Lý Hạo Nhưng nhẹ gật đầu chắp tay nói, "Nhờ tại đạo huynh, nếu như ta có thể có chỗ tinh tiến vào tất nhiên tấm tại." Họ Vu Tu sĩ mặt tươi cười nói, "Đạo hữu khách khí, mời đi." Lý Hạo Nhưng hướng phía đại điện đi đến, Lão Quy cũng theo ở phía sau lại bị họ Vu Tu sĩ ngăn lại nói, "Nói không thể chuyển ra ngoài, vị đạo hữu này liền ở chỗ này chờ đi." Lão Quy xin giúp đỡ nhìn về phía Lý Hạo Nhưng, đã thấy Lý Hạo Nhưng cũng không quay đầu lại đi tiến vào đại điện bên trong. Sau đó cửa đại điện chậm rãi đóng lại. Lý Hạo Nhưng đi tiến vào đại điện bên trong liền thấy ngồi tại sau bàn dẫn theo bầu rượu uống rượu lão giả. Lão giả để bầu rượu xuống nhìn đứng ở trong điện đã không thi lễ cũng không nói chuyện Lý Hạo Nhưng, không khỏi khẽ nhíu mày, bất quá nghĩ lại lại là cười nói, "Chính là ngươi đi. Đem trên người ngươi linh thạch, thiên tài địa bảo đều giao ra đi." Lý Hạo Nhưng nghe đến lão giả nói như vậy cũng là cười, trực tiếp như vậy sao? Lão giả nghe ra Lý Hạo Nhưng trong lời nói ý trào phúng, trong lòng không khỏi dâng lên một chút tức giận, nhưng là ngựa bên trên một cái ý niệm trong đầu hiện lên, đứng lên hỏi, "Ngươi đến tụt cùng là ai?" Đồng thời lão giả thần thức bao phủ toàn bộ đại điện, vách tường trung quanh nhận lẫn ánh quang mang lưu chuyển, từng cái ký hiệu sáng lên. Lý Hạo nhưng làm suy nghĩ chận nói, đòi nợ người. Đi cho đi. Lão giả tại Lý Hạo nhưng trả lời thời điểm trực tiếp xuất thủ, màu lam lôi điện hóa thành dài ba trượng mâu hướng phía Lý Hạo nhưng tới, đồng thời vách tường trung quanh phía trên băng xương chi lực hội tụ đem Lý Hạo mặc dù quanh không trung ở giữa đông kết, để Lý Hạo nhưng không có né tránh cơ hội chạy thoát. Lý Hạo nhưng đối mặt phóng tới trường màu không tránh không né, nguyên thần chi lực lấy thế tối khô lạp hủ đánh nát lão giả bao phủ ở trung quanh thần thức, lấy được đối không gian xung quanh khống chế. Bạn tới Lý Hạo, nhưng trước mặt Lôi Điện Trưởng mâu chậm rãi dừng lại, sau đó quang mang ảm đạm tiêu tán trong đại điện. Đây hết thảy đều chỉ là ở trong chớp mắt phát sinh, lão giả biến sắc, biết gặp kẻ khó chơi, tế ra một tấm bùa thôi động, lão giả thân ảnh chậm rãi trở thành nhạt. Lão giả không có ý định đối cứng, dù sao có Thiên Lôi Thánh Quân tại trên đường không cần dùng mình can thiệp vào, mình bảo đảm tốt tính mạng của mình liền tốt. Lý Hạo nhưng vẫn như cũng là đứng tại chỗ nhìn xem lão giả, không có chút nào muốn xuất thủ ngăn cản ý tứ. Ngươi liền chờ chết đi. Lão giả thân ảnh tại biến mất một nháy mắt cười gần đối Lý Hạo nhưng nói nói, đại điện bên ngoài Lão Quỳ đột nhiên cảm nhận được thấy lạnh cả người từ đại điện bên trong truyền đến, bất an xem ra bên cạnh họ Vu Tu sĩ một chút, nghĩ thầm lý hậu nhưng nhanh như vậy liền động thủ a. Họ Vu Tu sĩ cũng là đồng dạng phát giác được, nghĩ thầm sư phụ sư phụ rốt cục động thủ, không biết lần này cần phân bao nhiêu cho ta đâu. Nghĩ đến không khỏi hướng bên cạnh lão Quỳ nhìn lại. Vừa vặn lúc này lão Quỳ cũng nhìn lại. Hai người sững sờ về sau, nhìn nhau cười một tiếng, ha ha ha. Lão giả thân ảnh chậm rãi xuất hiện, đang muốn đưa tin thông tri thiên lôi thành quân, đột nhiên sắc mặt đại biến. Mình thế mà còn trong đại điện, mà phía trước lý hậu nhưng vẫn như cũ đứng tại kia bên trong cửa như không cởi nhìn xem chính mình. Hóa thần cảnh giới, ngươi đến tuột cùng là ai? Lão giả âm thầm tế ra một viên hạt châu màu đỏ để phòng mà nhìn xem Lý Hạo Nhưng hỏi. Chấn áp. Lý Hạo Nhưng bước ra một bước, nguyên thần chi lực hướng phía lão giả rơi xuống. Lão giả không nghĩ ngồi chờ chết, liều mạng duy trì tự thân đạo vực, thôi động hạt châu màu đỏ tản mát ra một nỗi máu màn sáng màu đỏ đem mình hộ ở trong đó. Nhưng làm nên ngông là nguyên thần chi lực rơi xuống, màn sáng màu đỏ vỡ vụn, lão giả đạo vực nháy mắt bị xé nứt, một cỗ lực lượng khủng lồ hướng phía lão giả đè xuống. Phốc. Lão giả không có chút nào sức chống cự địa bị áp đảo trên mặt đất, thể nội linh khí hỗn loạn, khí huyết sôi trào phun ra một ngụm máu tươi. Ta hỏi ngươi đáp, nói ngoa thì chết. Vâng vâng vâng, tiền bối xin hỏi, tiểu nhân nhất định biết gì nói nấy. Lý Hạo nhưng chỉ là tra hỏi, không phải muốn tính mạng của ta, vậy là tốt rồi nói. Nhận rõ chiến lực, phân ra tình thế lão giả rất là phối hợp. Suốt mấy trăm năm hắn hao hết thiên tân vạn khổ tu luyện tới về ta cảnh giới, cũng nhận thức đến mình lại vô tồn tiến vào khả năng, chỉ muốn hào hào địa hưởng thụ một phen. Cái gì trung nghĩa liêm sĩ tại hắn cái này bên trong đều là không tồn tại. Lúc trước hắn quy thuận Vân Lôi Đạo cũng là coi trọng Vân Lôi Đạo là phụ cận hải vực thế lực lớn nhất, mình nhưng phạm không được vì Vân Lôi Đạo bán mạng cho dù đối với lão giả nhanh như vậy khước phục lý hạ, nhưng hơi cảm thấy kinh ngạc, bất quá lý hạ nhưng cũng không có đi thêm cảm khái, hỏi, Thiên Lôi Thánh Quân hiện tại phải chăng ở trên đảo? Hắn hiện tại là cảnh giới gì? Khắp nơi tại, Thiên Lôi Thánh Quân bây giờ đang ở cuối cùng một cái đạo thiên lôi ở trên đảo. Hắn hẳn là tại hóa thần cảnh giới đỉnh phong, bất quá tiểu nhân cũng không rõ ràng lắm, bọn hắn ba huynh đệ một mực đối ngoại tuyên bố là Vân Lôi Tam Thánh, rất ít tùy tiện hiển lộ toàn bộ thực lực. Bất quá nghe nói lần này bọn hắn tiến công gần biệt cảnh, chỉ có Thiên Lôi Thánh Quân chạy về, nó hơn hai thánh đồ chết rồi. Lão giả nghĩ thầm mình lần này có cơ hội trở thành cái này một cái đạo đạo chủ, bất quá bây giờ người trẻ tuổi trước mặt này hẳn là sẽ đem Vân Lôi Đạo cái cái long trời lở đất, không biết ta còn có cơ hội hay không. Vì cái gì không phải thấy người đâu. Đối với Lý Hạo nhưng vấn đề này, lão giả không khỏi lộ ra một nụ cười trào phúng, bất quá lập tức nghĩ lên tình cảnh của mình ngồi vào nói, nếu như Vân Lôi Đạo có thánh người tọa trấn, đã sớm nhất thống toàn bộ biển, cũng không cần đến đi cùng Sách Hỏa người của thần vực nghị lễ tiến công gần biển cảnh. Mà lại Thiên Lôi Thánh quân nếu như là thấy người, chúng ta cái này bên trong phát sinh sự tình, cũng sớm nên bị phát hiện. Lý Hạo nhưng nhẹ gật đầu kế tiếp theo hỏi: Hiện tại Vân Lôi đạo bên trên nhưng còn có cái khác cao thủ. Đại đa số người đi gần biển cảnh đều không trở về, hiện tại chỉ còn Thiên Lôi Thánh Quân cùng một tên hóa thần cảnh giới trưởng lão, còn lại chính là bao quát ta ở bên trong ba tên vệ ta cảnh giới tu sĩ. Được rồi, ngươi dẫn ta đi thấy Thiên Lôi Thánh Quân. A. Lão giả giật mình nói, Thiên Lôi Thánh Quân từ khi gần biển cảnh sau khi trở về liền hạ lệnh phong tỏa Vân Lôi đạo bế quan, ta đi cũng không gặp được hắn a. Lão giả một chút cũng không muốn lấn vào đến Lý Hạo, nhưng cùng Thiên Lôi Thánh Quân trong tranh đấu đi. Lý Hạo nhưng có thể dò xét ra lão giả không nói gì, hơn suy tư một phen nói. Vậy ngươi lấy danh nghĩa của ngươi mời còn lại hóa thần cảnh giới cùng về ta cảnh giới tu sĩ tới. Cái này, ta bình thường cùng bọn hắn liên hệ không nhiều, tùy tiện mời bọn họ toàn bộ tới chỉ sợ sẽ gây nên hoài nghi đi. Kỳ thật đây cũng không phải là lão giả hảo tâm nhắc nhở Lý Hạo nhưng, hắn là sợ những người còn lại đến phát hiện manh khoẻ, mà mình còn tại Lý Hạo nhưng trong tay, rất có thể bị tiện tay đánh giết. Lý Hạo nhưng đề nghị, ngươi liền nói ngươi thu hoạch được một quyển hư hư thực thực tiên kinh sách cổ mình không cách nào nhận ra, mời bọn họ cùng đi tham tưởng một phen. Mà khắc để lộ ra muốn tham tưởng liền phải đánh đổi mua số thứ. Lão giả hơi kinh ngạc địa nhìn Lý Hạo nhưng một chút Không biết hắn đến tột cùng là sống bao lâu lão quái vật, đối với lòng người hiểu như thế thấu triệt. Mình vô duyên vô cớ nói xuất ra tiên kinh mượi bọn họ tham tưởng, bọn hắn nhất định sẽ hoài nghi mình làm sao có thể hảo tâm như vậy. Bất quá tăng thêm hư hư thực thực cùng mình không cách nào nhận ra liền sẽ để bọn hắn tin tưởng một chút, lại thêm muốn đánh đổi một số thứ mới có thể quan sát sách cổ, để bọn hắn càng thêm tin tưởng đồng thời lại hoài nghi có phải hay không là mình nghĩ lừa bọn họ đồ vật. Nhưng là tiên kinh sách cổ đối với người tu hành dụ hoặc là vô song to lớn, vì thế đánh đổi một số thứ đi cực thật giả cũng là có thể tiếp nhận. Vậy phần cuối cùng mình có thể hay không lĩnh hội tiên kinh bên trong huyền bí vấn đề? Mỗi cái tu hành đến minh đạo cảnh giới phía trên tu sĩ đều cho là mình là thiên chi kiêu tử, tiên kinh xuất hiện ở trước mặt mình đó nhất định là trời cao đối với sự quan tâm của mình, làm sao có thể lĩnh hội không đây? Chương 100, há dám lĩnh ngực. Điền Băng dựa theo lý hạng nhưng phân phó trước đem lo sợ bất an lão quy gọi vào phòng bên trong, sau đó lại gọi họ Vu tu sĩ đi theo thứ tự mời còn lại 3 tên về ta cảnh giới tu sĩ cùng một tên hóa thần cảnh giới tu sĩ tới nghiên cứu tiên kinh, mỗi người xem một lần nhìn tiên kinh cần 20 mai linh tinh. Họ Vu Tu sĩ chỉ coi là sư phụ từ lý hảo, nhưng cái kia bên trong đạt được tiên kinh, trong lòng kích động không thôi, nghĩ đến mình lần này lập như thế lớn công lao, sư phụ có lẽ sẽ đem tiên kinh cho ta xem một chút đi. Như thế có lẽ mình rất nhanh liền có thể tiến thêm một bước. Kích động họ Vu Tu sĩ nhưng lại không biết, nhìn xem hắn giở đi điền bằng lửa giận trong lòng bốc lên, nghĩ thầm mang đến cho mình như thế lớn ma phiền, việc này qua đi nhất định phải giết hắn. Lao Quy nhìn xem ngồi trong đại điện lý hảo nhưng kém chút liền lệ nóng rưng trọng. Vừa rồi nếu như không phải hắn không ngừng địa an ủi mình lý hảo, nhưng rất lợi hại không có việc gì, đã sớm nghĩ bằng vào mình một thân cường đại phòng ngự chạy đi. Nhìn xem Demi thuận nhãn đứng ở bên cạnh điện bảng, Lão Quy hoàn toàn yên tâm nữa nghiêm mặt đối lý Hạo nhưng nói, tiền đối quả nhiên chí dụng xong toàn, đơn giản như vậy liền đánh vào Vân Lôi đạo nội bộ. Lý Hạo nhưng nói, đợi lát nữa cùng ta liên thủ cùng nhau áp chế những người khác. Lão Quy nhìn bên cạnh điện bảng một chút hỏi, hắn đâu? Không cần phải để ý đến hắn. Điện bảng trong lòng điếc quất, thần trí của hắn bị lý Hạo nhưng dưới cấm chế, thời khắc có thể cảm nhận được tự do nguy hiểm. Rất nhanh một tên về ta cảnh giới tu sĩ đến đến đại điện bên trong, sau đó bị lý Hạo nhưng đưa tay trấn áp. Tiếp lấy lại là một tên về ta cảnh giới tu sĩ đến Sau đó lại bị Lý Hạo nhưng đưa tay trấn áp. Tiếp lấy lại là một tên về ta cảnh giới tu sĩ đến, sau đó lại lần bị trấn áp. Kỳ thật cái này cũng không trách ba người không cẩn thận, chỉ là bọn hắn chỗ nào có thể nghĩ đến sẽ tại Vân Lôi đảo bên trên gặp được tập kích. Cuối cùng bị họ Vu tu sĩ mang tới chính là Hóa Thần cảnh giới trưởng lão Tề Đỉnh Sanh. Tề Đỉnh Sanh thoạt nhìn là một tên trẻ tuổi mỹ mạo nữ tử, khóe miệng vẫn luôn mang theo nụ cười thản nhiên. Trưởng qua ở họ tu sĩ vẫn luôn là tối đầu đi đường, không dám nhìn thẳng Tề Đỉnh Sanh, bởi vì có truyền ngôn nói Tề Đỉnh Sanh đã hơn 400 tuổi. Vốn là cái tóc trắng xóa la hậu, bất quá về sau nàng tu luyện ta công, lấy cô gái trẻ tuổi tinh huyết làm dẫn, sát hại không biết nhiều thiếu nữ tử mới khiến cho nàng lần nữa khôi phục lúc tuổi còn trẻ bộ dáng. Tiểu Giang Hỏa, nói một chút sư phụ ngươi tiên kinh là cái kia bên trong được đến, làm sao đột nhiên hảo tâm như vậy bỏ được đem tiên kinh đưa cho lão bà tự nghiên cứu. Nghe tới Tề Đình xanh tra hỏi, họ Vu tu sĩ thân thể không khỏi khẽ run lên, gấp vội cung kính hồi đáp, cái này văn bố cũng không rõ ràng lắm, khả năng sư phụ lĩnh hội không ra tiên kinh bên trong huyền bí, lúc này mới xin tiền bố ra tay đi. Tề Đình xanh sóng mắt lưu chuyển, mỹ thái liên tục xuất hiện cười nói, a Ha ha, kia liền đa tạ sư phụ ngươi một mảnh hảo tâm." Họ Vu Tu sĩ túi đầu nói, "Nên, nên, thật sự là không thú vị a, đi thôi." Tề Đình Hình xanh thở dài nói. Họ Vu Tu sĩ không dám lên tiếng trả lời túi đầu tại phía trước dẫn đường. Nhìn trước mắt đại điện, Tề Đình xanh khẽ cau mày nói, "Làm sao cảm giác nơi đây khí tức có chút không giống chứ?" Họ Vu Tu sĩ vô ý thức cảm ứng một chút, không có phát hiện cái gì dị thường, túi đầu không dám đáp lời. "Thật sự là không thú vị a." Tề Đình Hình xanh khẽ lắc đầu hướng phía đại điện đi đến. Tề Đình xanh đi tiến vào đại điện nhìn thấy điền bằng ngồi tại chủ vị, ngồi bên cạnh một già một trẻ chính là Lý Hạo nhưng cùng lão quỷ, Tề Đình Sinh ánh mắt tử Lý Hạo nhưng cùng lão quỷ trên thân đảo qua, cảm thấy Lý Hạo nhưng khí tức có chút kỳ quái, phản phất có một tầng sương mù bao phủ tại Lý Hạo mặc dù bên trên, để cho mình không cách nào nhìn thấu tu vi của hắn. Tề Đình Sinh chỉ coi Lý Hạo mặc dù mang trọng bảo che giấu tự thân khí tức, bởi vì Lý Hạo nhưng xem ra còn quá trẻ, Tề Đình Sinh không có khả năng suy nghĩ Lý Hạo nhưng tu vi còn cao hơn nàng. Bởi vì Tề Đình Sinh tu luyện mấy trăm năm, tốn sức thiên tân vạn khổ mới tiến vào hóa thần cảnh giới, sau đó lại tốn sức thiên tân vạn khổ mới khôi phục trẻ tuổi dung mạo. Làm sao có thể còn có người có thể như là mình đâu? bất quá thật sự là trẻ tuổi. Tề Đình xanh nhẹ nhàng sờ sờ mặt mình, trong lòng cảm thán, trẻ tuổi thật tốt ta. Điên đương chủ, hai vị này là ai a? Tề Đình xanh dáng dấp yếu đuệu hướng lấy Lý Lý Hạo nhưng đi đến, đây là nhà ai thiếu Ni Lang, ngày thường như thế Tuấn thiếu. Lý Hạo nhưng nghe vậy không khỏi cười một tiếng, hắn còn lần đầu tiên nghe người khác khen hắn dáng rất tuấn thiếu. Điên bัง nói, đây là ta trước kia kết bạn bằng hữu, bên ngoài bây giờ hỗn loạn không chịu nổi, cho nên bọn hắn chạy tới đầu nhập ta. Ta đã cho Thánh quân bẩm cả qua, tin tưởng Thánh quân rất nhanh liền sẽ giới thiệu bọn hắn cho người trên đạo nhận biết. A, quả nhiên là thanh niên tài tuấn a. Phó tử Tề Đình xanh chính đối lý hạ, nhưng nói lời nói, đột nhiên một cái tiếng cười nhỏ tới. Lão Quý thấy mấy người đều hướng mình xem ra, ngay cả vội vàng che miệng khoát tay nói, "Xin lỗi, xin lỗi, nhịn không được, nhịn không được." Ha ha ha. Tề Đình xanh khẽ nhíu mày hướng Điền Bằng nhìn lại, mặc dù không biết lão Quý đang cười cái gì, nhưng làn nàng lẩn ẩn cảm giác là nhắm vào mình. Nàng gái nhìn này là đang chất vấn Điền Bằng đây là ý gì? Nếu như không cho ra thuyết pháp, như vậy nàng liền muốn đích thân động thủ. Điền Bằng lại là nhắm mắt lại, một bộ nhận mệnh dáng vẻ, "Các ngươi đi đánh đi, ta hiện tại là mặc người xem." Đã thấy Lao Quy cười đối Lý Hạo Nhưng nói, một cái Lao Bà Tử còn học tiểu nữ hài đi đường nói chuyện, thật sự là chết cười ta. Lý Hạo Nhưng kỳ quái mà nhìn xem lão Quy một chút, thật sự có buồn cười như vậy sao? Người tối thiểu mấy ngàn tuổi, thế mà có ý tốt gọi người khác Lao Bà Tử. Lao Quy cũng là bởi vì Lý Hạo Nhưng vô thanh vô tức liền trấn áp bốn tên vệ ta cảnh giới tu sĩ, để lão Quy cảm thấy Lý Hạo Nhưng tu vi quả nhiên là cao thâm mà chắc, liên đối lấy hắn đều bành trướng lên. Ngay trước mặt chào cười một cái hóa thần cảnh giới tu sĩ, thật sự là cỡ nào thoải mái a. Lao Quy trong lòng ăn no thỏa mãn, cái này cảm thấy rùa sinh đạt tới được đỉnh phong. Mà lúc này Tề Đình xanh trên gương mặt trẻ trung đã sớm trở nên xanh xám, một cỗ vô hình sóng gió lấy nó làm trung tâm bộ phát xem ra, mặt đất bắt đầu vỡ ra, chúng quanh các loại trang trí qua đời vì bụi bặm. Bất quá một cỗ lực lượng vô hình bao phủ đại điện, để Tề Đình xanh tứ ngược lực lượng không có tiết lộ ra ngoài một tơ mờ ảo. Tề Đình xanh con mắt nhắm lại nhìn xem Lý Hạo, nhưng hai có người nói, tốt tốt tốt, xem ra các ngươi là sớm có dựng lưu, hôm nay ta liền nhìn xem các ngươi có bản lĩnh gì. Nói tám đôi tuyết trắng cánh chim tại Tề Đình xanh sau lưng xuất hiện nhẹ nhàng huy động, theo cánh chim huy động toàn bộ đại điện bên trong không gian đều tại nhẹ nhàng chấn động. Lão Quy vội vàng trốn ở Lý Hạ mặc dù về sau, mặc dù hắn biết giữa các tu sĩ tranh đấu trước người sau người đều không có khác nhau quá nhiều, nhưng lại như thế này có thể cho hắn một chút cảm giác an toàn. Cánh chim vũ, một cái vòng xoáy tại Tề đỉnh xanh sau lưng xuất hiện, Vô tận quang vũ hóa thành lưỡi dao hướng phía Lý Hạ nhưng cùng lão Quy phong tới. Kinh lịch vô số liều mạng tranh đấu Lý Hạ, nhưng đối mặt Tề đỉnh xanh công kích không chút nào hoảng, một chỉ điểm nhẹ trước người, một cái màu đen điểm đột nhiên nổ tung hướng phía bốn phía đại điện khuyết tản ra. Cuối cùng chỉ còn lại có Tề đỉnh xanh trung quanh cùng quang vũ những nơi đi qua ánh sáng sáng lên. Bất quá tấn mãnh vô cùng quang vũ chậm rãi trở thành nhạt. Sau đó tiêu tán trong bóng đêm, mới vừa rồi cùng Tế Đỉnh Xanh rõ ràng không có có bao xa khoảng cách lý Hạo nhưng bây giờ tại cái này Hắc ám bên trong phạm vất cách vô tận không gian, mặc cho Tế Đỉnh Xanh toàn lực thôi động phía sau quăng dự, Quang Vũ cũng vô pháp đến lý Hạo nhưng trước mặt, Tế Đỉnh Xanh biến sắc, trên đầu một viên hoa mai hình châm vàng bay ra, vậy xuống vô số kim sắc cánh hoa hướng phía đen trong bóng tối lan tràn mà đi. Nhưng là cứ việc hào quang màu vàng lóe này một mực hướng phía trung quanh lan tràn mà đi, nhưng là cái này Hắc ám phạm vất không có cuối cùng, mặc cho kim sắc cánh hoa vậy xuống trong lúc đó đều không có, có không có bất kỳ biến hóa nào. Lý Hạo nhưng ngồi trong bóng đêm lấy nguyên thần chi lực thao túng lực lượng hủy diệt trong đại điện bày ra đạo vực, để Tề Đình xanh hãm sâu trong đó khó mà tránh thoát. Đây là Lý Hạo nhưng tại Đông Lai điện địa, địa, địa quân trong truyền thừa học được thủ đoạn, dùng để ứng đối nguyên thần chi lực không bằng mình tu sĩ hiệu quả rất tốt. Chỉ cần Tề Đình xanh không được an cả ngã về không thuần lấy nguyên thần chi lực cùng Lý Hạo nhưng tiến hành liều mạng chiến đấu, không phải rất khó từ đó đào thoát. Chương 401, không môn sống. Trong bóng tối bên trong ẩn dấu đi không biết, đại biểu cho quỷ dị, kích phát người hiếu kỳ đồng thời cũng làm cho lòng người bên trong sinh ra sợ hãi. Hắc ám càng ngày càng sâu, bóng tối vô tận từ bốn phía vồ tới, trong đó còn bao hàm nguy hiểm không biết, hơn nữa còn phát phát hiện mình không cách nào tránh thoát thời điểm, cái này để người ta điên cuồng đồng thời cũng làm cho người tuyệt vọng. Tế đình xanh vô số công kích tại lý hạp nhưng hắc ám lĩnh vực bên trong đổ xuống mà ra, trong bóng đêm vạch xuất ra đạo đạo quang minh sau đó bị hắc ám vây quanh, tiêu tán. Sư huynh cứu ta. Tuyệt vọng Tế đình xanh ngửa đầu lớn tiếng la lên, trên đầu mái tóc biến thành màu trắng xám, từng đạo nếp nhăn tại bóng loáng trên mặt xuất hiện. Tế đình xanh nguyên thần chi lực bạo động, hướng phía tiên lôi thánh quân xin giúp đỡ. Ẩn vào đen trong bóng tối lý hạp nhưng ngăn chặn nguyên thần đồng nói. Hóa thành hắc ám lĩnh vực lực lượng hủy diệt một lần nữa lộ ra dự tận chân diện mục hướng phía Tề đỉnh xanh cán quét mà đi. Tóc trắng phơ bay múa, đã hóa thành lao ẩu Tề đỉnh xanh đột nhiên hướng phía Lý Hạo nhưng phương hướng trống lại, rốt cuộc tìm được ngươi. Bởi vì Lý Hạo nhưng mà Nguyên Thần bạo động để dung mạo khôi phục diện mục thật sự Tề đỉnh xanh phẫn nộ vô song, mất lý trí toàn lực hướng phía Lý Hạo nhưng công tới. Nguyên Thần chi lực cuồng loạn công kích đồng thời, kim sắc cái châm cài đầu hóa thành kiếm mang vạch phá không gian hướng phía Lý Hạo nhưng vọt tới. Lý Hạo nhưng vị nhưng bất động, mi tâm một điểm quang mang sáng lên, lực lượng hủy diệt bên trong đạo tắc vận chuyển đem Tề đỉnh xanh bao quải trong đó. Lúc đầu một bộ Liễu Mạn một lần bộ dáng Tề Đỉnh Xanh lại là nháy mắt hóa thành hai người, một bóng người bị Tề Đỉnh Xanh nguyên thần chi lực bao khỏa hướng phía đại điện bên ngoài bay đi, còn lại đạo nhân ảnh kia bị lực lượng hủy diệt công kích hóa thành tro bụi. "Nhanh, cái tên lão yêu bà muốn chạy." Trốn ở Lý Hạo mặc dù sau một mực chú ý chiến cuộc Lão Quy, vừa rồi mặc dù không rõ Lý Hạo nhưng cùng Tề Đỉnh Xanh ở giữa đọ sức, bất quá bây giờ lại là nhìn thấy Tề Đỉnh Xanh nghĩ muốn chạy trốn, rõ ràng là Lý Hạo nhưng chiếm thượng phong, thế là lão Quy vội vàng mở miệng nhắc nhở. Nhưng lại lúc này Tề Đỉnh Xanh đã bay đến cửa đại điện, xoay đầu lại hung tợn nhìn Lý Hạo nhưng cùng lão Quy một chút phất tay đánh nát đại điện đại môn hướng phía bên ngoài bay đi. Xong, lão Quý Kinh hô một tiếng nói, chúng ta mau chạy đi, không phải Thiên Lôi Thánh quân đến, chúng ta liền chết chắc. Điền Bằng cũng là theo bên trong chuẩn bị đạo tẩu, không chỉ có là thoát đi lý hảo nhưng, còn muốn chạy ra lôi vân đạo, không phải cùng Tế Đỉnh Sinh cùng Thiên Lôi Thánh quân đến, hắn cũng là đường chết một đầu. Tế Đỉnh Sinh xông ra đại điện, trong lòng vô tận oán hận cùng lửa giận bốc lên, không nghĩ tới mình bị người ám toán. Không chỉ có để cho mình Thiên Tân bạn khổ được đến Thanh Xuân Hủy Hoại chỉ trong chốc lát, còn để cho mình tổn thất một đạo hóa thân. Tề Đình Xanh là không muốn tin tưởng đây là bằng lý hậu, nhưng sức một mình đem mình bước đến nước này, nhất định là điển bằng cấu kết ngoại nhân, bày ra trận pháp đánh lén mình. Nhất định phải làm cho Sư Vinh Z ba người này, không, muốn rút ra hồn phách của bọn hắn, ta muốn để bọn hắn muôn sống không được, muốn chết không xong. Tề Đình Xanh trong lòng các loại suy nghĩ hiện lên, nhưng không có phát hiện đỉnh đầu đen kịt một màu. Đợi đến nàng kịp phản ứng thời điểm mới phát hiện bốn phía một vùng tám tối. Đây là đâu? Hắc ám, kia quen thuộc hắc ám. Một chút sợ hãi tại Tề Đình Xanh trong lòng dâng lên. Phá cho ta. Tề Đình Xanh hét lớn một tiếng cả người hóa thành một đạo quang mang hướng phía trên không phóng đi, hắc sắc quang mang như dòng nước trút xuống đem Tề đỉnh xanh bao khóa trong đó. Đại điện bên trong nghe tới Lao Quy không ngừng điên mình nhanh lên chạy trốn Lý Hạo, nhưng cười nhạt một tiếng, đưa tay hướng phía phía trước chụp tới, đại điện bên trong lực lượng hủy diệt lùi về, một lần nữa hóa thành Lý Hạo, nhưng một chỉ điểm ra điểm sáng màu đen. Nhanh lên trốn a. Lao Quy liếu lo không ngừng điên nói, ngươi còn trẻ, sau này có rất nhiều cơ hội, như ngươi loại này chú định tương lai muốn rực rỡ hào quang thiên tài cũng không thể cứ như vậy chết tại cái này bên trong a. Thấy Lý Hạo nhưng hay là một mặt bình tĩnh bộ dáng, Lao Quy không bình tĩnh kêu khóc lấy nói, tiền bối Chúng ta đi nhanh đi. Lão Quy ta thật vất vả sống nghiệp như vậy năm tháng, cũng không thể cứ như vậy chết a ta và người tổ sư, nhưng là quen biết của a, ngươi cũng không thể để lão Quy chết tại cái này bên trong a. Lý Hạo nhưng nhìn xem lão Quy một bộ vẻ mặt cầu xin bộ dáng khẽ lắc đầu, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, một thanh âm từ trước mặt điểm sáng màu đen bên trong vang lên, ngươi đến tụt cùng là ai? Nhanh lên thả ta ra ngoài, không phải cùng ta sư huynh đến, tất nhiên để ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Ừm. Lão Quy cùng điền bằng tất cả giật mình nhìn chằm chằm Lý Hạo nhưng trước mặt điểm sáng màu đen. Nàng, nàng Nàng không phải đi ra ngoài sao? Lao Quy nghe ra Tề Đỉnh xanh thanh âm, không khỏi kinh ngạc vân vân. Bị Hắc ám lĩnh vực bao phủ nhân thần biết đã bị tiêu ký, chưa cưỡng ép phá vỡ cùng Lý Hạo, nhưng chủ động tiết chế, nếu không thì không cách nào đào thoát Hắc ám lĩnh vực. Bất quá Lý Hạo nhưng tối đa cũng chỉ có thể tiêu hủy Tề Đỉnh xanh thân thể cùng suy yếu nguyên thần của nàng, không cách nào chân chính đem nó ma diệt. Bất quá đây đối với Hóa Thần cảnh giới tu sĩ đến nói đã sống còn khó chịu hơn chết, cao cao tại thượng Hóa Thần cảnh giới tu sĩ mất đi vô thượng vĩ lực bị trấn áp, cho dù về sau khôi phục thân tự do căn cơ đã được, muốn trở lại đỉnh phong không biết lại muốn hao phí bao nhiêu thời gian cùng gian khổ. Đối với Lý Hạo nhưng như thế hở hợt liền cầm xuống hóa thần cảnh giới Tế đỉnh xanh, điên bằng cùng lão quy trong lòng chấn kinh vạn phần đồng thời may mắn cũng thôi, may mắn lúc trước không có cùng Lý Hạo nhưng trống lại đến cùng, không phải chết như thế nào cũng không biết. Sau đó chính là thiên lôi thánh quân cùng những người khác. Trước những cái kia thiên lôi thánh quân từ hắn kia bên trong lấy được tiến công thương lan môn tu sĩ danh sách, sau đó lại chậm rãi thanh toán đi. Sau đó mới thật sự là chiến đấu, đây là mình lần thứ 3 cùng bán thánh cảnh giới tu sĩ chiến đấu. Hai lần trước chính mình cũng là không hề có lực hoàn thủ. Lần này, Lý Hạo nhưng máu trong cơ thể sôi trào, linh lực ba động. Nguyên thần chi lực phóng hướng thiên không, tại bao phủ tại Vân Lôi Đảo phía trên trong núi Vân Trung nổ tung. Thiên Lôi Thánh Quân gia nhận lấy cái chết. Oanh! Tầng mây kịch liệt lật qua lật lại, vô số điện xà phun trào hội tụ vào một chỗ, hóa thành ngàn dài vạn trượng to lớn tiệm điện xé rách tầng mây, đèn Vân Lôi ba đạo chiếu lên sáng ngời vô song. Vân Sơn va chạm to lớn tiếng oanh minh giữa thiên địa vang lên, chấn động đến ba tòa đảo phía trên phòng xá không ngừng run rẩy, vô số hoa muội cánh hoa cùng lá cây bị đánh rơi xuống bay lên. Trên biển lớn nhấc lên thao thiên cự lãng, vô số cá lớn bị ném lên thiên không, tại thiên không không ngừng điệu động đong đưa. Trên nào tu sĩ đều là chỉ cảm thấy linh hồn đều đang run rẩy, kia một tiếng tiếng la cùng vô số lôi điện thanh viêm phảng phật đánh xuyên linh hồn của bọn hắn, để bọn hắn nhịn không được nằm sấp trên mặt đất run lẩy bẩy. Thiểm điện sẽ qua, lôi tiếng vang lên. Lão quy cùng điền bằng một chút té lăn trên đất, bọn hắn không nghĩ tới Lý Hạo, nhưng cư nhiên như thế địa điện khủng. Thế mà muốn chính diện khiêu chiến thiên lôi. Cho dù là vừa rồi bọn hắn nhìn thấy Lý Hạo nhưng cầm xuống tề đỉnh xanh, nhưng là đối với danh xưng thiên lôi thánh quân người, tại bọn hắn trong ý thức hay là cần ngưỡng vọng tồn tại, căn bản không phải bọn hắn những này phàm phu tục tử có thể khiêu chiến. Đúng, đối với thánh người mà nói, Thánh người trở xuống tu sĩ cũng là phàm phu tục tử, bởi vì thánh người đã là chân chính có thể thay trời hành đạo, lại ai sống được không kiên nhẫn. Một tiếng nói giản mua tại Vân Lôi Đạo bên trên bầu trời vang lên, vượt trên hết thảy thiểm điện âm thanh, tiếng sấm, phong thanh, tiếng sóng biển. Chương 402, thăm dò. Theo Thiên Lôi Thánh Quân tỏa âm rơi xuống, một đạo ngân sông từ trong tầng mây hướng phía phía dưới đại điện chút xuống. Vô tận năng lượng đổ xuống mà ra, lấy Vân Lôi Đạo làm trung tâm phương viên 1.0000 dặm bên trong chỗ có sinh vật đều cảm thấy linh hồn bị áp, một chút nhỏ yếu sinh vật không chịu nổi, linh hồn tán loạn mất đi tính mệnh. Lão quy cùng điền bằng run lẩy bẩy, trong lòng đều là nghĩ đến ngươi thế mà trực tiếp hướng Thiên Lôi Thánh quân khởi sướng khiêu chiến, ngay từ đầu cần gì phải làm nhiều chuyện như vậy đi lấy dưới những cái kia về ta cảnh giới cùng hóa thần cảnh giới tu sĩ đâu. Đại điện nổ tung, hạo đãng màu đen khí tức đón tiệm điện hóa thành ngân sông phóng đi. Oen, hai đạo năng lượng tại không trung chạm vào nhau, một cỗ vô hình chi lực từ chạm vào nhau chỗ bộc phát ra hướng phía bốn phía khuế tán, tại bình trên mặt cắt. Mặc dù là vô hình, nhưng là cái này đạo lực lượng những nơi đi qua, hết thảy đều tiêu tán phải sạch sẽ, biến thành khu vực chân không trong lúc nhất thời ngân sắc lôi điện chi lực, màu đen lực lượng hủy diệt riêng phần mình chiếm cứ một phương giữ lẫn nhau không dưới. Bị chia cắt thành hai nửa trên Vân Sơn điện xả du động, hội tụ thành một cái thật lớn lôi điện thân ảnh túi nhìn phía dưới. Đây là Thiên Lôi Thánh quân hóa thân, ban đầu ở gần biển cảnh bên trong hắn tọa trấn gần biển cảnh bên cánh chỗ, uy hiếp tại biên cảnh chỗ tập kết Bắc Tiêu Minh tu sĩ. Bất quá khi biết phe mình bán Thánh tu sĩ bị một đạo kiếm quang chém giết về sau, do đến hắn vội vàng trốn về Vân Lôi đạo. Mặc dù hắn cũng lo lắng qua Bắc Tiêu Minh phái người trước đến báo thủ, nhưng là Vân Lôi đạo cách gần biển cảnh 10 điểm xa xôi, mà lại nơi đây là hắn kinh doanh đã lâu địa bàn. Nếu có cường địch xâm phạm, vô luận thị chiến thị đảo hắn tự tin đều có thể thông do ứng đối. Cho nên Lý Hạo nhưng đang phát ra khiêu chiến về sau, Thiên Lôi Thánh Quân cũng là ngang nhiên xuất thủ, muốn nhìn một chút Lý Hạo nhưng thực lực lại tính toán sau. Lý Hạo nhưng mặc dù đón lấy công kích của hắn, nhưng là để Thiên Lôi Thánh Quân kỳ quái là Lý Hạo nhưng khí tức chỉ là hóa thần cảnh giới. Cái này khiến Thiên Lôi Thánh Quân phẫn nộ đồng thời, vừa nghi tâm đây có phải hay không là bắt tiêu minh bày cảm ấy. Dù sao Lý Hạo nhưng chỉ là hóa thần cảnh giới lại có thể chịu đựng lấy nguyên thần của mình chi lực. Nơi nào đến tiểu bối ở đây táo lươi? Tiếng sấm vang lên, điện sáng long lanh cao lớn lôi điện thân ảnh như là thần linh hàng thế quan sát phía dưới hồn đạo, mỗi một chữ rơi xuống đều gây nên lôi vân bốc lên, lôi điện đại tác. Nguyên bản lôi vân đạo tu sĩ lúc này đều nằm rạp trên mặt đất không ngừng địa lập lấy, thánh quân hàng thế, giả thân giả quỷ. Phía dưới hắc sắc quang mang bốc lên, Lý Hạo nhưng thân ảnh bị hắc sắc quang mang nâng xuất hiện tại không trung, ngửa đầu nhìn qua phía trên to lớn lôi điện thân ảnh, bên cạnh hắc sắc quang mang lấp lánh hóa thành mưa tên, che khuất bầu trời hướng lấy bên trên bầu trời to lớn lôi điện thân ảnh vọt tới. Thiên lôi thánh quân tức giận đến không được, đã bao lâu không người nào dám khinh thị mình như vậy rồi? Đã người một chết, như vậy bản tọa liền thành toàn ngươi. Lôi điện lan tràn, một thanh lóng lánh hào quang màu đỏ như máu trường thương xuất hiện tại lôi điện thân ảnh trong tay. Trường thương xẹt qua trời cao, vô số mảnh tiểu kim sắc thiểm điện xuất hiện, đón màu đen mưa tên vọt tới. Hai loại năng lượng tại không trung không ngừng đệ tửng đụng, chôn bụi, hình thành từng cái to lớn phong bạo. Cuối cùng phong bạo hội tụ vào một chỗ nổ tung tại không trung càng quái, Devonson kéo ra từng khối khe hở. Lao Quy nhìn xem không trung cùng thiên lôi thánh quân tranh đấu lý hậu nhưng, tất tư chuyển động nghĩ đến bây giờ không phải liền là thoát đi thời cơ tốt nhất sao. Nghĩ đến Lao Quy nhìn về phía bên cạnh quỷ trên mặt đất đen bằng, gặp hắn nằm dạp trên mặt đất một bộ kinh hồn táng đảm bộ dáng về sau, liền chậm rãi hướng phía đảo bên ngoài thối lui, chỉ cần mình tiến vào trong biển rộng mình liền có thể khôi phục tự do. Từ đây, mình tự do về sau muốn đi làm cái gì đâu? Lao Quy một chút mê mang. Mình sống đến số tuổi này, tu vi đã lại vô tiến một bước khả năng, đã từng quen biết người đã tử lâu không tại. Mình nên đi làm cái gì? Có thể đi làm cái gì đâu? Mình bị lý hạt nhưng thả sau khi đi ra liền bị hắn ép buộc cùng đi theo đến Vân Lôi Đạo, chưa từng có nghĩ tới mình muốn đi làm cái gì. To lớn sóng biển cuồn cuộn không ngừng đe đánh thẳng vào bờ biển, rộng lớn bát ngát biển cả đang ở trước mắt. Lao Quy lại là đạp không ra một bước kia. Vênh, phong bạo còn chưa tan đi, đi, thiên lôi thánh quân xuất thủ lần nữa, huyết sắc trường thương bay ra, tám đạo thô to thiểm điện vạch qua bầu trời rơi vào bốn phía. Vô số lôi điện tại Lý Hạo nhưng chúng quanh xuất hiện đem nó bao phủ trong đó. Lý Hạo nhưng thả ra nguyên thần chi lực bị áp chế, không ngừng hướng tự thân co vào. Hắc ám lĩnh vực. Lý Hạo nhưng khẽ quát một tiếng, trung bên hắc sắc quang mang rút về, đem hết thảy quang mang hấp thu, hình thành một cái không cũng có một chút ánh sáng màu đen viên cầu đem Lý Hạo nhưng bao phủ trong đó. Trung quanh lôi điện rơi vào màu đen viên cầu phía trên dần dần mất đi quang trạch, tiêu tán tại không trung. Tiếp lấy lại là vô số lôi điện nhỏ tới. Nguyên lai like, lĩnh ngộ lĩnh vực, khó trách dám khiêu chiến ta, bất quá ngươi còn non một điểm." Tiên Lôi Thánh Quân khẽ nói, một đạo thuần túy bạch sắc quang mang từ phía dưới ở trên đảo phóng lên tận trời cùng lôi điện đụng vào nhau. Phía trên lôi điện thân ảnh một trường chụp được, Khát Mộ nói bạch sắc quang mang từ trong tay hắn bay ra rơi ở phía dưới lôi điện phía trên. Lúc đầu bị Hắc Ám lĩnh vực ngăn cản lôi điện lần nữa cuồng bạo hướng phía Mẫu Đen Viên Cẩu rũ mạnh lao tới, Mẫu Đen Viên Cẩu chậm rãi biến điểu. Tiên Lôi Thánh Quân nguyên thần chi lực lần nữa khóa chặt Lý Hạo Nhưng, "Chết đi cho ta." Tất cả lôi điện cùng một chỗ nổ tung, thật lớn lực lượng hướng phía Lý Hạo Nhưng dũng mãnh lao tới ở vào trong bóng tối tâm lý hạ, nhưng hai mắt sáng tỏ như sao, mà đối thiên lôi thánh quân công kích, không có chút nào đối rối cùng kinh ngạc, bởi vì đây mới là bản thánh cảnh giới tu sĩ nên có thủ đoạn. Hủy diệt chi quang. Hai đạo hắc sắc quang mang từ lý hạ nhưng trong hai mắt bắn ra, lúc trước thượng quan hàm thiếu cho cái này đạo thuật lấy cái tên này, hiện tại lý hạ nhưng thi triển đi ra lại là hoàn toàn không giống. Lực lượng hủy diệt phun trào, như là hai đạo hắc nhật vạch phá bầu trời tại vô số lôi điện ở giữa vạch ra hai con đường, một mực hướng phía bên trên bầu trời lôi điện thân ảnh lan tràn mà đi. Lối liền trời đất bạch sắc quang mang xẹt qua đem hai đại hủy diệt chi quang ngăn lại, đã thấy Lý Hạo nhưng thân ảnh đã xuất hiện tại bạch sắc quang mang trước đó. Đấm ra một quyền, lực lượng hủy diệt cùng Lý Hạo nhưng lực lượng của thân thể huynh tà tại cổ sáng phía trên. Bạch sắc quang mang phía trên quy tắc bị Lý Hạo nhưng đánh nát, hóa thành điểm điểm hình quang tiêu tán tại bên trên bầu trời. Về sau Lý Hạo nhưng một cước bước ra, bên trên bầu trời hiện lên liên tiếp lôi điện, lôi điện của yếu cùng Lý Hạo nhưng thân ảnh xuất hiện tại to lớn lôi điện thân ảnh phía trước, tay phải nắm tay, hắc sắc quang mang hóa thành thực chất hướng phía lôi điện thân ảnh nghênh ra. Phá. Lôi điện thân ảnh đột nhiên mở miệng, Một chữ như sấm mùa xuân mới nở tại bên trên bầu trời nổ tung. Lấy Lý Hạo nhưng làm trung tâm không gian đột nhiên y mãng xụt, vô số lôi điện hướng phía không gian trung tâm rũ mạnh lao tới đem Lý Hạo nhưng thân ảnh bả phủ. Lão Quy lòng có cảm giác hướng phía bầu trời nhìn lại, khôi phục lại bình tĩnh trên bầu trời, vỡ vụn đám mây ở giữa một cái màu đen không gian trong lỗ thùng lôi điện lấp lánh, lại là không nhìn thấy Lý Hạo nhưng thân ảnh. Lão Quy trong lòng thở dài một chút, Vô Thanh vô tức nhảy vào trong biển hướng phía bên ngoài bơi đi. Chương 403, nếu như chờ đợi có kết quả Một đạo hắc sát quang mang tại muốn tiêu tán lôi quang bên trong sáng lên, sau đó đột nhiên nổ tung, trong quang mang tứ tán lý hạ, nhưng thân ảnh bước ra không gian luật lưu. Lý Hạ nhưng cánh tay phải huyết nhục lúp nhích, máu thịt be bét cánh tay nhanh chóng phục hồi như cũ. Chỉ có trên quần áo lôi thủng chứng minh lý Hạ nhưng vừa rồi thụ thương sự thật. Lý Hạ nhưng môi một rưỡi vết máu ở khóe miệng, ngửa đầu nhìn qua kia đứng sững đám mây to lớn lôi điện thân ảnh, thân thể hóa thành lưu quang lần nữa hướng phía lôi điện thân ảnh bay đi. Vô số thiểm điện rơi xuống hướng phía lý Hạ nhưng thân ảnh đánh tới, nhưng đều bị bao vây lấy lý Hạ nhưng hắc sát quang mang tri tiêu, không có đem lý Hạ nhưng ngăn lại. Phá! Lôi điện thân ảnh lần nữa hét lớn. Không gian lần nữa sụp đổ muốn đem Lý Hạo nhưng cuốn vào trong đó. Đã sớm chuẩn bị lý hạo nhưng một tay đánh ra, một con to lớn bản tay màu đen rơi vào sụt không gian bên trong bị lôi điện vẩn quanh hình thành to lớn phong bạo, bất quá lý hạo nhưng thân ảnh lại đã hướng hướng phía trước. Lý Hạo nhưng nguyên thần chi lực cùng Thiên Lôi Thánh Quân nguyên thần chi lực chính diện giao phong, hai người đạo vực đụng vào nhau. Lực lượng vô hình đang nổi lên, mặc dù còn không có bộc phát, nhưng là loại kia phảng phất hết thảy đều muốn hủy diệt cảm giác đè nén lại là tại thiên địa đem lăn tràn. Phía dưới hồn đảo phía trên tu sĩ từng cái mặt lộ vẻ vẻ thống khổ, thân du cảnh giới trở xuống tu sĩ càng là không chịu nổi thần thức nổ tung từng cái địa chết đi. Màu chôn a. Còn lại tu sĩ hoảng sợ hướng phía vân lôi đạo chạy ra ngoài, nghĩ muốn mau rời khỏi cái này để bọn hắn thần thức run rẩy, tùy thời có sinh mệnh địa phương nguy hiểm. Cho ta mở. Lý Hạo Nhưng hét lớn một tiếng một cước đột nhiên bước ra, thiên địa rung lên, một đầu quang mang đèn kịt chém ra thiên lôi thánh quân đạo vực một mực kéo dài đến lôi điện thân ảnh chỗ mi tâm. Lý Hạo Nhưng thân ảnh dung nhập hắc sắc quang mang bên trong, nháy mắt xuất hiện tại lôi điện thân ảnh mi tâm chỗ. Lôi điện thanh kiếm trong hai mắt bắn ra hai đạo lôi quang trực tiếp đánh vào Lý Hạo mặc dù bên trên, Lý Hạo Nhưng không có tránh né cứng rắn tiếp xuống, trực tiếp một trưởng hướng phía lôi điện thân ảnh mi tâm chỗ vô tới. Hai đạo tử kim sắc lôi điện đánh tan Lý Hạo, nhưng chúng quanh hắc khí, đạo vực còn xuất lại hai đạo dây nhỏ đánh vào Lý Hạo nhưng đầu vai. Lôi điện lấp lánh, máu tươi vẩy ra. Lý Hạo nhưng bàn tay rơi vào to lớn lôi điện thân ảnh mi tâm chỗ. Ông đang chuẩn bị động tác lôi điện thân ảnh trì trệ, hắc sát quang mang trộn lẫn lấy phút tạm phù văn, từ lôi điện thân ảnh mi tâm chỗ nhanh chóng hướng phía toàn thân lan tràn mà đi. Mây đen cuồn cuộn, lôi điện oanh minh. Lại làm một cái lôi điện thân ảnh xuất hiện tại Lý Hạo mặc dù về sau, bàn tay khủng lồ hướng phía Lý Hạo nhưng đỉnh đầu vỗ tới. Lý Hạo nhưng đầu vai huyết dịch lưu chuyển, ẩn chứa trong đó Lý Hạo nhưng đạo tặc cùng Hạo đãng linh lực phụ chào. Hóa thành một viên huyết tiễn hướng phía lôi điện cự thủ vào tới. Lý Hạo nhưng thủ hạ lôi điện thân ảnh toàn bộ hóa thành màu đen, từng đạo khe hở tại trên đó xuất hiện, sau đó y mắng vơ ra vơ nát tiêu tán tại không trung, một đầu như ẩn như hiện lôi điện phù văn nhanh chóng đi vào phù cận trong mây đen biến mất không thấy gì nữa. Huyết tiễn đánh vào Lý Hạo, nhưng sau lưng lôi điện cự thủ phía trên, lôi điện cự thủ phía trên xuất hiện một đạo dấu đỏ, nửa bàn tay tan ra không gặp. Lôi điện hồi không, từng cái to lớn thân ảnh tại trong núi vân trùng xuất hiện đem Lý Hạo nhưng vây ở trong đó. Tám đạo lôi điện thân ảnh bay chung quanh bốn phía như là thần tiên nhìn xuống Lý Hạo nhưng. Lôi. Cảnh Tám đạo thân hành đồng thời mở miệng, mỗi chữ mỗi câu, như là ngâm sướng, lại như tụng niệm nói. Mặc dù chỉ có tám đạo thanh âm nặng trĩu lên nhau, nhưng là mỗi một chữ rơi xuống đều để nơi đây thiên địa khẽ chấn động, phảng phất có ước vạn đạo thanh âm xuyên qua thời gian cùng không gian lập lại địa tụng độc lối. Trang nghiêm cổ pháp, to lớn nặng nề. Theo thanh âm rơi xuống, từng nét đũa chú xuất hiện tại Lý Hạo, nhưng chúng nhanh chóng xuyên qua, trong chốc lát hình thành một cái cổ pháp đế đàn, mà Lý Hạo nhưng vị trí chính là hiến tế chỗ. Lý Hạo nhưng đạo vực bị áp chế, nguyên thần cảm nhận được to lớn áp bách, hắc sát quang mang hóa thành tấm thuần vẩn quanh Lý Hạo nhưng bốn phía, đồng thời từng con ngọn lửa màu đen chim nhỏ giương cánh hướng phía bên ngoài bay đi. Phù văn lưu chuyển, tế đàn lấp lánh, lực lượng vô hình xoắn lẫn, từng con màu đen chim nhỏ thân thể chậm rãi tiêu tán. Lý Hạo nhưng khẽ nhíu mày hướng về phía trước ngay cả bước ra ba bước, một chùm lửa ngọn lửa màu đỏ lôi điện tại Lý Hạo nhưng chô mới đứng vừa rồi giấy lên, sau đó hướng phía trung quanh lan tràn mà đi. Lý Hạo nhưng một chỉ điểm ra, điểm sáng màu đen hóa thành hắc vụ hướng phía bên ngoài lan tràn mà đi, nhưng là cái này hắc vụ mới rời khỏi Lý Hạo nhưng đạo vực liền tiêu tán không gặp. Trung quanh màu đỏ lôi đỉnh hỏa diễm đột nhiên nổ lên, hướng phía Lý Hạo nhưng dũng mãnh lao tới, nháy mắt đem Lý Hạo nhưng bao phủ trong đó. Phía dưới trong biển lão quỷ nổi lên mặt nước, nhìn xem đỉnh đầu tám đạo lôi điện thân ảnh vờn quanh bên dưới, Lý Hạo nhưng nháy mắt bị lôi đỉnh hỏa diễm bao phủ, trong lòng ai thán một tiếng, cẩn thận từng ly từng tí hướng phía trong biển lặn xuống. Không phải mới vừa hắn không muốn chạy trốn đi, chỉ là cái này lôi vân đạo trong biển cũng khắp nơi đều là cấm chế, hắn không dám tiện động chỉ về được nhìn có thể hay không đục nước béo có cho tới bây giờ lúc lộ tuyến ra ngoài. Không nghĩ tới vừa về đến liền thấy Lý Hạo nhưng lần nữa bị áp chế, hơn nữa nhìn lần này uy thế chỉ sợ là giữ nhiều lại nhĩ. Mặc dù Lý Hạo nhưng ép buộc mình cùng ở bên cạnh hắn, nhưng lại trừ cái đó ra cũng không có đối với hắn làm cái gì chuyện quá đáng. Ngược lại là đi theo Lý Hạo mặc dù bên cạnh mấy lần xuất thủ tứ người, kia từng tiếng cảm tạ để hắn hưng phấn trong lòng không thôi. Bất quá đáng tiếc Lý Hạo, nhưng như vậy thiên chi tiêu tử quá mức kiêu ngạo, vậy mà lấy hóa thần cảnh giới đi khiêu chiến thần thánh cảnh giới tu sĩ, cái này liền có chút không biết trời cao đất động. Xem ra sau này chỉ có lão quy chúng ta một cái rủa đi làm những sự tình này. Bên trên bầu trời chính giữa tế đàn màu đỏ lôi đỉnh hỏa diễm bốc lên, như muốn bên trong Lý Hạo nhưng luyện hóa Chính giữa tế đàn lý hậu, nhưng lúc này cũng đích thật là lâm vào trong cơn cảnh, đạo vực bị áp chế đến trước người ba thước, bởi vì không cách nào ngăn cản Lôi Đình Hỏa Diễm vẫn còn tiếp diễn tiếp theo địa giảm bớt. Lý Hạo nhưng xung quanh thân thể hắc sắc quang mang hóa thành tấm chắn cũng là ngăn cản một trận tiêu tán vô tung. Lôi Đình Hỏa Diễm phía trên khủng bố lực phá hoại truyền đến Lý Hạo mặc dù bên trên, để Lý Hạo nhưng chúng quanh thân thể hộ thân linh khí trực tiếp tiêu tán, trên da truyền đến từng đợt đâm nhói cảm giác. Lý Hạo nhưng lại là bình tĩnh lại khoanh chân ngồi xuống, thể nội Hạo đã linh khí điên cuồng vận chuyển hướng phía trong thân thể từng cái khiếu huyết dũng mãnh lao tới. Lý Hạo nhưng thể nội tất cả khiếu huyết đồng thời phát ra hào quang lóe ánh. Từ lý Hạo nhưng trong lỗ chân lông lộ ra, để nó trở thành một cái quang mang lấp lánh hình người quang ảnh. Tìm tới ngươi." Lý Hạo nhưng nói nhỏ một tiếng, quanh thân quang mang hóa thành một đạo nhân hình quang ảnh phóng lên tận trời, vậy phá lôi đỉnh hỏa diễm vây quanh, mạnh kháng trụ mấy lần lôi đỉnh thân ảnh công kích, hướng phía thật lớn vân sơn chỗ sâu bay đi. Còn lại Lý Hạo nhưng phun ra một ngụm máu tươi, đứng dậy tay cầm hủy diệt đạo đắc, không ngừng địa công kích vây quanh mà đến lôi đỉnh hỏa diễm, vì phân ra kia một kia bản nguyên chi lực tranh thủ thời gian. Lý Hạo nhưng một đạo nguyên thần bám vào tại một kia bản nguyên chi lực phía trên sông phá tầng tầng mây đen cùng lôi điện ngăn trở rốt cục một cái có lôi đình ký hiệu vẩn quanh phòng nhỏ xuất hiện phía trước. Oen. Lý Hạo nhưng một quyền nện đang áp sát lôi đình hỏa diễm phía trên, hắc sắc quang mang vỡ vụt, hỏa diễm bay ra, sau đó lại là vô số hỏa diễm vọt tới. Thiên Lôi Thánh Quân có thể phân biệt ra được nơi này chính là Lý Hạo nhưng bản thể, vừa rồi cho dù là Lý Hạo nhưng đạo tẩu một tia nguyên thần, chỉ cần mình đem nó bản thể đánh giết, như vậy hắn cái này một đạo nguyên thần tự nhiên cũng liền không thể tiếp tục được nữa điệu tiêu tán. Đồng thời Thiên Lôi Thánh Quân thầm nghĩ trong lòng quả nhiên vẫn là tuổi còn rất trẻ, tại bổn quân lôi cảnh tuyệt vực bên trong thế mà còn dám phân tán lực lượng. Như thế bọn quân liền thành toàn ngươi, để ngươi được chết một cách thống khoé một chút đi. Nghĩ đến tiên lôi thánh quân kế tiếp theo điều khiển lôi cảnh tuyệt vực tăng tốc luyện hóa bị vây quanh ở trong đó Lý Hạo nhưng bản thể. Hắc mang lấp lánh, máu tươi vảy ra. Lý Hạo nhưng đã là mình đầy thương tích, nhưng là trong mắt của hắn vẫn như cũng là một mảnh yên tĩnh, công kích vẫn như cũng là thẳng tiến không lùi, không có chút nào lùi bước. Hắn biết hắn luyện hóa thần cảnh giới khiêu chiến bán thánh cảnh giới tu sĩ quá mức mạo hiểm, nhưng là thế gian này nào có nhiều như vậy vạn vô nhất thất. Nếu như mọi chuyện đều muốn 100% năm chắc lại đi hành động, nơi nào sẽ có nhiều chuyện như vậy, nhiều người như vậy chờ đợi mình đi hoàn thành đâu? Có ai người, có chút sự tỉnh. Tiểu gì cũng sẽ tại trong lúc lơ đãng đĩa bỏ lỡ, mất đi. Để người vội vàng không kịp chuẩn bị, sau đó đi thương cảm, hối hận. Ầm. Lôi điện cuốn thân, Lý Hạo nhưng bản nguyên quang ảnh có chút lắc một cái, không có chút nào dừng lại vọt thẳng nhập Lôi Đình Phụ văn vẩn quanh trong phòng nhỏ. Trong phòng nhỏ một cái tóc bạc tuổi thơ lão giả xếp bằng ở tràn đầy phức tạp trận văn trận pháp phía trên, đây chính là Tiên Lôi Thánh Quân. Tại Lý Hạo nhưng sau khi đi vào Tiên Lôi Thánh Quân đột nhiên quay đầu xem ra, trong mắt Vô Tận Lôi Đình lấp lánh chiếu rọi ra sông tới Lý Hạo nhưng bản nguyên quang ảnh Trong trốc mắt Lý Hạo, nhưng đạo này ở bản nguyên quang ảnh phản phất rơi vào lôi ngục bên trong, không gian xung quanh vặn vẹo đem nó giam ở trong đó, vô tận lôi điện rơi xuống hướng phía bản nguyên quang ảnh hành kích mà đi. Bản nguyên quang ảnh vặn vẹo, từng đạo lôi điện thấu thể mà qua. Bản nguyên quang ảnh một tay nô ra nắm chặt một đạo màu bạc trắng lôi điện, một nháy mắt cái này đạo lôi điện hóa thành màu đen. Lôi điện màu đen huy động bổ ra phía trước vặn vẹo không gian, bản nguyên quang ảnh bước ra một bước xuất hiện tại thiên lôi thánh quân trước người. Thiên lôi thánh quân lôi đỉnh tràn ngập xong trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, bất quá hắn không kịp nghĩ nhiều, Lý Hạo nhưng đã một quyền không có chút nào sức tượng tượng địa lập tới. Thiên Lôi Thánh Quân dưới chân trận pháp phía trên lôi đỉnh quần quần dâng lên, hóa thành một đoàn lôi vân cản trước người. Ông vô tận lực lượng tại va chạm một điểm chỗ nổ tung, chôn bụi, hình thành một cái không gian lỗ đen điên cuồng địa xoay tròn lấy. Lý Hạo nhưng bản nguyên quang ảnh không để ý đến, lần nữa một cước bứt ra, dưới chân hắc sắc quang mang lan tràn mà ra, trận pháp phía trên lôi điện lấp lánh, lại làm một chút xíu địa đang độ nát. Thiên Lôi Thánh Quân thấy thế nhanh chóng lùi về phía sau, cả gian phòng biến ảo, hóa thành một thanh kim sắc trường kiếm rơi vào Thiên Lôi Thánh Quân trong tay. Chết đi cho ta. Kim sắc trên trường kiếm phụ văn sáng lên, như là được giải phóng nhẹ cẳng địa bay hướng bốn phía. Kim Sắc Trưởng kiếm chém xuống, đầy trời phù văn theo phát động, to lớn kim sắc thiểm điện vô thanh vô tức xuất hiện, che khuất bầu trời hướng lấy Lý Hạo nhưng đánh xuống. Oanh! Thiên địa lần nữa chấn động, đã chạy ra Vân Lôi Đạo tu sĩ tim đập nhanh địa quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Vân Lôi Đạo phía trên lúc đầu đã bị chằng ngang chém thành hai nửa to lớn vân sơn, lần nữa từ vị trí trung tâm từ trên xuống dưới bị đánh mở. Một đạo cử đại kim sắc thiểm điện chảm phá Vân Lôi Đạo cấm chế, một mực lan tràn đến trên biển lớn, đem phía trước biển cả chém thành hai nửa, một chút tại phủ cận tu sĩ bất lực ngăn cản bị kim sắc thiểm điện tác động đến hóa thành tro bụi. Chương 404: Thánh lực. Ngươi Thiên Lôi Thánh Quân một mặt kinh hãi mà nhìn xem trước mặt bị chém thành hai khúc bản nguyên quang ảnh, bản nguyên quang ảnh nửa người hóa thành hủy diệt đạo tắc trường kiếm đâm vào Thiên Lôi Thánh Quân lực. Kim Sát Trường Kiếm rung động, Lý Hạo nhưng bản nguyên quang ảnh tiêu tán vô tung, nhưng là Thiên Lôi Thánh Quân thể nội cũng là lực lượng hủy diệt báo động, điên cuồng điệu chôn vùi trong cơ thể hắn xin cơ. Thiên Lôi Thánh Quân vội vàng ngồi xuống điều động thể nội linh lực cùng lôi điện đạo tắc gáp chế thể nội lực lượng hủy diệt. Theo Thiên Lôi Thánh Quân trung tâm áp chế thể nội lực lượng hủy diệt, bên ngoài trên bầu trời lôi cảnh tuyệt vực trong lúc nhất thời cũng mất đi khống chế, ngay cảm phát giác được điểm này, Lý Hạo nhưng toàn lực xuất thủ. Hắc sắc quang mang đại thịnh đem lôi đỉnh hỏa diễm áp chế, từng bước từng bước đem lôi điện thân ảnh đánh nát, tại vỡ vụn trong núi vân trùng đánh ra mạng lưới trống không. Một người đứng ở không trung lý hạo, nhưng nuốt ngược ho ra mấy ngụm máu tươi quanh chân ngồi xuống, một tia bản nguyên cùng một đạo nguyên thần bị diệt, lại thêm vừa rồi nhận lôi cảnh tuyệt vực công kích, đã để lý hạo nhưng nhận trọng thương. Quả nhiên sờ đến thần thánh cảnh giới tu sĩ không phải dễ dàng đối phó như vậy. Bất quá còn tốt thiên lôi thánh quân một bên phân thân điều khiển lôi cảnh tuyệt vực, mình lại không am hiểu trận chiến, này mới khiến mình làm bị tương hắn. Kim sắc lôi đỉnh vượt ngang bầu trời, một bóng người tay cầm kim sắc trưởng kiếm long hành hổ bộ địa đạp không mà tới. Côn phong gào thét, mây đen cuồn cuộn. Thiên Lôi Thánh quân áo bào màu vàng óng lật qua lật lại, đứng tại không trung nóng nhìn ngồi xếp bằng Lý Hạo Nhưng, trong mắt vô tận lôi đình cuồn cuộn, tức giận ngập trời. Mình thế mà bị một cái hóa thần cảnh giới tiểu nhi bức đến mức này, còn làm bị thương chính mình, thật sự là không thể tha thứ. Ngươi có tư cách báo lên tên của ngươi. Thiên Lôi Thánh quân thoại âm rơi xuống, lôi đình che khuất bầu trời rơi xuống, ở trên đảo bị đánh ra vô số cái hố, lôi điện rơi vào trong biển kích thích thao thiên cự lãng, lôi sả tràn ngập tại trong biển rộng, vô số sinh vật bỏ mình nổi lên mặt nước. Lý Hạo Nhưng mở hai mắt ra nhìn phía xa lôi đình vần quanh. Uy phong lẫm liệt tiên lôi thánh quân nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói: "Thương Lan môn, Lý Hạo Nhưng, a, thì ra là thế. Bổn quân biết, như vậy bắt đầu đi. Ngươi có tư cách để bổn quân nghiêm túc xuất thủ." Lý Hạo Nhưng chậm rãi đứng lên, phế phẩm quần áo theo gió phiêu lãng, như là một cái nẹo túm tên đàn mày. Nhưng là Lý Hạo Nhưng đứng nghiêm, quanh thân hắc sát quang mang mãnh liệt mà ra chiếm cứ nửa bầu trời cùng tiên lôi thánh quân địa vị ngang nhau. Rít. Kim sát trưởng kiếm bay ra, đầy trời lôi đỉnh múa hóa thành mấy chục đạo trưởng long hướng phía Lý Hạo Nhưng dâng lên. Lý Hạo Nhưng trầm mặc không nói, sau lưng hắc sát quang mang bước lên đón lôi điện dũng mãnh lao tới. Bên trong phương viên mấy vạn dặm linh khí điên cuồng hướng lấy Vân Lôi Đạo và tới, dẫn tới các phương tu sĩ kinh hãi không thôi. Lão Quy nổi lên mặt nước, hướng phía Vân Lôi Đạo trên không nhìn lại, không nghĩ tới Lý Hạo nhưng thế mà sống tiếp được, còn dẫn tới Thiên Lôi Thánh Quân chân thân xuất hiện. Hắn sẽ không thật có thể thắng a. Trong lúc nhất thời lão Quy do dự, nếu như Lý Hạo nhưng có thể đánh bại Thiên Lôi Thánh Quân, như vậy hắn thành tiểu tương lai nhất định bất khả hạn lượng. Mình có thể hiện tại đi theo hắn tương lai nhất định có thể có được không tưởng được chỗ tốt, tu vi tiến thêm một bước cũng không phải là không được a. Nhìn nhìn lại đi, thấy tình thế không đúng lập tức chui vào biển sâu đào tẩu. Lão Quy thầm nghĩ lấy chìm ở trong nước, âm thầm quan sát bên trên bầu trời động tĩnh. Vô tận phong bạo nổi tung, ba phủ lôi vân đạo trên không mấy ngàn năm mây đen nháy mắt bị cuốn vào trong đó, sau đó bị cuồng bạo lôi điện cùng lực lượng hủy diệt phá hủy phải sạch sẽ. Bên trên bầu trời không gian không ngừng địa vật mẹo, đại đạo quy tắc đều xuất hiện một kia biến động, để lôi đỉnh cùng lực lượng hủy diệt va chạm chỗ xuất hiện một chút hỗn loạn lực lượng sau đó bị lôi đỉnh cùng lực lượng hủy diệt bao phủ. Kim sắc trường kiếm bám vào cùng một đầu lôi điện cự long phía trên, để nó hóa thành một đầu kim long ngọc ra từng mảnh từng mảnh kim sắc lân thiến. Kim sắc cự long gầm thét xé rách trùng điệp hắc ám. Năm ngón tay cự chào hướng phía phía dưới Lý Hạo nhưng chỗ tới. Năm ngón tay bao phủ phía dưới, Lý Hạo nhưng không gian xung quanh phảng phất bị bóp ra, để hắn có loại không cách nào tránh né cảm giác. Như thế Lý Hạo nhưng không tránh không né địa đón năm ngón tay cự chào phóng đi, lực lượng hủy diệt hóa thành to lớn cánh chim khép lại đem Lý Hạo nhưng hộ ở trong đó. Oen, cánh chim màu đen vỗ vụt, lộ ra trong đó Lý Hạo nhưng, Lý Hạo nhưng không lui về phía sau chút nào, thân ảnh biến ảo mấy lần vị trí, một quyền hướng phía kim long cự chào đập tới. Ngào, một tiếng long âm vang lên, lực lượng hủy diệt trực tiếp vỗ vụn kim sắc cự cử long cự chào hướng phía thân thể to lớn lan tràn mà đi. Lý Hạo mặc dù ảnh liền lùi lại, chúng binh hắc sắc quang mang vọt tới đem nó trên thân lôi điện chi lực tiêu trừ. Bất quá Lý Hạo nhưng tay vẫn là không nhịn được một trận co rút, lấy hóa thần cảnh giới nhục thân đón lấy bán thánh cảnh giới tu sĩ điều khiển lôi điện, cho dù là hắn luyện hóa toàn bộ khiếu huyết vẫn như cũ có chút không chịu đựng nổi. Kim sắc cự long tiêu tán, trong đó kim sắc trưởng kiếm hướng phía mặt khác một đầu lôi điện cự long bay đi. Nhưng là hắc sắc quang mang vọt tới đem nó càn quét trong đó, tại kim sắc trưởng kiếm trạng phá lực lượng hủy diệt, tức sẽ tiến vào một đầu lôi điện cự long thời điểm, Lý Hạo nhưng thân ảnh xuất hiện tại kim sắc cự kiếm bên cạnh. Lý Hạo nhưng lẳng bàn tay hắc sắc quang mang điên cuồng xoay tròn, như là không đáy thăm yên hướng phía Kim Sắc trưởng kiếm chụp tới. Ông, một trận chói hai thanh âm ở trong thiên địa vang lên, Lý Hạo mặc dù thể dụ lên, cảm giác ngũ tạng lục phủ đều nhận xung kích. Đồng thời Kim Sắc lôi điện từ hắn nắm lấy kim sắc trên trưởng kiếm dọc theo tay của hắn lan tràn mà lên. Lý Hạo nhưng thể nội khiếu huyệt một sáng lên lên, trong thức hải nguyên thần phát ra vô lượng quang mang từ Lý Hạo nhưng trong hai mắt bắn ra mã ra. Nháy mắt Kim Sắc lôi điện bị trấn hai, Lý Hạo nhưng lực lượng hủy diệt phá vỡ kim sắc dài kiếm cấm chế phía trên, phối hợp với nguyên thần chi lực cưỡng ép sở soạn thiên lôi thánh quân thêm ở phía trên một đạo nguyên thần. Kim sát trưởng kiếm trong nháy mắt hóa làm màu đen, múa ở giữa dẫn động chu thiên lực lượng hủy diệt hướng phía Thiên Lôi Thánh Quân chém xuống. Kiếm mang hành không, sát khí lắm người. "Thằng nhãi danh ngươi dám?" Thiên Lôi Thánh Quân biến sắc, dẫn quát một tiếng, bốn quân cái này liền để ngươi kiến thức một chút thánh nhân chi lực, tiến ngươi lên đường. Một sợi ngân quang từ Thiên Lôi Thánh Quân mi tâm bay ra, Thiên Lôi Thánh Quân nháy mắt mặt như tiểu tuy, phản phất lao mấy chục tuổi. Từ ngân quang bên trong chạy ra một tia khí tức, trong chốc lát thiên địa chấn động, cuồng phong lớn thiếu, nước biển vô tận phảng phất nhận to lớn tinh hải, cuốn lên thao thiên tự lãng hướng phía nơi xa thối lui. Vô Cận đứng tại bên trên bầu trời xa xa quan chiến tu sĩ nhao nhào rơi xuống trong biển rộng. Sau đó bị sóng lớn cuốn lên, không có chút nào sức chống cự địa bị mang hướng phương xa. Thiên Lôi Thánh Quân dưới chân mặt biển lộ ra ngàn trượng rộng sạch sẽ đáy biển. Lý Hạo nhưng lập tức cảm thấy xung quanh linh khí trong thiên địa cách mình mà đi, mình quen thuộc vô song, nắm giữ thật lâu hủy diệt chi đạo phảng phất đang cách mình đi xa, xung quanh lực lượng hủy diệt hóa ra hắc sắc quang mang nháy mắt tan thành mây khói. Từ khi Lý Hạo nhưng tu luyện đến nay, luyện linh khí, ngộ thiên đạo, bằng này tu luyện đạo thuật pháp quyết có thể báo thù rửa hận, tung hoành thiên địa ở giữa. Hiện tại mình một mực bằng vào, một mực vẫn lấy làm kiêu ngạo một mực cố gắng phấn đấu năng lực lại có loại muốn biến mất cảm giác, Lý Hạ nhưng trong lòng cũng khó tránh khỏi dâng lên một tia sợ hãi. Đây chính là thánh người lực lượng sao? Chương 405, Minh Chính Đạo. Thánh vực bên trong, Thiên đạo tránh lui, duy ta nói độc tôn. Biển cả cuộn cuộn, bầu trời vận mèo. Cơn loạn trong gió lốc trở nên dần dần gia đi thiên lôi thánh quân đứng ngạo nghễ không trùng, quần áo phất động, mặc cho thiên địa biến ảo, hắn vẫn như cũ là vị nhưng bất động. Thiên lôi thánh quân ánh mắt rơi vào Lý Hạ mặc dù bên trên, lập tức một đạo thổ to to tiềm điện như là trường tiên quất vào Lý Hạ mặc dù bên trên. Lúc đầu đã có chút khó mà bằng vào thiên địa linh khí thi triển ngữ không thuật lý hậu, nhưng bỗng chốc bị thiểm điện trường tiên rút chúng, lý hậu nhưng thân thể bị lực lượng khủng lồ kéo theo, bị cao cao điệu cong lên. Rang rắc, mấy chục đạo thiểm điện thứ tự rơi xuống, không ngừng địa rút đánh vào lý hậu mặc dù bên trên. Trốn ở tại chỗ rất xa một khối đá ngầm sau, lão Quý nơm nớp lo sợ hướng lấy trên bầu trời nhìn lại, vừa rồi kêu một kia một tia thánh khí lực hơi thở trực gấp phải hắn không tự đổi. Nếu như không phải bản thể vốn chính là rùa đen, khả năng hắn hiện tại cũng bị nước biển vô tận quấn đi. Bất quá khi hắn nhìn thấy bây giờ bên trên bầu trời tình hình lúc, trong lòng của hắn cũng sinh ra mau mau rời đi tâm tư. Trên bầu trời mấy chục đạo điểm điện trường tiên vây quanh một bóng người, không ngừng địa quất vào nó trên thân. Đạo nhân ảnh này xem ra tựa như chết đi một vệt đút vệt đút vệt đút. Tờ sờ T80. Còm bị điểm điện trường tiên rút chúng xoay liền theo lực lượng hướng nơi xa lăn đi, sau đó lại bị khác một đạo điểm điện trường tiên rút chúng lăn hướng một phương hướng khác, nếu như không ngừng đi lặp lại. Từng đạo điểm điện rơi xuống, lý Hạo nhưng quần áo trên người vỡ vụn, tại trên da lưu lại từng đạo vết cháy, chậm rãi huyết nhục chảy ra, lộ ra bên trong thật sâu bại cốt. Thiên lôi thánh quân tràn đầy lôi điện trong mắt bây giờ lại là chảy ra hai đạo huyết lệ, mặc dù hắn là bản thánh, nhìn thấy thành thành đại môn Nhưng là lấy cảnh giới bây giờ của hắn cưỡng ép thúc đẩy thánh lực nhiễu loạn thiên đạo, vẫn là để hắn tiếp nhận áp lực cực lớn. Bất quá thiên lôi thánh quân cũng chỉ là bán thánh mà thôi, cho dù là miễn cưỡng thúc đẩy thánh lực nhiễu loạn thiên đạo, nhưng hắn cuối cùng không có có thành tiên, không cách nào sử dụng tiên lực đổi biến đại đạo đem Lý Hạo nhưng trực tiếp xóa bỏ. Lý Hạo nhưng hiện tại mặc dù xem ra không hề có lực phản thủ, nhưng là hắn vẫn không có từ bỏ. Trung quanh linh khí biến mất, hủy diệt chi đạo không tại, hắn liền theo dựa vào mình ngự lực. Lượng. Lý Hạo nhưng toàn lực vận chuyển tu luyện pháp cửa, thể nội linh khí phun trào không ngừng địa chữa trị bị tiềm điện trưởng tiên rút chúng địa phương. Mặc dù toàn thân đau đớn không thôi, chữa trị cũng so ra kém phá hư tốc độ. Nhưng là Lý Hạo nhưng không có chút nào muốn ý tứ bưng à, bởi vì hắn biết nói Thiên Lôi Thánh Quân không có khả năng một mực nhiễu loạn thiên đạo, hiện tại liền nhìn mình cùng hắn ai có thể kiên trì phải càng lâu. Từng đạo lôi điện không ngừng rơi xuống, Lý Hạo nhưng toàn thân bị máu nhuộm đỏ, thể nội linh khí cũng là thời gian dần qua khô kiệt. Chẳng lẽ cứ như vậy hết à? Lý Hạo nhưng trong đầu đột nhiên nghĩ từ bản thân mới vào Thương Lan môn đang nghe đạo trong đỉnh đối sư phụ con xuống. Ta còn có rất nhiều chuyện không có hoàn thành, sao có thể cứ như vậy chết đi? Sa sôi thương làn sơn bên trong, ngồi xếp bằng lý hậu nhưng một đạo nguyên thần cùng một cái khắc thần thức đột nhiên mở hai mắt ra. Thân thể trở nên mờ mịt, vô số lực lượng vô hình từ chúng quanh người bình thường bên trên truyền đến tiến vào lý hậu, nhưng trong thần thức. Đây là chính đạo. Cầm chính tâm, đi chính sự, nội chính đạo. Bây giờ ta nguyên thần bao phủ chi địa, chính đạo xương, ta đạo yếu. Có chính tâm người cầm chính đạo nhưng nội chính đạo. Lý hậu nhưng thần thức đứng lơ lửng trên không, cất cao giọng nói, chính đạo người nhân luôn mà thiên địa không có chi đạo vậy, ta nay ta lấy chính tâm đi chính sự mà nội chính đạo, vì thế nói bắt đầu tổ, thiên đạo không thể vứt bỏ, đại đạo không thể nhiễu. Lý Hạo nhưng lời nói vang vọng đất trời ở giữa, đột nhiên một cánh cửa ánh sáng khổng lồ xuất hiện tại bên trên bầu trời. Qua môn mở ra một tia khe hở, vô tận linh khí sen lẫn như thực chất quang vũ tuống xuống. Một cái phức tạp ký hiệu từ quang môn trong khe hở bay ra, chậm rãi biến thành một cái hình toé ấn ký bay vào Lý Hạo nhưng thần thức trong mi tâm. Lý Hạo nhưng ngẩng đầu nhìn chăm chú, chỉ là mơ hồ trông thấy ánh sáng cửa bên trong vô tận trong sương mù ẩn ẩn có rất nhiều bóng người ngồi xếp bằng trong đó. Quang môn dần dần biến mất, thương lan tốt nhất không lại khôi phục yên tĩnh, chỉ cần phía ngoài những người bình thường kia kinh hoàng không thôi, coi là lại là tu sĩ đem muốn lần nữa tranh đấu, sẽ phải lan đến gần bọn hắn. Lý Hạo nhưng truyền âm cho Lăng Thanh gọi hắn trấn an người bên ngoài, sau đó cùng cái kia đạo nguyên thần hợp lại cùng nhau khoanh chân ngồi xuống, thầm nghĩ lấy rốt cục đến minh đạo cảnh giới. Đạo hóa thành phế tích vân lôi đạo trên không, bị lôi điện bổ đến máu thịt bè bè hiện ra thật sâu bạch cốt Lý Hạo, nhưng trong mắt đột nhiên bộc phát ra một đạo tia quang, toàn thân khiếu huyết phát ra quang mang mấy liệt, từ đó tuôn ra vô tận linh khí dọc theo kinh mạch huyết nục nháy mắt lan tràn đến Lý Hạo nhưng toàn thân. Kia từng cái đáng sợ vết thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc hồi phục. Lý Hạo Nhung đứng vững thân thể, một phát bắt được quất tới một đạo thiểm điện, thiểm điện trong tay hắn kịch liệt dễ rũ lấy, nhưng là mặc cho lôi sáng long lánh lại là không có chút nào chạy trốn dấu hiệu. Lý Hạo Nhung mua cái này đạo lôi điện đem mặt khác quất tới lôi điện một trận lại ở. Làm sao có thể? Thiên Lôi Thánh Quân cùng lão Quy gặp tình hình này đồng thời hoảng sợ nói. Đương nhiên tâm tình của hai người là khác biệt, lão Quy là kinh hỉ. Thiên Lôi Thánh Quân thì là đối với mình tu hành tiếp sống hoài nghi, mình hao hết tiên tân bạc khổ, cùng vô số tu sĩ chấm liệt, tranh đoạt vô số tạo hóa mới đạt tới hiện tại bán thánh cảnh giới, thế mà không làm gì được một cái hóa thần cảnh giới tu sĩ. Vì cái gì hắn tại ta thánh lực chi lực còn có thể vận dụng lực lượng. Nghĩ đến đây Thiên Lôi Thánh Quân trong lòng dâng lên vô tận tức giận, khắp đầu tóc bạc cùng sợi râu bay múa. Thiên Lôi Thánh Quân trên đầu kia một sợi thánh lực rơi vào Thiên Lôi Thánh Quân trong mi tâm, hắn muốn lấy bản nguyên chi lực khu động thánh lực. Chết đi cho ta. Một đạo ngân sắc quang mang từ Thiên Lôi Thánh Quân mi tâm bắn ra, như cùng một con chim biển lướt qua không trung, vô thanh vô tức. Lý Hạo nhưng lúc này cảm giác có vô tận lực lượng từ quanh thân từng cái khiếu huyệt bên trong tuôn ra, nhưng là đối mặt cái này bay tới bạch sắc quang mang lại có một loại tránh cũng không thể tránh cảm giác. Trên thân vẫn như cũ máu me đầm điền lý hạo, nhưng làm dùng trong tay lôi điện đem chúng quanh còn lại lôi điện trường tiến toàn bộ đánh nát, mặt không đổi sắc nhìn xem bay tới ngân sắc quang mang. Huệ khiếu quanh người phát ra kịch liệt quang mang, sau đó hướng phía lý hạo nhúng tay phải giũng mạnh lao tới, tại lý hạo nhưng trong tay hội tụ thành một đoàn quang mang quang đoàn sáng chói. Lý hạo mặc dù ảnh hóa thành lưu quang một quyền hướng phía ngân sắc quang mang đánh tới. Soạt. Lý hạo nhưng nắm đấm cùng ngân sắc quang mang còn không có đụng nhau, bầu trời như là tấm gương vỡ vụn ra, xuất hiện cái nẻ đến cái khác màu đen khe hở, hấp xạ trùng quanh trùng quanh năng lượng. Bất quá tại ngân sắc quang mang chiếu rọi phía dưới, hết thảy khôi phục lại bình tĩnh, chưa từng xuất hiện kịch liệt rung chuyển. Lý Hạo nhưng nắm đấm đánh vào ngân sắc quang mang phía trên, mặt kính lần nữa phá vỡ, phong bạo lần nữa càn quét giữa thiên địa. Nước biển về tuôn ra đem lộ ra đáy biển lần nữa bao phủ, vô số chết đi sinh vật biển phiêu phù ở trên mặt biển. Lý Hạo nhưng thân thể lần nữa bị quăng lên hướng phía nơi xa bay đi, sau đó hướng phía trong biển rộng rơi xuống. Thiên Lôi Thánh Quân phun ra một ngụm máu tươi, tại không trung liền lùi lại ba bước, thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô quắc xuống dưới. Thiên Lôi Thánh Quân nguyên thần bay ra nhìn xem thân thể của mình cấp tốc trở nên khô cạn. Sau đó hóa thành tro bụi theo gió bay đi. Hắn tất cả bản nguyên đều đã bám vào luồng hào quang màu bạc kia phía trên, hiện tại nguyên sắc quang mang tiêu tán thân thể của hắn tự nhiên cũng mất đi tất cả linh tính, lúc đầu mấy trăm năm thân thể tự nhiên cũng liền không cách nào duy trì. Thiên Lôi Thánh Quân hết sức yếu ớt nguyên thần hướng phía Lý Hạo nhưng rơi xuống địa phương bay đi, hắn muốn đi đoản sát đã chết đi Lý Hạo nhưng thân thể. Nhưng là Thiên Lôi Thánh Quân mới bay gần một chút, nguyên thần chi lực liền dò xét đến Phiêu Phù ở trong biển Lý Hạo nhưng thế mà còn sống. Chết đi cho ta. Thiên Lôi Thánh Quân nguyên thần vung tay lên, tám đạo lôi điện hướng phía Phiêu Phù ở trên biển Lý Hạo nhưng bộ tới. Tại lôi điện sắp rơi vào lý hạo mặc dù bên trên thời điểm, đột nhiên một cỗ dòng nước dâng lên đem lý hạo nhưng bao khỏa trong đó, sau đó hướng phía đáy biển lặn xuống. Lôi điện tại trên mặt biển lan tràn, phi phù ở trong biển sinh vật biển thi thể hóa thành tro bụi. Vật trên lưng lấy mai rùa lão quy tại đáy biển chỗ sâu nhanh chóng chạy thủ mạng, một đoàn thủy cầu đem lý hạo nhưng bao khỏa trong đó đi theo nhanh chóng di động. Lão quy hắn mình bây giờ cũng không biết mình dũng khí từ đâu tới, lại dám trở về tại Thiên Lôi Thánh Quân trong tay cứu người. Rang rắc. Một đạo cự đại điện xà ở trong nước du tẩu, những nơi đi qua nước biển bốc hơi, xuất hiện một đạo rộng lớn con đường. Lão Quy giọa đến tê cả da đầu, vội vàng phun ra hơn 10 đạo thủy đạn ngăn tại điện xả phía trước. Nhưng là cái này hơn 10 đạo thủy đạn một nháy mắt liền bị lôi điện đánh nát, một chút quất vào lão Quy cảm đến mai rùa phía trên. Lão Quy bị quất đến ở trong nước lăn lộn mấy chục trượng, một đạo cháy đen vết tích ra hiện tại hắn mai rùa phía trên. Nước biển cuồn cuộn đưa ra một cái không gian, Thiên Lôi Thánh Quân Nguyên Thần tay cầm lôi điện nhanh chóng bay tới. Lão Quy trong lòng hoảng hốt, muốn chết rồi, muốn chết. Thiên Lôi Thánh Quân Nguyên Thần phất tay lôi điện hướng phía lão Quy bộ tới. Lão Quy trợn vọng hai mắt nhắm lại, trong đầu hiện lên đủ loại hồi ức, sớm biết liền không lừa gạt tiểu tử này thả ta ra. Đường giả bộ chết, mau dậy đi. Cùng trong chốc lát còn không có cảm giác được lôi điện bổ ở trên người, Lão Quy nghe tới một thanh âm ở bên người vang lên. Lão Quy ngạc nhiên mở to mắt, nhìn xem Lý Hạo nhưng đứng trước mặt của hắn, sau lưng màu đèn quang dục ở trong nước biển chậm rãi vỗ. Lão Quy thật dài điệu thở một hơi, trong lòng bắt đầu sướng hưởng sau này của sống hạnh phúc. Chỉ cần Lý Hạo nhưng về sau giống lần này như thế không tìm đường chết, như vậy nhất định có thể đi vào thần thánh cảnh giới trở thành thánh người. Đến lúc đó mình cái này ân nhân cứu mạng còn không phải là muốn cái gì liền có cái gì. Thiên Lôi Thánh Quân Nguyên Thần nhìn xem Hắc Sắc Quang mang bao phủ Lý Hạo nhưng trong mắt lựa giận mặc trời, nhưng sau đó xoay người nhanh chóng chạy trốn. Đã mất đi thân thể hắn biết mình không thể nào là Lý Hạo nhưng đối thủ. Thương Lan muốn sao? Lúc trước thật không nên tuyển Thương Lan môn động thủ a. Không, lúc trước mình liền không nên thụ Sích Hỏa Thần vực tu sĩ dụ hoặc, vì thành thánh cơ duyên đi trên lục địa. Mình tại Vân Lôi Đạo bên trên trấn áp mấy chục ngàn hồn đạo, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, lại làm sao đến mức rơi đến nước này đâu? Hiện tại Thiên Lôi Thánh Quân chỉ muốn trốn được xa xa, trốn đi chậm rãi khôi phục, vĩnh viễn không đi lục địa. Nhưng là lý hạt nhưng làm sao có thể cứ như thế mà buông tha hắn? Không có thánh lực trấn áp, một lần nữa chưởng khống hủy diệt chi đạo lý hạt, nhưng trùng quanh thân thể hắc sắc quang mang vờn quanh. Vô số hắc sắc quang mang tu ra, một đầu mầu đèn con đường một mực hướng phía Thiên Lôi Thánh Quân lan tràn mà đi. Lưu lại đi. Một cái tay từ hắc sắc quang mang bên trong rối ra, một phát bắt được bị hắc sắc quang mang đối kịp cuốn chặt lấy Thiên Lôi Thánh Quân. Chương 406: Hồi về. Thiên Lôi Thánh Quân trong mắt lóe lên một chút tuyệt vọng, sau đó chuyển thành không cam lòng nó lệ. Kết quả như vậy hắn không thể tiếp nhận. Hắn tu đạo mấy trăm mùa màng liền bán thánh cảnh giới. Kết quả là thế mà thua ở một cái hóa thần cảnh giới tu sĩ trong tay. Hán Tiên Lôi Thánh Quân có thể tham lam, hung tàn, sợ chết, nhưng là làm sao có thể chịu đựng thua với Lý Hạo nhưng về sau, còn bị cái này hóa thần cảnh giới tu sĩ mà trấn áp đâu. Cái này hoàn toàn là đối thế gian này cảnh giới tu hành không đồng ý, đối thế gian pháp tắc không đồng ý, đối với hắn mấy trăm năm cố gắng cùng kiêu ngạo không đồng ý. Cút cho ta." Thiên Lôi Thánh Quân phát ra gầm lên giận dữ, toàn bộ nguyên thần phát ra quang mang, một cái kim sắt tiệm điện phù hào tại hắn mi tâm sáng lên, sau đó hắn toàn bộ nguyên thần nháy mắt hóa thành vô số tiệm điện đột nhiên nộ tung. Lý Hạo nhưng phát giác được không đúng. Lập tức ẩn vào hắc sắc quang mang bên trong hướng phía nơi xa tối lui, nhưng là cuối cùng vẫn là mượn. Hắc sắc quang mang tại tiệm điện hóa ra hừng hực quang mang dưới nhanh chóng biến mất, hắc sắc quang mang hướng phía Lý Hạo nhưng có vào hình thành một cái đen nhánh hắc cầu đen Lý Hạo nhưng bao khỏa trong đó. Nổ tung lên tiệm điện lan tràn mấy trụ bên trong, đem cái phạm vi này bên trong nước biển đều bốc hơi, tại trong biển rộng lưu lại một cái to lớn trống không khu vực. Tiệm điện tiêu tán, nước biển vô tận về tuần, hắc sắc quang mang tan đi, trên thân một mảnh cháy đen Lý Hạo nhưng khóe miệng chảy ra một tia máu tươi. Nguy hiểm thật. Lý Hạo nhưng thể nội linh khí phun trào chữa trị thân thể thương thế. Lúc này Thiên Lôi Thánh Quân Nguyên Thần tự bạo địa phương, xuất hiện mấy cái ngân sắc mảnh vỡ dẫn tới không gian ẩn ẩn chấn động, một tia khe hở từ không gian bên trong xuất hiện. Lý Hạ mặc dù hình lóe lên hướng phía cái này mấy mảnh vụn phóng đi, đây cũng là Thiên Lôi Thánh Quân cả đời tu luyện đạo thì mảnh vỡ, hắn bản nguyên đã tiêu tán, cho nên không có để lại tu luyện cảm ngộ lưu lại. Bất quá đạo tắc mảnh vỡ đối với tu sĩ đến nói càng là tha thiết ước mơ độ vận. Lý Hạ mặc dù ảnh xuất hiện tại sắp tiến vào kia một tia vết nứt không gian đạo tắc mảnh vỡ bên cạnh, lực lượng hủy diệt bao khởi tay phải hướng phía một viên đạo tắc mảnh vỡ chụp tới. Ngay tại Lý Hạ, nhưng sắp bắt đến đạo tắc mạnh vụ bên trên thời điểm, một sợi khí tức từ vết nứt không gian bên trong truyền đến. Lý Hạ mặc dù ảnh trì trệ, trực tiếp từ không trung té xuống, đồng thời từng sợi khe hở tại trên thân thể của hắn xuất hiện. Lý Hạ nhưng cảm giác nguyên thần của mình đều bị đánh nát, ý thức bắt đầu tan rã. Đây là có chuyện gì? Lý Hạ nhưng toàn lực địa không ngừng địa thôi động nguyên thần, đến bảo trì mình ý thức tỉnh tỉnh. Phảng phất qua hồi lâu, lại phảng phất là một cái mắt. Lý Hạ nhưng cảm giác mình tư tưởng đều muốn ngưng kết thời điểm, rốt cục một lần nữa thu hoạch được đối nguyên thần trường khống, ý thức cũng trở nên rõ ràng. Phù phù. Lý Hạo nhưng rơi vào xôi trảo mảnh liệt trong biển, sau đó nháy mắt nhảy lên một cái, con mắt nhắm lại hướng phía nơi xa thiên lôi thánh quân đạo tắc mảnh vỡ biến mất địa phương. Đến tột cùng là cái gì? Soạt, sóng biển cuồn cuộn, một mực to lớn rùa đen đỉnh lấy pha tạp mai rùa, thò đầu ra nhìn địa nổi lên mặt nước, nhìn lên bầu trời bên trong Lý Hạo nhưng cẩn thận địa hỏi, "An toàn sao?" Nhìn phía dưới to lớn mai rùa, Lý Hạo nhưng trong lòng buông lỏng hướng phía phía dưới rơi xuống. Một trận chiến này tăng thêm vừa rồi không hiểu công kích đã để Lý Hạo nhưng nguyên thần cùng thân thể đều nhận to lớn tổn thương, hơn nữa còn thương tới đến bản nguyên đây cũng không phải là nhất thời bán hội có thể khôi phục, nhưng mà một trận chiến này thu hằng cũng là to lớn, chính diện chém giết bản thánh tu sĩ, kinh nghiệm chiến đấu cùng cảm ngộ đối với hóa thần cảnh rỡi lý hậu nhưng đến nói có 10 điểm trợ giúp cực lớn. Nhìn thấy lý hậu nhưng từ bên trên bầu trời rơi xuống đem lão quy giật lại mình, liền vội vàng đem nó tiếp được, dò xét đến lý hậu nhưng còn sống thở dài một hơi, vội vàng một ngụm đem lý hậu nuốt vào trong miệng hướng phía biển cả chỗ sâu kín đáo đi tới. To lớn phong bạo trên biển lớn càng quái. Để chung quanh trên đảo người bình thường kinh hãi không thôi, những tu sĩ kia tức thì bị dọa đến trực tiếp đào tẩu, bởi vì bọn hắn phát giác được cái này phong bạo bên trong tu sĩ khí tức. Thương Lan Sơn bên trong, Lý Hạo nhưng thần thức nhìn xem Lý Hạo nhưng lưu lại nguyên thần hóa thành mảnh vỡ tiêu tán ở trước mắt khẽ nhíu mày. Thiên địa đại đạo, con đường tu hành từ từ, mình ở trên con đường này mới đi bao xa đâu? Mình phải tăng tốc bước chân, không phải có ít người cùng không được. Lý Hạo nhưng thần thức nghĩ đến đi ra Thương Lan Sơn, hướng phía càng xa xôi người bình thường thế giới đi đến, hắn còn cần càng nhiều cảm ngộ. Một năm về sau, Hải ngoại trừ đảo Đông đảo tu sĩ trong lòng đều là lo sợ bất an, bởi vì gần nhất rất nhiều hòn đảo tu sĩ đều là vô thanh vô tức chết tại trên đảo của mình, một chút cảm thấy bất an chạy trốn tu sĩ cũng là chết tại trên đường. Thần bí mà cường đại đồng thời sẽ còn tùy thời có khả năng lấy đi sinh mệnh của mình, cái này để những hòn đảo này tu sĩ nói tâm cơ hộ thủ độ. Bất quá bọn hắn không biết là những chuyện này kẻ đầu têu lúc này xếp bằng ở một cái ba trượng phương viên mai rùa bên trên, chậm rãi hướng phía phía trước lớp tới. Lý Hạo nhưng thương thế tốt một nửa về sau, Từ Tề đỉnh sinh nguyên thần kia bên trong đạt được khắp nơi tiến công thương lan môn chư đạo danh sách, sau đó dựa theo danh sách đem tham dự tu sĩ một một giết. Bây giờ hải ngoại tu sĩ tiến công thương lan môn thủ báo, tiếp xuống chính là Sích Họa thần vực. Đi Sích Họa thần vực không chỉ có phải vì thương lan môn báo thủ, còn muốn tìm sư công tung tích của bọn hắn. Bất quá cái này cần chờ mình hoàn toàn khôi phục về sau, sau đó thu thập càng nhiều tình báo mới được, nếu không mình có thể là có đi không về. Đi qua Sích Họa thần vực một lần lý hậu, nhưng biết Sích Họa thần vực khủng bố, bọn hắn kia bên trong không giống bắt tiêu vực như vậy. Mặc dù là Bắc Tiêu Minh tại thống trị Bắc Tiêu vực, nhưng là Bắc Tiêu vực bên trong vẫn như cũng là các môn phái từng người tự chiến. Ma Xích Họa thần vực cả vực như là một quốc gia, thượng cấp tu sĩ ra lệnh một tiếng trung quanh tu sĩ đều là cùng nhau tiến lên. Đương nhiên càng làm cho Lý Hạo nhưng Khắc Sâu ấn tượng cùng cảm thấy kinh hãi là Xích Họa thần vực bồi dưỡng toàn dân tu sĩ phương pháp. Mà khác Lý Hạo nhưng tại khởi hành đi Xích Họa thần vực trước đó, còn có hai cái địa phương muốn đi. Một là Khuynh Nguyệt kiếm phái đi xem một chút Tô Khuynh Thanh có chưa có trở lại Khuynh Nguyệt kia phái, nàng lúc ấy là thế nào. Hai là tóm lại vẫn là phải đi gặp nàng một mặt đi. Nghĩ đến Lý Hạo nhưng trong lòng không khỏi ấm áp. Bên kia có người bồng bệnh ở trên biển. Lão Quy ngạc nhiên gọi một tiếng, sau đó nâng Lý Hạo nhưng nhanh chóng đi đi. Lý Hạo nhưng mỉm cười, lão quy như thế ở trên biển người bình thường danh khí so với mình còn lớn hơn. Trên đường đi lão quy cứu lên vô số ở trong biển gặp nạn người, mà được xưng là thần quy tiên nhân, lão quy đối này càng là làm không biết mệt. Đợi đến lão quy đang không ngừng nói lời cảm tạ âm thanh trở về về sau, Lý Hạo nhưng đối với hắn đến, đi thôi, đi thương là muôn. Lão quy trong mắt lóe lên một tia phức tạp, mình thế mà muốn đi lúc trước phong ấn mình huyền mình tự thành lập môn phái. Bất quá nghĩ đến sau này ôm Lý Hạo, nhưng đánh trần tiêu giao thời gian, lão quy cũng lạ không có cái gì phàn nàn trở Lý Hạo, nhưng trui vào đáy biển hướng phía Thương Lan Sơn phương hướng bơi đi. Đến Thương Lan Sơn về sau Lý Hạo, nhưng trước tìm đến Lăng Thanh, biết hết thể mạnh khỏe sau an bài một ít chuyện, sau đó liền bế quan tu luyện, chữa trị thương thế cùng cảm ngộ cùng thiên lôi thánh quân kinh nghiệm chiến đấu. Lúc ấy nếu như không phải mình mượn đến thần thức ngộ chính đạo một tia lực lượng, thoát khỏi thiên lôi thánh quân thánh lực áp chế, như vậy chết khả năng chính là mình. Mình phải nghĩ ra một cái thỏa đáng biện pháp đến chống cự thánh lực áp chế, ít nhất phải để cho mình ngay lập tức có cơ hội chạy trốn. Không phải tại Xích Họa Thần vực bên trong quá mức nguy hiểm. Chương 407, du lịch. Lão Quy nhìn xem một mảnh hốn Thương Lan Sơn khóc không ra nước mắt, nói chuyện ôm đùi đâu. Đã nói xong ăn ngon uống say đây này. Thương Lan môn cư nhưng đã bị hủy, lấy Lý Hạo nhưng hiện tại tu vi hoàn toàn có năng lực đem Thương Lan Sơn khôi phục trước kia bộ dáng, sau đó đem chúng quanh rất nhiều môn phái cùng quốc gia đặt vào thống trị. Nhưng là Lý Hạo nhưng lại nói phải chờ tới Thương Lan môn những người khác trở về lại đem Thương Lan Sơn khôi phục, như thế mới tính trùng kiến Thương Lan môn. Lý Hạo nhưng cứ như vậy để hắn trấn thủ Thương Lan Sơn, sau đó liền đi bấy quan. Bị phong ấn mấy ngàn năm thật vất vả trùng hoạch tự do lão quy làm sao có thể cứ như vậy tại Thương Lan Sơn cô tọa làm cùng đâu. Cảm thấy lý hậu nhưng tạm thời sẽ không xuất quan lão quy hóa ra hình người hướng phía Thương Lan Sơn đi ra ngoài. Đi ra Thương Lan Sơn sau lão quy phát hiện cái này bên ngoài thế mà tụ tập nhiều như vậy người bình thường. Thậm chí, thôn xóm, thành trấn từ Thương Lan Sơn bên ngoài 20 dặm chỗ một mực hướng phía chân trời lan tràn mà đi. Người đi đường lũ tới, nối liền không dứt. Mà lại mỗi người xem ra đều là tinh thần phấn chấn, đầy cõi lòng hy vọng. Cái này khiến lão quy tinh thần chấn động, như vậy liền để thần quy tiên nhân quang huy vậy khắp mặt đất đi. Đợi đến lý hạt nhưng ra đến xem thế nhân đối ta quỷ bái, không biết sẽ khiếp sợ thành bộ dáng gì. Nghĩ đến cái này bên trong lão quý không khỏi đắc ý cười ra tiếng. Tiến vào một tòa cự đại thành trì, dọc theo rộng lớn trình tề đường đi đi đường này, lão quý phát phát hiện mình thế mà tìm không thấy cơ hội xuất thủ. Cái này bên trong bình thản an bình, không có thiên tai nhân họa, mỗi người đều nối người quản lý chức vụ của mình vì cuộc sống của mình mà phấn đấu. Dạng này để chuẩn bị thi thố tài năng lão quý thất vọng không thôi. Không có khả năng cứ như vậy trở lại Thương Lan Sơn đi thôi. Lão cẩu dọc theo con đường khắp không mục đích địa hướng về phương xa đi đến. 2 ngày sau chạm vào tối Lão Quý nằm tại một con sông lớn bên cạnh trên tảng đá lớn, nhìn lấy cảnh sắc trước mắt, không khỏi trong lòng an bình. Lương Trừng đối dáng chiều bên trong bay hồng, một màn khói bếp bên trong người nhà. Dạng này thời gian có lẽ cũng không tệ a. Một bông hoa gạo sống bay lên sau đó rơi trong cửa vào, lão Quý chậm rãi nhai lấy, sau đó cầm bầu rượu lên uống một ngụm thật dài. Đột nhiên lão Quý nguyên thần khẽ động, nơi xa sông lớn bên trong một đầu cột nước bay lên, đem một cái chượ̣t chân rơi vào trong sông tiểu nữ hải nâng lên đặt ở trên bờ. Lão Quý trên mặt hiện lên vẻ đắc ý cùng vui vẻ, thân ảnh lóe lên từ trên tảng đá lớn biến mất. Đứng tại bên bờ tiểu nữ hải Lúc đầu bởi vì không cẩn thận rơi xuống nước mà cảm thấy hại sợ rằng muốn khóc lớn tiếng hô, nhưng là lại bởi vì bị cột nước nhờ trở về cảm thấy phi thường thú vị muốn vỗ tay vui cười. Tuổi nhỏ nàng không biết lúc này nên làm ra cái dạng gì phản ứng cùng biểu lộ, lập tức ngẩn người tại chỗ. Thằng đến lao Quy đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng. Nhìn xem cái này đột nhiên xuất hiện, râu tóc bạc hết, mang trên mặt không hiểu ý cười lão nhân, tiểu nữ hài cảm thấy lúc này mình hẳn là khóc mới đúng. Thế là, "Hoa, nương, nương, ngươi ở đâu a? Ta muốn ôm thân." "Hoa." "Ai?" Đứng tại tiểu nữ hải bên cạnh đang chuẩn bị cho thấy là mình cứu nàng lão quy một chút được. Cái này, cùng ta nghĩ không đúng. Nghiệp nghiệp, nghiệp nghiệp. Làm sao rồi? Một cái cao lớn vạm vỡ nữ tử vứt bỏ ngay tại thanh tẩy rau trại vội vã địa chạy vội tới. Nữ tử nhìn thấy tiểu nữ hải bên cạnh lão quy phẫn nộ quát, nơi nào đến lao ra hỏa, nhanh lên từ nhà ta nghiệp nghiệp bên người rời đi, không phải đợi một chút chấp đạo người đến ngươi sẽ bị tay. Lão quy nhìn xem khí thế hùng hổ vọt tới nữ tử vội vàng giải thích nói, ta cái gì cũng không làm a không đúng, nàng vừa rồi muốn rơi xuống nước, ta đem nàng liền bắt đầu, không biết thế nào nàng liền khóc. Nữ tử chạy tới nhìn chằm chằm lão Quỳ, một đem đem tiểu nữ hài kéo ra phía sau hỏi, nghiến nghiến, hắn không có đối với ngươi như vậy à? Tiểu nữ hài ngừng lại tốt thít nắm lấy nữ tử góc áo, cẩn thận từng ly từng tí tự từ nữ tử sau lưng đưa đầu ra ngoài nhìn thoáng qua lão Quỳ, nhẹ nói, vừa rồi ta kém chút rơi nước bên trong, sau đó lại bị nước trôi trở về. Nữ tử sững sờ kịp phản ứng nhìn xem lão Quỳ nói, ngươi là tu tiên giả? Lão Quỳ cười lắc ý, chính là, ta du lịch thế gian trừ bạo giúp kẻ yếu, bốn phía vi thiện, được ta cứu người đều gọi ta thần quỳ tiên nhân. Nhớ ngày đó ta ở trên biển thời điểm, Ngay tại chưa phát giác nói lão Quy đột nhiên phát hiện nữ tử lúc đầu để phòng ánh mắt trở nên căm hận cùng chán ghét. Cái này nhượng một chút liền để lão Quy trong lòng khổ sở, ngươi đây là ý gì? Lão Quy ta hảo ý liền nhà ngươi nữ hoa, ngươi không cảm tạ ta còn muốn hạ ta. Nữ tử lôi kéo tiểu nữ hài chậm rãi hướng về sau mặt tối lui, sau đó từ trong lược xuất ra một con ống trúc kéo động. Anh. Một chi tên lệnh bay về phía không trung nổ ra một đóa màu đỏ con đoàn. Làm cái gì vậy? Lão Quy cảm thấy có chút không hiểu đấu, chuẩn bị rời đi nơi đây, ban đêm đi làm một bình rượu ngon đến an ủi mình thụ thương tâm linh. Siu. Lão Quy khẽ nhíu mày. Nhìn phía xa vội vàng chạy tới mấy đạo nhân ảnh. Trong chốc lát năm tên thân mang màu đen trang phục, chỗ ngực lấy kim sắc hoa văn chấp đạo hai chữ, tay cầm trường kiếm người trẻ tuổi đến, đem lão Quy vây ở trung ương. Lão Quy khẽ nhíu mày nhìn xem mấy cái này tôi thể cảnh giới tu sĩ, không biết bọn hắn là có ý gì. Các hạ là ai? Đến cái này bên trong ý muốn như thế nào? Cái này bên trong thuộc về Thương Lan môn địa vực. Còn xin các hạ làm việc nghĩ lại cho kỹ. Mình thế mà bị một đám tôi thể cảnh giới tu sĩ uy hiếp rồi. Lão Quy trong lòng hơi cảm thấy không thích, thản nhiên nói, ta chính là đi khắp nơi chơi đùa, cái kia bên trong làm phiền các ngươi rồi. Vừa rồi ta còn cứu nữ oa kia, không tin các ngươi hỏi nàng." Tiểu nữ Hải khẽ gật đầu nhẹ giọng ừ một tiếng. Thấy tiểu nữ Hải thừa nhận, lão Quy trong lòng hơi cảm thấy đã ý, chắp tay ngửa đầu nhẹ nhàng hừ một tiếng. Mấy tên chấp đạo người tương hô đối mặt một chút nói, "Vậy kính xin các hạ rời đi nơi đây, chúng ta cũng không chào đón tu sĩ khác tại chúng ta Thương Lan môn địa giới huống ạ." Lão Quy lập tức lại không cao hứng, những này trên lục địa người không lễ phép như vậy sao? Lão Quy ta giúp bọn hắn cứu người, thế mà còn để ta đi? Ta đi đi nơi nào? Không biết ta là theo chân lý hạo như sao? Vậy ta nếu là không đi đâu? Mấy tên chấp đạo người nắm thật chặt kiếm trong tay nói, "Như vậy liền mời các hạ thứ lỗi." Nói xong năm chuôi kiếm đồng thời ra khỏi vỏ, hàn quang lóe sáng cùng một chỗ hướng phía lão Quy cùng tới. Lão Quy khẽ miệng giơ lên, lộ ra một tia khinh thường, "Chẳng lẽ mấy người kia không cảm giác được khí tức của mình sao?" Lão Quy chính muốn xuất thủ giáo huấn một chút mấy người kia, lại cảm thấy một tia khí tức truyền đến, quả nhiên nơi xa một đoàn người ngự không mà tới. Dương tay, năm chuôi kiếm định trụ, Lăng Thanh đứng tại lão Quy bên người đối năm người kia nói, "Vị tiền bối này là tiền sinh bằng hữu, các ngươi không thể không lễ." Nam tiên tôi thể cảnh giới tu sĩ trên mặt hiện lên một tia chấn kinh cùng ngượng mộ đồng loạt thi lên nói, nguyên lai là tiên sinh bằng hữu, là ta cùng bạn phạm, còn xin tiền bối thứ lỗi. Bên cạnh nữ tử đỏ mặt lên, lộ ra hết sức khó xử, nhỏ giọng đối Lão Quy thi lên nói, là tiểu nữ tử hiểu lầm tiền bối, không biết tiền bối là tiên sinh bằng hữu, còn xin tiền bối tha thứ tiểu nữ tử. Lão Quy nhìn xem cao lớn vạm vỡ nữ tử như thế nhăn nhăn nhó nhó địao nói chuyện, cảm thấy một tia không được tự nhiên khoát tay nào nói, không có việc gì, không có việc gì. Cũng là ta không nói. Lão gia gia, lão gia gia, ngươi là tiên sinh bằng hữu, ngươi gặp qua tiên sinh sao? Tiểu nữ Hải chạy đến lão Quý bên người, ngửa đầu một mặt tò mò nhìn lão Quý hỏi. Lão Quý trong lòng hơi cảm thấy kinh ngạc, Lý Hạo nhưng làm cái gì? Để mảnh đất này những người này đối với hắn như thế sùng kính. Mới vừa rồi còn khí thế hùng hổ đối nghị ra tay với ta, hiện tại vừa nghe nói ta là Lý Hạo nhưng bằng hữu, ngay cả vừa rồi xấu hổ không thôi tiểu nữ Hải thế mà cũng chạy tới nói chuyện với ta. Lão Quý nhẹ gật đầu, đương nhiên là qua, ta cùng hắn cùng một chỗ trên biển lớn du lịch qua hồi lâu. Hoa. Lão gia gia ngươi nói cho ta một chút trước chuyện phát sinh chứ sao? Nhìn xem lão Quý không có xinh khú cùng tiểu nữ hài nói chuyện, lăng thanh cũng là âm thầm nhẹ nhàng tỏa ra, Lý Hạo nhưng lúc trước từng nói với hắn hắn muốn bế quan, nếu như có chuyện giải quyết không được có thể tìm lão Quý. Lăng thanh một mực lưu ý lão Quý hành tung, khi biết lão Quý hành tung phụ cận có người cùng lạ lẫm tu tiên giả phát sinh xung đột liền đổi qua. Quả nhiên là lão Quý cùng chấp đạo người phát sinh xung đột, còn tốt kịp thời ngăn lại, không phải sau này có việc ma phiền hóa thần cảnh giới lão Quý liền không nói được. Chương 408, xuất quan. Ánh nắng vừa vặn, gió nhẹ không khô. Bên dưới núi lớn thanh khê vẩn quanh một cái tiểu sơn thôn bên trong. Một viên to lớn cây dung sinh trưởng ở đầu thôn, thỏa thích mở rộng cánh lá hấp thu ánh nắng. Lão Quy nằm tại dưới bóng cây một đêm trên ghế trúc, nhắm mắt hưởng thụ lấy cái này an bình thời gian. Kể từ cùng Lăng Thanh gặp nhau về sau, những năm gần đây hắn cũng thường xuyên giúp chấp đạo người trấn áp xung quanh ý đồ bất chính tu sĩ, chỉ điểm một chút chấp đạo người bên trong một số người tu hành. Đương nhiên nhiều thời gian hơn hắn là đang nghỉ ngơi, hưởng thụ an bình thời gian cùng người chung quanh kính trọng. Lão Quy biết gần biển cảnh trước kia phát sinh sự tình, cũng minh bạch những người này vì cái gì như vậy căm hận tu sĩ, bất quá những người này ở đây biết hắn là Lý Hạo, nhưng bằng hữu về sau Thái độ đối với hắn một chút liền chuyển thay đổi, trở nên mười điểm thân cận cùng kính trọng. Cái này cùng lúc trước trên biển những người kia đối với hắn thiên ân vạn tạ cảm giác lại là khác biệt, đây là để lão quý có chút hoài niệm cảm giác. Thần Quy ra ra, ngươi nhìn đây là ta biên hoa điểm, ngươi thấy được hay không nhìn? Một cái trải lấy hai đầu bím tóc dài tử tiểu nữ hải cầm một cái hoa điểm cao hướng bừng bừng hướng lấy lão quý chạy tới. Lão quý mở to mắt cười híp mắt nói, "Để mắt, để mắt." Tiểu nữ hải vui vẻ nở nụ cười nói, "Vậy ta cho thần Quy ra ra mang lên nhìn xem." Lão quý cười híp mắt ngồi thẳng túi đầu xuống nói, "Có ngay, tiểu Linh Nhi cho ra ra đeo lên." Tiểu nữ Hải đem hoa điểm đặt ở lão bên trên, sàn lạn hoa tươi cùng tuyết trắng tóc dài cùng một chỗ chiếu rọi ra khác hà quang. Ha ha ha, thật là dễ nhìn, ta lại đi làm một cái. Tiểu nữ Hải phát ra tiếng cười như chuông bạc hướng phía ngoài thôn đất hoang chạy tới. Lão Quỳ cười ha hả nằm lại ghế trúc không khỏi nhẹ giọng hừ lên tiểu khúc. Xem ra ngươi chơi qua rất vui vẻ nha. Một bóng người đột nhiên xuất hiện tại ghế trúc bên cạnh dùng mang theo ý cười ngữ khi nói. Lão Quỳ nháy mắt ngồi thẳng thân thể thấy rõ người tới về sau không khỏi mặt mơ đỏ ửng, lén lén nghĩ mang trên đầu hoa điểm dấu đi. Rất đẹp a, không muốn cô phụ tiểu Hải tử tấm lòng thanh nha. Tiểu hài tử chỉ có yêu mến ngươi mới cùng ngươi cùng nhau chơi đùa, không thích ngươi liền sẽ không cùng ngươi chơi. Không có cái khác phức tạp tâm tư. Lao Quy đỏ mặt hục một chút nói, ngươi thương thế đều tốt rồi. Lý Hạo nhưng gật đầu nói, tốt. Ngửa đầu nhìn lên bầu trời từng tia từng tia mây vân, Lý Hạo nhưng nói, cho nên ta cũng được đi. Ta vốn đang có chút không yên lòng. Bất quá đã ngươi đã thành thói quen nơi đây, như vậy liền giúp ta nhìn một điểm đi. Lao Quy không biết lần này bế quan để Lý Hạo nhưng tu vi đến trình độ nào. Bất quá tử vừa rồi Lý Hạo, nhưng tại mình không có chút nào phát giác tình huống dưới xuất hiện tại bên cạnh mình xem ra, Lý Hạo nhưng tu vi đã đến mình khó mà phỏng đoán tình trạng. Cũng không biết là cảnh giới gì, vẫn như cũng là Hóa Thần sơ kỳ hay là đã đến trung kỳ, thậm chí là hậu kỳ đâu. Nghĩ đến cái này bên trong lão quý trong lòng có chút không cân bằng, không khỏi nếm miệng nói, ta cũng không có nhiều thời gian như vậy, ta thế nhưng là cũng muốn tu luyện. Lý Hạo nhưng tiếp tục nói, ta chuyến đi này cũng không biết có thể hay không trở về, nếu như sau này có ta thương lan môn người trở về, còn xin ngươi hiệp trợ bọn hắn trùng tiến thương lan môn, sau đó thủ hộ những này ở hai nơi này bên trong những người này. Lão Quy thở phì phò nói, ngươi coi ta là gì người a? Lúc trước Huyền Minh tử đem ta trấn áp mấy ngàn năm, ngươi bây giờ thế mà còn để ta hỗ trợ trùng kiến thương Lan môn. Lý Hạo nhưng nhìn lão Quy một chút, sau đó quay đầu nhìn về phía nơi xa nói, nếu như ta có thể trở về liền đưa ngươi một trận tạo hóa đi, mà lại ngươi cũng không nguyện ý nhìn trước mắt cái này sinh khí giận dảo cảnh tượng bị người phá hư a. Lão Quy không khỏi nhìn xem vừa rồi tiểu nữ hài chạy tới địa phương, một lát sau mới nói, hừ, vậy ngươi nhưng phải về sớm một chút. Lão giả ta nhưng không biết còn có thể sống bao lâu mà lại nếu quả thật đại chiến cùng một chỗ, lão quy ta chút tu vi ấy thế nhưng là không đáng chú ý. Lý Hạo nhưng nhẹ gật đầu nhìn xem lão quy nói, "Cảm ơn ngươi." Lão quy sửng sở, trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. Lý Hạo nhưng thân ảnh biến mất, tựa như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. "Thần Quy ra ra, ngươi mau tới đây nhìn a. Cái này nước bên trong có một đầu cá thật là lớn a." Tiểu nữ hài đón ánh nắng chạy tới, mồ hôi trên trán dưới ánh mặt trời phản xạ ra từng tia từng tia con trạch, trên mặt mang nụ cười rạng rỡ vẫy tay đối lão quy la lên. Lão quy trên mặt tươi cười, chắp tay sau lưng chậm rãi đi tới nói, "Để ra ra đến xem." Lý Hạo nhưng ngự không lặng yên hướng phía Thanh Huyền cảnh bay đi, hắn muốn đi trước Khuynh Nguyệt kiếm phái nhìn có thể hay không tìm tới Tô Khuynh Thanh, biết rõ ràng lúc trước chuyện gì xảy ra, để Tô Khuynh Thanh biến thành người khác. Trên đường đi gặp được rất nhiều tu sĩ, cũng nhìn thấy rất nhiều tu sĩ tranh đấu lẫn nhau, bất quá Lý Hạo nhưng đều là lặng yên tránh đi, không có tham dự trong đó. 3 ngày sau đó, thay đổi thương lan môn phục sức Lý Hạo nhưng xuất hiện tại Khuynh Nguyệt Sơn bên ngoài, nhìn xem mây khói bao phủ Khuynh Nguyệt Sơn, Lý Hạo nhưng không khỏi nhớ tới Thương Lan Sơn trước kia bộ dáng. Trong lòng thâm nhẹ, Lý Hạo nhưng hiện ra thân ảnh hướng phía Khuynh Nguyệt kiếm phái sơn môn chô rời đi. Thương Lan môn Lý Hạo nhưng cầu kiến Lý Hạo Nhưng thanh âm kinh động Sơn môn chỗ phòng thủ lễ tự, hai tên thần du cảnh giới nữ tử đeo kiếm mà đến dò xét Lý Hạo Nhưng một phen, nhìn không thấu Lý Hạo Nhưng tu vi, để phòng mà hỏi thăm, ngươi như thế nào chứng minh ngươi là Thương Lan môn người? Lý Hạo Nhưng thi lễ nói, ta cùng Quý phái Tô Khuynh Thanh chính là huynh muội, mà lại năm đó tại Thương Lan Sơn bên trên ta cùng Quý phái Linh Ngâm Tiễn Bối từng có gặp mặt một lần. Lý Hạo Nhưng phất giấc mình đang nói đến Tô Khuynh Thanh thời điểm đối diện hai người trong mắt lóe lên một tia dị dạng, đối này Lý Hạo Nhưng không khỏi trong lòng hơi nhạy, chẳng lẽ nghiêng thanh xẻ ra chuyện gì rồi? Mời ngươi sau đó, chúng ta cái này liền đi mời Linh Ngâm Tiễn Bối. Chỉ chốc lát sau, Linh Ngâm cùng một nữ tử từ Khuynh Nguyệt Sơn bay ra, nữ tử kia nhìn thấy Lý Hạo sau đó hướng phía Linh Ngâm nhìn lại. Mặc dù Linh Ngâm hơi kinh ngạc Lý Hạo, nhưng khí tức khó mà phán đoán, nhưng vẫn là đối nữ tử kia nhẹ gật đầu, thừa nhận Lý Hạo nhưng thân phận. Thấy Linh Ngâm sau khi gật đầu nữ tử kia trực tiếp đối Lý Hạo nhưng hỏi, ngươi cũng biết Nghiên Thanh đi cái kia bên trong rồi. Lý Hạo nhưng trong lòng không khỏi ẩm đạm, Nghiên Thanh quả nhiên không trở về sao? Nàng muốn đi đâu bên trong đâu? Lý Hạo nhưng lắc đầu, đem lúc trước thương Lan Sơn phát sinh sự tình một một đừng tới, trọng điểm đem Tô Khuynh Thanh ngay lúc đó biến hóa nói một lần. Nữ tử này dĩ nhiên chính là Tô Khuynh Thanh sư phụ Linh An. Nghe Lý Hạo nhưng giảng tố, lúc đầu trong lòng còn có một chút hy vọng Linh An cũng không khỏi phải lộ ra thương cảm chi sắc. Tô Khuynh Thanh là Linh An đệ tử duy nhất, đối với nữ thuần khắc khổ Tô Khuynh Thanh Linh An một mực là coi nàng là nữ nhi đối đãi. Khi biết Tô Khuynh Thanh biến mất về sau trong lòng nàng một mực tự trách không thôi, một mực hối hận lúc trước liền không nên thả Tô Khuynh Thanh rời đi Khuynh Nguyệt kiếm phái đi thương lăn môn. Giảng xong sau Lý Hạo nhưng hỏi, không biết hai vị tiền bối cũng biết Miên Thanh vì sao lại giống biến thành người khác. Nàng lúc ấy nói Giang Lâm là có ý gì? Chương 409, Triệu Kiến. Linh An trên mặt lộ ra một tia lung tung nói, "Đây là ta Khuynh Nguyệt kiếm phái cơ mật, ta không cách nào nói với ngươi rõ ràng." Nghe Linh An nói như thế lại làm cho Lý Hạo nhưng trong lòng lên một tia gợn sóng, cái này thế mà việc quan hệ Khuynh Nguyệt kiếm phái bí ẩn, nói như vậy Khuynh Nguyệt kiếm phái đối với việc này là hiểu khá rõ. Các nàng có để nghiêng thanh khôi phục như cũng bộ dáng phương pháp sao? Lý Hạo nhưng trong lòng tính toán một phen trên mặt lặng lẽ nói, "Ta cùng quy phái chỉ tình, chỉ mấy hai vị sư tỷ là quen biết cũ, không biết có thể bài kiến." Linh An nhẹ gật đầu đối bên cạnh phòng thủ đệ tử phân phó vài câu, sau đó đối Lý Hạo nhưng nhẹ gật đầu liền về Khuynh Nguyệt Sơn bên trong đi. Không có tô quanh tin tức, Linh An đối với sự tình khác cũng không quá để ý. Lý Hạo Nhưng đi theo phòng thủ đệ tử tiến vào Khuynh Nguyệt Sơn bên trong, cảm thụ được cái này mây khói bao phủ trong quần sơn hảo đãng linh khí, trong lòng cảm thán một nơi tuyệt vời động thiên phúc địa a. Lý Hạo Nhưng bị dẫn đến Khuynh Nguyệt trên đỉnh lễ tân trong điện, dẫn dắt nữ tử cùng Lý Hạo Nhưng nhàn phiếm vài câu bọn người đưa tới một chút trà cùng điểm tâm sau liền để Lý Hạo Nhưng sau đó, sau đó liền rời đi. Một lát sau, Lý Hạo Nhưng nguyên thần khẽ nhúc nhích hướng phía cửa đại điện nhìn lại, liền gặp được chỉ năng ấm chỉ mây hai người cùng một chỗ từ cửa đại điện đi đến. Lý Hạo Nhưng nhịn không được đứng lên, nghĩ đến lúc trước các nàng không chỉ có cứ mình còn giúp trợ tự thuyết phục mỗ sư huynh để cho mình có cơ hội bái nhập Thương Lan môn bên trong. Cho nên đối với hai người này, Lý Hạo nhưng vẫn luôn là trong lòng còn có cảm kích, chỉ là tu hành về sau thân bất do kỷ cũng không có cơ hội ngỏ ý cảm ơn. Lý Hạo nhưng gặp qua hai vị sư tỷ. Lý Hạo nhưng trịnh trọng đối hai người thi lễ nói. Hai người nhìn thấy Lý Hạo nhưng cũng rất là cao hứng, năm đó thiếu niên kia đã lớn lên. Ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt. Chỉ Tinh đi tới vỗ vỗ Lý Hạo nhưng bà vai cao hứng nói, "Chỉ Mây liền vội vàng đem Chỉ Tinh kéo trở về đối Lý Hạo nhưng đáp lên nói, lý sư lại tốt." Ba người ngồi xuống về sau, Chỉ Mây trầm mặc một chút hỏi. Từ biệt nhiều năm, không biết Lý sư đệ hiện tại đã tu hành đến mức nào rồi. Vừa rồi vừa tiến đến chỉ mây liền âm thầm dò xét Lý Hạo nhưng tu vi, bất quá lại phát hiện Lý Hạo nhưng khí tức như là một người bình thường. Chỉ mây tự nhiên minh bạch đây là Lý Hạo nhưng tu vi vượt qua bản thân quá nhiều kết quả, cho nên vừa rồi nàng mới giữ chặt lô mãng chỉ tình. Miễn cho gây Lý Hạo nhưng không cao hứng, dù sao hiện tại Lý Hạo nhưng đã không phải là lúc trước cái kia thiếu niên thông thường. Bất quá cũng may đối với chỉ tình tùy tiện hành vi, Lý Hạo nhưng không có cái gì không thích, vẫn như cũng là lộ ra thật cao hứng. Lý Hạo nhưng không có dấu giếm nói Dưới cơ duyên xảo hợp hiện tại đã đến hóa thần cảnh giới. Hóa thần cảnh giới? Chỉ tinh kinh hô một tiếng, chúng ta đều vẫn là thần du cảnh giới, ngươi rõ ràng đều là hóa thần cảnh giới. Ngươi mới tu hành bao nhiêu thời gian a? Lý Hạo nhưng cười nói, nếu như lúc trước không phải là bởi vì hai vị sư tỷ, ta lúc đầu chỉ sợ đã chết tại Bạch Vân Sơn bên trong, cũng không có cơ hội tu hành, cái kia bên trong còn nói cảnh giới gì tu vi. Mặc dù Lý Hạo nhưng nói như vậy để chỉ nàng ngấm chỉ mây trong lòng vui mừng một chút, nhưng là nghĩ đến Lý Hạo nhưng hiện tại đã là hóa thần cảnh giới, vẫn là để hiện tại hay là thần du cảnh giới hai người cảm thấy chênh lệch cực lớn. Hóa thần cảnh giới a? Đối ở hiện tại còn lấy minh đạo cảnh giới làm mục tiêu các nàng đến nói quá mức xa xôi, sư phụ của các nàng hiện tại cũng chỉ là về ta cảnh giới mà thôi. Lý Hạo nhưng nói sang chuyện khác, còn muốn cảm tạ hai vị sư tỷ qua nhiều năm như vậy chiếu cố Nghiên Thanh. Cũng không có cái gì, Nghiên Thanh vẫn luôn là an tĩnh tu luyện, là chúng ta Khuynh Nguyệt kiếm phái bên trong nội danh thiên tài thiếu nữ a. Lý Hạo nhưng nhẹ gật đầu, mình thu hoạch được nhiều như vậy cơ duyên, lịch luyện vô số chém giết cùng nguy hiểm mới tu luyện đến hóa thần cảnh giới. Mà Tô Khuynh Thanh ngột ngực tại Khuynh Nguyệt Sơn bên trong tu luyện, lúc trước cùng ta gặp nhau lúc cũng đã là về ta cảnh giới. đích xác coi là thiên tài. Tại Đông Lai Điện trong khảo nghiệm chỉ sợ cũng có thể thu được địa quân truyền thừa đi. Về phần tiên đạo tử, Lý Hạo nhưng cũng không rõ ràng. Lý Hạo nhưng theo chủ đề nói, xen lẫn mình một chút kinh nghiệm nói một chút tu hành phương diện tâm đắc cùng đối với minh đạo cảnh giới một chút cái nhìn. Hiện tại đã là hóa thần cảnh giới, lại đạt được Đông Lai Điện truyền thừa, Lý Hạo nhưng nói ra những này, tâm được tự nhiên là để chỉ mây cùng chỉ tinh hai người được kích lợi không nhỏ. Hai người biết Lý Hạo nhưng cố ý chỉ điểm các nàng, cho nên cũng không có làm ra vẻ cùng nhắn nhó, trực tiếp hướng Lý Hạo nhưng thị giáo. Lý Hạo nhưng tự nhiên là sẽ không keo kiết, đem hai người nghi hoặc một một giải đáp, để huấn tại thần du cảnh giới thật lâu, hai người cảm thấy tiến vào minh đạo cảnh giới bình cảnh lại vương lòng một chút. Như thế qua 2 canh giờ, một thiếu nữ từ ngoài điện tiến đến đối trị mây hai người nhẹ gật đầu sau đối Lý Hạo nhưng thi lễ nói, trưởng môn cho mời Lý sư đệ tiến về Khuynh Nguyệt điện một lần. Lý Hạo nhưng hơi có chút kinh ngạc, bất quá nghĩ đến Khuynh Nguyệt kiếm phái cùng Thương Lan môn một mực giao hảo, hiện tại Thương Lan môn gặp kiếp nạn, Khuynh Nguyệt kiếm phái trưởng môn tìm chính mình hiểu rõ một chút tình huống cũng là phải có chi ý. Thế là Lý Hạo nhưng cùng trị mây hai người từ biệt, đi theo thiếu nữ kia hướng Khuynh Nguyệt điện bước đi tiểu nữ tại phía trước dẫn đường, đối ở sau lưng Lý Hạo nhưng lại là tràn ngập tò mò, đây là người nào a? Con trẻ như vậy thế mà có thể để cho trưởng môn đơn độc triệu kiến? Minh dò xét tu vi của hắn, khí tức của hắn cũng chỉ là một tên người bình thường a. Lý Hạo nhưng bộ pháp bình thản, thủy chung là đi theo tiểu nữ sau lưng hai thước chỗ, một tia không nhiều, một tia không biết. Đi đến màu xanh nhạt quảng trường, dưới chân sinh ra một tầng vệ sóng gợn lan tan, Lý Hạo nhưng hơi cảm thấy nặng nhàn, nhìn phía xa nghiêng cắm ở trên quảng trường cự kiếm, phát hiện quảng trường này chỗ thế mà là một cái cự đại công sát trận pháp. Thiếu nữ mang theo Lý Hạo nhưng đi đến quảng trường sau liền vụng trộm quan sát Lý Hạo nhưng thấy Lý Hạo nhưng mặt lộ vẻ ngạc nhiên không khỏi trong lòng đắc ý, biết ta Khuynh Nguyệt kiếm phái lợi hại đi. Lý Hạo nhưng tự nhiên phát giác thiếu nữ vụng trộm quan sát, đoán được nàng tiểu tâm tư, trong lòng nhịn không được cười lên đồng thời giả vờ như một bộ không kiến thức bộ dáng, một mặt khiếp sợ hết nhìn đồng tới nhìn tây. Lúc đầu đối Lý Hạo nhưng còn có chút hiếu kỳ thiếu nữ thấy Lý Hạo nhưng bộ dáng như vậy, trong lòng không khỏi nhìn xuống Lý Hạo nhưng một chút, trong lòng lẩm bẩm không biết trưởng môn tìm loại người này làm cái gì. Hai người rốt cục đi tới Khuynh Nguyệt điện trước, đối trước điện phòng thủ đệ tử thi lễ về sau, thiếu nữ liền đi vào bẩm báo. Trưởng môn gọi ngươi đi vào." Lý Hạo nhưng đối thiếu nữ thi lễ nói, đa tạ sư tỷ dẫn đường. Sau đó cất bước đi tiến vào đại điện bên trong. Đang nghĩ ngợi muốn hay không đáp lễ thiếu nữ nhìn thấy Lý Hạo, nhưng cư nhiên như thế dứt khoát liền đi tiến vào Khuynh Nguyệt điện bên trong, trong lòng gửi một tiếng, thật sự là không có chút nào biết sợ hãi. Đại điện trống trải. Lý Hạo nhưng tiến vào bên trong cảm giác một nháy mắt liền cùng thế giới bên ngoài ngăn cách ra, tiếng bước chân của mình trong đại điện tiếng vọng. Lý Hạo nhưng lòng có cảm giác hướng lên trên nhìn lại, chỉ thấy thâm thúy trong bóng tối, có ánh tinh thần lưu chuyển, một tia đạo tắc ở trong đó lưu chuyển. Lý Hạo nhưng trong lòng cảm thán: Không hổ là lập phái vạn năm trở lên đại phái, quả nhiên là nội tình phi phàm. Lý Hạo Nhưng thu hồi ánh mắt hướng phía phía trước đi đến, đối đại điện trung ương ngồi xếp bằng nhặt quần áo màu xanh lam nữ tử thi lên nói, "Thương Lan môn Lý Hạo Nhưng gặp qua Minh Nguyệt trưởng môn." Chương 410, Luận đạo. "Ngồi đi." Thanh âm nhu hòa, ánh mắt ôn nhu. Để Lý Hạo Nhưng sinh lòng an bình cùng tiến nhiệm. Lý Hạo Nhưng đi đến phía trước trên một chiếc bồ đoàn ngồi xuống nói, "Không biết gió Nguyệt trưởng môn chuyện gì triệu kiến?" Thanh lãnh tinh thần quang mang tại yên tĩnh đại điện bên trong lưu chuyển, Minh Nguyệt không thèm ở mị tâm thanh âm vang lên. Thương Lan Môn tao nộ ta đã biết, không nghĩ tới kết quả là thế mà là ngươi đến chống lên lại cục. Không quá thừa hơn Thương Lan Môn người ứng sẽ không phải về Thương Lan Sơn đi, chí ít gần nhất sẽ không. Lý Hạo nhưng trong lòng khẽ nhúc nhích suy nghĩ Minh Nguyệt trưởng môn trong lời nói ý tứ. Nghe ngữ khí của nàng giống như đã sớm biết ta cái này tại Thương Lan Môn bên trong không có danh tiếng gì đệ tử, là bởi vì Nghiên Thanh nguyên nhân sao? Xem ra Nghiên Thanh tại Khuynh Nguyệt kiếm phái bên trong quả nhiên rất được coi trọng a. Đương nhiên ở trong đó cũng có thể là có Nghiên Thanh thường xuyên hướng người khác sách lên chính mình nguyên nhân, nghĩ đến cái này bên trong Lý Hạo nhưng trong lòng hơi ấm mà khắc chính là Thương Lan môn người gần nhất sẽ không trở lại Thương Lan sơn là có ý gì? Vì cái gì Minh Nguyệt trưởng môn sẽ biết chuyện này? Minh Nguyệt không có cố lộng Huyền hư tiếp tục nói, Thương Lan môn cùng ta phái giao hảo mấy ngàn năm, Thương Lan môn bí ẩn ta cũng là biết một chút. Năm đó Thương Lan môn tổ sư tại Thương Lan phong thành lập truyền thống trận chính là vì trên thế gian đại loạn thời điểm tránh họa chi dục, cho nên còn lại Thương Lan môn người ít nhất phải đợi đến đại loạn qua đi mới có thể xuất thế. Về phần bọn hắn đến tụt cùng truyền thống đi đâu bên trong ta cũng không biết. Lý Hạo nhưng khẽ nhíu mày hỏi, đại loạn? Cái gì đại loạn? Chẳng lẽ Thương Lan môn tổ sư đã đoán được Xích Hỏa thần vực sẽ đem Bắc Tiêu vực hủy diệt sao? Từng cơn gió nhẹ thổi qua đại điện, phảng phất đem lưu chuyển quang mang tồi tàn, trở nên có chút thê thốt. Thanh du an bình trong đại điện minh nguyệt thanh âm êm ái rơi xuống, lại tại Lý Hạo nhưng trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Xích Hỏa thần vực cùng Bắc Tiêu vực tranh đấu chỉ là bắt đầu, tương lai tất cả mọi người sẽ bị cuốn vào trong đó, vì sống sót mà không ngừng địa chém giết. Lý Hạo nhưng trong lòng suy nghĩ muôn vàn, vì cái gì Minh Nguyệt trưởng môn sẽ làm ra như thế khẳng định? Nàng biết bí ẩn gì? Tu hành hồi lâu, tu vi cho tới bây giờ tình trạng này Lúc đầu coi là đã đối tu đạo giới hiểu khá rõ lý hạt, nhưng trong lúc nhất thời mê hoặc bắt đầu, cái này tu đạo giới chân chính bộ dáng là dạng gì? Hay là mình nhận biết bên trong như vậy sao? Tại sao lại như thế? Còn xin minh nguyệt trưởng môn giải hoặc. Bởi vì đại thế, lý hạt nhưng càng thêm nghi hoặc, cái gì lại thế? Có thể làm cho dẫn phát lớn như thế náo động. Phải biết người nguyên giới trên lục địa chiếm lĩnh chia làm 13 vực địa phương liền rộng lớn đến để người tuyệt vọng tình trạng, nếu như lại đem biển cả cùng phương Bắc băng nguyên những địa phương này tính toán ra, kia là đến cỡ nào rộng lớn a? Trên đó tu sĩ đến bằng ước mà tính, người bình thường càng là khó mà tính toán. Cái dạng gì đại thế có thể thúc đẩy rộng lớn như vậy địa vực bên trên nhiều như vậy người, toàn bộ đều không ngừng địa tranh đấu chém giết đâu. Minh Nguyệt không có trực tiếp trả lời, phải tay nhẹ vẫy, Liễm Liễm váy dài góc cáo hỏi ngược lại, cái gì là thiên đạo? Tu đạo lấy linh khí tôi thể vị bắt đầu, sau đó hóa ra thần thức là thông huyền, tiếp lấy thần thức sơ cảm giác thiên đạo du lịch thiên địa là thần du, lại sau đó chính là cảm giác ứng thiên địa đạo tắc cảm ngộ minh đạo. Lý Hạo nhưng đã bước qua minh đạo cảnh giới nhiều năm, một mực đột bay mạnh tiến vào kinh lịch về ta, hóa thần cảnh giới, đối với nói cảm ngộ, hiểu rõ đã có thể nói là phi thường sâu. Cho nên vừa nghe đến Minh Nguyệt hỏi đạo là cái gì, Không chút nghĩ ngợi liền cần hồi đáp, nhưng lại chờ hắn muốn há miệng thời điểm nhưng lại không biết nên nói như thế nào. Hắn có thể lấy đạo khai sơn, đoạn sông, sắp xê mây, chui từ dưới đất lên, có thể giết người, cứu người, trấn nhiếp bắt phương, nhưng lại đạo là cái gì? Hắn nhưng lại không biết bắt đầu nói từ đâu. Gió nhẹ ngâm khẽ, thinh quang lưu chuyển. Minh Nguyệt không có cùng Lý Hạo nhưng trả lời, kế tiếp theo hỏi, cái gì là đại đạo? Đã suy tư trong chốc lát Lý Hạo nhưng hồi đáp, là hết thảy tồn tại quy tắc cùng trật tự. Minh Nguyệt khẽ gật đầu, thiên địa vạn vật y theo đại đạo quy tắc tạo dựng, dựa theo đại đạo vận chuyển, Mà cái gọi là thiên đạo bất quá là phụ thuộc đại đạo mà tồn, sau tới tu hành người sáng tạo ra để tu sĩ nắm giữ pháp tắc mà thôi. Lý Hạo nhưng chân chân chính chính địa sử sốt, trong lòng thậm chí bắt đầu hoài nghi là không phải mình nghe lầm, hoặc là mình không có hoàn toàn lý giải đến Minh Nguyệt ý tứ trong lời nói. Minh Nguyệt một lát sau lại nói, ngươi không cần quá kinh ngạc, đại đạo là hết thệ quy tắc, thiên đạo chỉ là vận dụng một tiết phương pháp. Hiện tại cũng có thật nhiều tu sĩ đang tìm kiếm mới nói, ý đồ cùng trưởng chống thiên đạo tiên đối kháng, thoát khỏi vận mệnh. Đã chấn kinh phải chết lặng Lý Hạo, nhưng lúc này nghĩ đến trời xanh minh cùng mình thần thức cảm ngộ chính đạo. Mình tiến vào trời xanh minh 32 trong tồn. Hiểu rõ đến tình huống chính là trời xanh minh bên trong tất cả tu sĩ đều là vì một mục tiêu mà tu luyện, đó chính là cảm ngộ mới nói, vì thế không tiếc không ngừng điệp lại tu luyện từ đầu. Người tu đạo theo đuổi mục tiêu cuối cùng nhất tiên liền là trở thành tiên đạo sao? Như vậy kẻ đến sau tu luyện thành tiên kết quả lại là cái gì đâu? Lý Hạo nhưng một chút trở nên khó mà hô hấp, phản phất nhìn thấy thiên địa bị huyết sắc bao phủ, vô số người ngã vào trong vũng máu chết đi, đem tất cả mọi người cuốn vào trong đó chiến đấu, vô số tu sĩ cùng người bình thường vì đó chết đi. Lý Hạo nhưng nghĩ đến vừa rồi Minh Nguyệt tiên đoán, chẳng lẽ là bởi vì cái này nguyên nhân sao? Vị Thế Lý Hạo nhưng nghĩ đến mình đang tu luyện lúc nhìn thấy hình tượng, còn có trên biển lớn tiên lôi thánh quân chết đi lúc đạo tắc mạnh vỡ xuất hiện, khi đó xuất hiện kỳ tức. Những cái kia đều là tiên sao? Lý Hạo nhưng ngăn chặn khiếp sợ trong lòng cùng nghi ngờ nói, vậy xin hỏi Minh Nguyệt trưởng môn, cái này vô số năm trôi qua có tu sĩ thành công sao? Minh Nguyệt cười nhạt một tiếng, nụ cười ấm áp bên trong mang theo nhàn nhạt cười nhẹ nói, bất quá là từ một cái lồng giam nhảy tiến vào một cái khác lồng giam thôi. Như vậy sao? Lý Hạo nhưng trong lòng ẩn ẩn có một chút suy đoán, khó trách hiện tại không có nhìn thấy tiên dạy thế gian, các loại điện tịch cũng không có liên quan tới tiên kỹ càng ghi chép. Nhưng là Lý Hạo nhưng đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, kia chính là mình tại một cái không gian khác tại Đông Lai Điện nghe nói ban đầu là tứ đại tiên vương các thủ một phương, thủ hạ tiên vô số người, như vậy những tiên nhân này lại là chuyện gì xảy ra đâu? Nhìn tới tu hành giới bí ẩn còn có rất nhiều a, trong đó còn không biết có bao nhiêu tu sĩ ẩn núp lấy chờ đợi thời cơ cướp đoạt cơ duyên, dù sao đây là cái thiên đạo đều có thể cướp đoạt thế giới a. Trong lúc nhất thời Lý Hạo nhưng không biết nói cái gì, trong lòng ẩn ẩn có chút chờ mong Minh Nguyệt trưởng môn nói ra càng nhiều bí ẩn. Minh Nguyệt lần nữa giơ tay lên một cái, Đỉnh đầu vô số tinh quang hội tụ hướng phía Minh Nguyệt phía sau bản thờ thượng cổ pháp cổ kiếm bên trong hội tụ mà đi. Một chút ánh sáng từ xưa trên tân kiếm sáng lên, sau đó chậm rãi biến mất. Minh Nguyệt có chút nhắm mắt sau đó mở ra nói, "Nghiên xong sự tình ngươi không cần nhớ nhung, ta tự sẽ giải quyết." Lý Hạo nhưng sững sờ sau đó đứng lên thi lễ nói, "Nhiều tạ Minh Nguyệt trưởng môn, sau này như có dùng đến lấy Vạn Bối địa phương cứ việc phân phó." Vạn Bối mặc dù thực lực có hạn, nhưng ổn thỏa toàn lực ứng phó. Minh Nguyệt thật sâu nhìn Lý Hạo nhưng một chút gật đầu nói, "Loạn thế sắp nổi, đến cuối cùng chúng ta Khuynh Nguyệt kiếm phái khả năng cũng muốn tị thế không ra." Nếu như ngươi có thể trưởng thành đến trấn áp một vực tình trạng, nói không chừng có thể che chở chúng ta Khuynh Nguyệt Kiếm phái. Trấn áp một vực sao? Lý Hạo Nhưng thật sâu hô thở ra một hơi, có chút không người thì lễ không nói. Nếu như hắn có thể trưởng thành đến tình trạng kia tự nhiên sẽ hoàn thành tiến vào hứa hẹn. Minh Nguyệt nhìn xem Lý Hạo Nhưng bộ dáng nghiêm túc, cười nhạt một tiếng nói, "Tốt, ngươi đi đi." Lý Hạo Nhưng lần nữa thi lễ, hướng phía lớn đi ra ngoài điện. Chớ ở đại điện bên ngoài thiếu nữ nhìn thấy Lý Hạo Nhưng xuất hiện, to mò nhìn hắn vài lần, không biết trưởng môn tìm như thế một người bình thường có chuyện gì nói lâu như vậy. Lý Hạo Nhưng làm viễn thiếu nữ dẫn hắn đi lễ tân điện. Hắn còn có cùng chỉ mây, chỉ tinh hai người từ biệt, sau đó đi hướng khôn đấu cảnh. Khuynh Nguyệt Điện bên trong, đợi cho Lý Hạo nhưng rời đi, Tinh Thần Quang Hoa Lưu Truyện bên trong Minh Nguyệt đứng dậy, nhìn xem treo trên vách tường Quang Hoa Lưu Truyện chân dung bên trong nữ tử nói khẽ, ta có thể mang theo Khuynh Nguyệt kiếm phái chịu đựng được sao? Họa từ không nói gì, duy có Quang Hoa Lưu Truyện. Chương 411, tổ chức. Lý Hạo nhưng đến lễ tân điện cùng chỉ mây, chỉ tinh cáo biệt về sau liền hướng phía khôn đấu cảnh tiến đến, ẩn mấp thân ảnh trực tiếp đặt đến từ tiêu thành. Nhìn xem lộ ra 10 điểm quận cũ é từ tiêu thành. Lý Hạo nhưng khẽ nhíu mày, ngăn chặn trong lòng các loại suy đoán hướng phía phụ thành chủ đi đến. Phụ thành chủ đóng chặt, trước cửa cũng không nhìn thấy một người, Lý Hạo nhưng lấy nguyên thần dò xét một phen, phát hiện trong thành chủ phụ người đã đi nhà trống. Tại phụ cận nghe ngóng một phen mới biết được thượng quan chỉ vân bọn người tiến về giữa bầu trời vực. Mặt khác Lý Hạo nhưng cũng nhận được Ngọc Thanh Nhan tin tức, biết ba người bọn họ cùng một chỗ cũng đi giữa bầu trời vực nguyên thị gia tộc. Lý Hạo nhưng mặc dù trong lòng tiếc hận, nhưng vẫn là rời đi hướng phía thổ linh cảnh tiến đến, hắn muốn tự kia bên trong tiến vào xích họa thần vực. Lý Hạo nhưng cũng không có vội vã đi đường, mà là một bên hướng phía thổ linh cảnh trước tiến vào một bên tìm hiểu cùng Sích Họa Thần vực chinh chiến tin tức. Như thế qua hơn 1 tháng, Lý Hạo nhưng mới tiến vào thổ linh cảnh biên giới. Từ hắn bị Bạch Tiêu trục xuất tiến vào không gian loạn lưu về sau mấy năm, Sích Họa Thần vực cùng Bắc Tiêu vực tại giới vực bên trong đại chiến mấy trận, đều có thắng bại. Bất quá tại so với Sích Họa Thần vực cường đại hành động lực, tứ đều có mình dự định môn phái tạo thành Bắc Tiêu minh ứng đối bắt đầu có chút tu trì các em, em. Nhất là tại gần biên cảnh bị hải ngoại tu sĩ công ham thời điểm, Sích Họa Thần vực khởi xướng mãnh liệt tiến công, suýt nữa giết vào thổ linh cảnh bên trong. Bất quá còn tốt Hải ngoại tu sĩ không biết vì cái gì đột nhiên từ gần biển cảnh rời khỏi, để Bắc Tiêu Minh nhẹ nhàng thở ra toàn lực ứng đối Sách Họa thần vực. Sách Họa thần vực đại quân thế mà cũng là rất phối hợp địa rút về, cùng Bắc Tiêu Minh tại giới vực phụ cận giằng co. Bất quá hai bên vẫn như cũng là ma sát không ngừng, mỗi ngày đều có tu sĩ chết đi. Đồng thời hai bên cũng phái người đột phá phòng tuyến tiến vào đối phương địa vực, tương hô thẩm thấu phá hư hoặc là phản gián. Bất quá Sách Họa thần vực ứng đối bắt đầu so với Bắc Tiêu vực thông dong được nhiều, rất nhiều Bắc Tiêu vực tu sĩ tiến vào Sách Họa thần vực giống như bùn nhập biển cả, không còn có tin tức Ngược lại là thổ linh cảnh bên trong thường xuyên phát sinh bị xích hỏa thần vực tu sĩ đánh lén, phá chuyện xấu. Bác Tiêu vực đau đầu không thôi đành phải để tới gần giới vực phụ cận môn phái cùng người bình thường rút lui. Đây đối với Tử Bỏ Sơn môn môn phái tu đạo tự nhiên là đau lòng không thôi, đối với người bình thường đến nói càng là một trận sinh cùng tử khảo nghiệm. Mặc dù có tu sĩ một đường nghiệm hộ, điều khiển thời tiết, thay đổi địa hình, nhưng là lớn như thế quy mô, siêu viễn cự ly di chuyện, những này cao cao tại thượng tu sĩ làm sao mỗi người đều đi bận tâm. Đến cuối cùng vẫn như cũ có gần nửa thành người bình thường chết tại di chuyện trên đường. Đến lúc này các đại môn phái vẫn như cũ không chịu toàn lực ứng chiến, tiếp tục như vậy Bắc Tiêu vực sớm muộn sẽ bị Sích Họa thần vực chiếm lĩnh, khi đó thật là sinh linh đồ thán, máu chảy thành sông a. Đúng vậy a. Đến lúc đó ta nhìn những cái kia đại phái có thể lui đi nơi nào, tránh đi nơi nào? À, chỉ sợ người ta đã sớm nghĩ kỹ ứng đối phương pháp, kết quả là xui xẻo còn không phải chúng ta những tán tu này cùng những người bình thường kia. Lời vừa nói ra, trong lũ lâu lập tức yên tĩnh trở lại. Nơi đây phần lớn là tán tu, lúc đầu một mực liền đối Bắc Tiêu vực tại cùng Sích Họa thần vực trong tranh đấu liên tiếp gặp khó bất mãn trong lòng. Mà cái này bất mãn phía sau là đối tương lai mê mang cùng e ngại, các đại môn phái khả năng có tự vệ thủ đoạn, mà bọn hắn những tán tu này đâu? Không bằng chúng ta đi hải ngoại đi, nghe nói bên kia hòn đảo vô số, trong biển rộng các loại thiên tài địa bảo cái gì cần có đều có. Chúng ta tùy tiện trốn ở trên một hòn đảo tu luyện, tin tưởng cũng không có người phát hiện chúng ta. Chủ ý này hay. Chúng ta trước làm một chương hải đồ nghiên cứu một chút những địa phương nào an toàn một chút. Nghe tới đề nghị này, tu sĩ rất nhiều đều là trong mắt sáng lên, cảm giác có hy vọng, nhao nhao tính toán. Thật sự là ngây thơ. Các ngươi coi là thật hải ngoại chính là một chốn tự lạc theo ta được biết, hải ngoại tranh đấu càng là kịch liệt. Mỗi tòa đảo đều tại từng cái thực lực trong công chế, chúng ta chút người này đi làm sao cùng người khác tranh. Mà lại có vô số bị lục địa truy sát ma đầu tiềm ẩn trong đó. Con giống như quả hải ngoại thật sự có nhiều ngày như vậy tai địa bảo, bọn hắn sẽ còn bí quá hóa liều liên hợp xích hỏa thần vực tiến công gần biển cảnh sao? Cái này một chậu nước lạnh dội xuống để những cái kia vừa rồi hưng phấn không thôi tu sĩ lập tức trầm mặc lại. Ha ha, có lẽ thật chỉ có một con được chết. Có người tuyệt vọng nói, cầm lấy bầu rượu trên bàn hung hăng ngực một hớp, rượu vẩy xuống lớp nhẹ ngực mạng lớn quần áo. Vậy chúng ta chạy trốn tới khác vực đi thôi. Ngươi cho rằng đi khác vực liền có thể thái bình sao? Nghe nói Thanh Minh vực cùng Phi Hạc vực sớm tại mấy năm trước đánh lên. Không thể nào? Nó hơn tu sĩ đều là 10 điểm sợ hãi thánh phục, vội vàng truy hỏi tường tình. Vừa mới lão giả nói chuyện lúc đầu nói, ta đây cũng là từ một chỗ tu sĩ tụ hội bên trên nghe được, nghe nói là Thanh Minh vực không lo cảnh một tên nam tu sĩ đến Phi Hạc vực bạch lòng cảnh đem một môn phái nữ đệ tử mà chạy. Nữ đệ tử sư phụ dẫn người tìm tới nam tu sĩ lấy muốn thuyết pháp, cuối cùng không biết tính sao đánh lên. Nam tu sĩ cả môn phái bị diệt, Thanh Minh vực tự nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ trực tiếp một tiến hóa thần cảnh giới đại tu sĩ xuất thủ đem lư đệ tử môn phái diệt. Sau đó kết quả chính là hai bên tranh đấu dần dần thăng cấp, hiện tại thành hai vực ở giữa đại chiến. Cái này, chung quanh tu sĩ không biết nên nói thế nào, như thế không hợp tói thường sao? Một cái thanh âm trầm thấp vang lên, hắc hắc, nghe nói mặt sau này có giữa bầu trời vực tái bóng. Không thể nào? Giữa bầu trời vực thực lực mạnh như vậy còn cần đến dùng những thủ đoạn này. Mà lại chúng ta những người này đều nhìn ra, thanh minh vực cùng phi hạc vực sẽ nhìn không ra. Cái này ta cũng không rõ ràng. Bất quá các ngươi còn nhớ hay không phải mấy ngàn năm trước Sích Họa Thần vực tiến công chúng ta Bắc Tiêu vực, cuối cùng là giữa bầu trời vực cùng Thanh Minh vực xuất thủ nghị chiếm tiện nghi chiếm Tiền Nghi. Ngươi nói chúng thiên vực cùng chúng ta Bắc Tiêu vực cách xa nhau một cái đại vực, bọn hắn làm sao đưa tay qua đây? Vừa nói như vậy một chút tu sĩ đều là mặt lộ vẻ suy tư, nhao nhao gật đầu. Lại có người hỏi, nói như vậy lần này chúng ta cùng Sích Họa Thần vực khai chiến cũng là giữa bầu trời vực ở phía sau. Lần này hẳn không phải là Sích Họa Thần vực lúc đầu vẫn luôn có xâm chiếm chúng ta Bắc Tiêu vực tâm tư. Trong thủy lâu trầm mặc một hồi, mọi người trong lòng lại bắt đầu tính toán. Dù sao người khác đánh cho lại hùng cũng cùng bọn hắn không có quan hệ, bọn hắn chỉ muốn trong loạn thế này tìm kiếm một đầu sống sót con đường. Vậy chúng ta liền đi không có tranh đấu đại vực đi. Ngươi cho rằng dễ dàng như vậy? Các ngươi sợ vẫn còn không biết rõ Bắc Tiêu mình đã tại thổ linh cảnh biên giới thiết hạ cấm chế, chỉ cho phép tiến vào không cho phép ra, nói là vì xích hỏa thần vực gian tế trui vào cái khắc cảnh. A. Vậy dạng này chúng ta chẳng phải là chỉ có làm trở lấy xích hỏa thần vực đến tới, sau đó? Sau đó kết quả như thế nào tất cả mọi người biết, tuyệt vọng bầu không khí tại trong tiểu lâu lan tràn. Không đúng, có thể rời đi. Bắc Tiêu Minh nói qua chỉ cần tại cùng sách họa thần vực trong chinh chiến thu hoạch được công hiến, chứng minh mình không phải sách họa người của thần vực, không chỉ có thể lấy được được thưởng còn có thể rời đi. Kia kết quả là vẫn là phải đi chiến đấu chém giết ta. Cái này tổng xo so chờ chết ta. Không bằng chúng ta cũng thành lập một tổ chức, chúng cùng tiến lui tiến về giới vực như thế nào. Cùng tích lũy đủ công hiến chúng ta lại cùng rời đi. Tốt, ta đồng ý. Không sai, ta cũng gia nhập. Trong lũ lâu tu sĩ nhao nhao biểu thị đồng ý, dù sao bọn hắn phần lớn là tán tu hoặc là môn phái hủy diệt tu sĩ, nếu như có thể có người cùng một chỗ cũng có thể an tâm không ít. Lý Hạo nhưng đứng lên đi qua, thỉnh tạm một người. Chương 412, giới vực. Sau đó một đám người thần thần bí bí cách mở tự lâu, sau đó đến một chỗ trong trạch tự bày ra chớp pháp, thương lượng các loại chi tiết, đồng thời thông qua các loại quan hệ đi liên lạc càng nhiều người gia nhập. Dạ vợ như một tên thần dư cảnh giới tu sĩ Lý Hạo, nhưng tự nhiên là không có cái gì nói chuyện toàn lực, toàn bộ hành trình ngồi ở bên cạnh uống trà. Bất quá cũng có mấy tên bốn phía chấp nối nhiệt tâm tu sĩ đi lên trả lời, bất quá Lý Hạo nhưng cũng chỉ là bình thản đáp lại, những người kia cũng không có để ý, dù sao người tu hành bên trong tính tình quái dị nhiều lắm. Lý Hạo nhưng dạng này không thích giao tế đã coi như là rất bình thường. 3 ngày sau, hết thảy 80 mấy tên tu sĩ ước định ám hiệu về sau, chia 5 đám theo thứ tự rời đi, ước định tại Bất Tiêu Minh xác nhận nhiệm vụ sau lại tại ở gần giới vực một chỗ tụ họp. Lại sau 3 ngày, Lý Hạo nhưng theo một tên minh đạo trung kỳ tu sĩ vì dẫn đầu đội ngũ nhận lấy nhiệm vụ sau đến tới gần giới vực một chỗ trong sơn cốc. Một ngày sau, 80 mấy tên tu sĩ tụ họp, sẽ bằng ở phía trước là một cái tên là Chu Nôn Vô về ta cảnh giới trung kỳ lão giả. Chu Nôn Vô thấy tất cả mọi người vào chỗ liền nói, tiếp xuống liền muốn đi vào giới vực bên trong, có chút đạo hữu khả năng là lần đầu tiên đi. Cho nên ta cái này bên trong nói một chút tình huống bên trong. Giới vực vốn là chúng ta bắt tiêu vực cùng Sách Họa Thần vực tu sĩ chém giết lẫn nhau cùng phòng bị một chỗ bình nguyên. Bất quá về sau theo tranh đấu ngày càng nghiêm trọng, hai vực ở chỗ này đầu nhập tu sĩ càng ngày càng nhiều, chậm rãi tại bình nguyên lấy thành trì, vì dự ở vào dựng lên đại lượng trận pháp. Cái này khiến giới vực bên trong không gian cùng đạo tắc có chút vã mẻo, cho nên đi vào về sau các ngươi không được chạy loạn, để tránh dẫn động trận pháp bị giật xác. Đáng sợ như vậy. Phía dưới tu sĩ lập tức nghĩ loạn lên, dù sao đối với bọn hắn những này phần lớn là thần du cảnh giới tán tu đến nói, trận pháp vẫn còn có chút cao thâm mặt chắc. Hiện tại nghe Chung Nôn Vô nói giới vực bên trong trận pháp dày đặc, hơi không cẩn thận liền có thân tử đạo tiêu nguy hiểm lập tức đều có chút do dự cùng lui bước. Chung Nôn Vô giơ tay lên một cái trấn an chúng nhân nói, bất quá các vị đạo hữu không cần lo lắng, ta tiến vào đạo vực nhiều lần, đã tham rõ một chút trận pháp vị trí, đến lúc đó chúng ta tránh đi trận pháp cùng Sích Hỏa thần vực phong tỏa tiến vào Sích Hỏa thần vực bên trong, khi đó chư vị phải hoàn thành nhiệm vụ coi như dễ dàng hơn nhiều. Thì ra là thế, phía dưới tu sĩ nghe Chung Nôn Vô tại giới vực bên trong kinh nghiệm phong phú cũng là an tâm không ít. Lý Hạo nhưng lại là khẽ cau mày nói, theo ta được biết Sích Hỏa thần vực bên trong tu sĩ đông đảo. Chúng ta chút người này chỉ sợ không dễ ứng phó đi. Lý Hạo nhưng không có nói thẳng ra mình tại Sách Họa Thần vực kiến thức, chỉ là nhắc nhở một chút. Cái nào vực không phải tu sĩ Đông Đảo a? Trú luôn vô đối lý Hạo, nhưng thoại bản tới là khó được để ý tới, nhưng là thấy Lý Hạo nhưng tuổi quá trẻ bộ dáng cũng đã là thần du cảnh giới, trong lòng vẫn tương đối coi trọng hồi đáp, đến lúc đó chúng ta hóa chỉnh vì linh đánh trước dò xét tin tức, đánh lén một chút tu sĩ sau đó ẩn nốt một đoạn thời gian lại hành động. Ta muốn dùng không mất bao nhiêu thời gian chúng ta liền có thể tích lũy đủ cống hiến trở về. Đương nhiên nguy hiểm vẫn phải có, bất quá cầu phú quý trong nguy hiểm đã đi đến tu hành con đường này liền không khả năng một mực bình an. Nếu như bây giờ có người muốn rời khỏi mời tự động rời đi, ta cũng sẽ không ngăn cản. Trong sơn cốc hoàn toàn yên tĩnh, không ai rời đi. Một lát sau Chu Nôn Vô mới nhẹ gật đầu mặt lộ vẻ nụ cười nói, các vị đạo hữu có này quyết tâm lo gì đại sự không thành. Kỳ thật sư vị đem hành động lần này nhìn thành một lần thăm dò di tích chính là, chỉ cần vượt qua, chúng ta không chỉ có thể thu hoạch được cống hiến tại Bất Tiêu vực đổi lấy các loại thiên tài địa bảo, pháp bảo, còn có thể tự xích họa thần vực chiến đấu bên trong tăng lên chính mình. Đương nhiên Chu Nôn Vô không có nói ra chính là cơ duyên cùng nguy cơ cùng tồn tại, nếu như sông không qua chết tại kia bên trong cũng là tự mình suy sẹo. Hôm sau, một đoàn người trùng trùng điệp điệp địa bay ngoại giới vực. Phía trước trong tầm mắt của đứa giữa thiên địa phảng phất bị một mảnh sương mù xám xịt che đới, để người thấy không rõ lắm sương mù phía sau cảnh tượng. Theo cùng sương mù càng ngày càng gần, phía trước một cỗ thật lớn khí tức cũng là càng ngày càng rõ ràng. Bất quá còn tốt đạo này khí tức không có trộn lẫn lực lượng khác ở trong đó, không có đối một đoàn người sinh ra ảnh hưởng. Chu Nôn Vô chỉ về đằng trước nói, phía trước chính là giới vực, chúng ta sau khi đi vào đi trước lượng giới trong thành đăng ký. Sau đó lại lặng lẽ tiến về Xích Hỏa thần vực. Trước đây ít năm giới vực chỉ cho phép Vệ ta cảnh giới tu sĩ tiến vào, bất quá theo hiện đang chiến đấu càng ngày càng kịch liệt cũng là cho phép thấp cảnh giới tu sĩ tiến vào. Kết nối thiên địa xương mù phía giới có một cái cửa thành to lớn lỗ hổng, có hai tên dần dần ra đi tu sĩ xếp bằng ở không trung, cặp mắt vô thần nhìn chăm chú lên ra vào giới vực tu sĩ, như là hai cái điều đắp. Lý Hạo nhưng trong lòng khẽ nhúc nhích, đem nguyên thần của mình giấu càng sâu một chút. Một đoàn người trong lực hiếu kỳ cùng tính sợ tâm tình, lồm lộm lo sợ đi tiến vào tối tăm mờ mịt trong lỗ hổng. Có cái tiểu gia hỏa khí tức có chút kỳ bai a. No Muốn hay không thông báo một chút người ở bên trong chú ý một chút. No, kia quên đi thôi, dù sao cũng việc không liên quan đến chúng ta. No, mọi người cẩn thận từng ly từng tí tại sương mù xám trong thông đạo tiến lên, ước chừng đi 100 trượng khoảng cách, trong lòng mọi người hơi bất an thời điểm hai bên sương mù xám rốt cục biến mất. Trước mắt là một cái tối tăm mở mịt bình nguyên, có thể mơ hồ nhìn thấy cho trong sương mù đứng vững mấy cái cự đại bóng tối. Trú Non vô chỉ về đằng trước cách đó không xa một cái bóng tối nói, đó chính là lượng giới thành, các ngươi theo sát lấy ta, không phải tại trong sương mù mê thất con đường rất có thể bị trận pháp vây khốn. Lý Hạo nhưng đi theo Chu Nôn Vô đi về phía trước, cả thủ được trùng quanh khí tức khẽ nhíu mày, quả nhiên cái này bên trong như là Chu Nôn Vô nói tới trời đạo pháp tắc có một ít vấn vẹo, căn cứ tu đạo khác biệt, thực lực có thể sẽ có gia tăng hoặc là suy yếu. Chầm rãi một cái rách nát thành trì xuất hiện ở trước mặt mọi người, chỉ gặp mặt hướng Lý Hạo, nhưng bọn hắn bên này tường thành đã đổ sụp một nửa, cửa thành cũng là mở ra, mà lại không có một cái tu sĩ ở trên tường thành. Một chúng tu sĩ đều rất là kinh ngạc, cái này cùng bọn hắn trong tưởng tượng cao thành đứng vững, tu sĩ san sát cảnh tượng hoàn toàn không giống a. Chu Nôn Vô giải thích nói, bởi vì chiến tuyến di chuyển về phía trước, cho nên cái này lượng giới thành hủy hoại cũng không có chữa trị. Tốt, chúng ta nhanh đi đăng ký đi. Tới gần lượng giới thành, Lý Hạo nhưng bọn người phát giác được cái này lượng giới thành tưởng thành thế mà là lấy huyền linh đá xây kiến tạo. Đây chính là kiến tạo một chút cao cấp trận pháp chủ yếu vật liệu à, tại cái này bên trong thế mà chỉ là cẩm để xây dựng tường thành. Như vậy chỉ là tu thành lượng giới thành tường thành vậy thì phải dùng bao nhiêu huyền linh đá xanh a? Một chút lúc đầu bởi vì lượng giới thành rách nát mà sinh lòng khinh thị tu sĩ vội vàng thu hồi lòng khinh thị, thu liễm khí tức tiến vào lượng giới trong thành. Đi vào thành quận bậc bên trong, Lý Hạo nhưng cảm giác được nơi này trận pháp thế mà ẩn ẩn áp chế linh khí vận chuyển, có hạn chế tu sĩ ngự không phi hành tác dụng. Lý Hạo nhưng không có đi dò xét cái này hạn chế mạnh bao nhiêu, đi theo xuyên qua quần thành, trước mắt chính là một cái rộng lớn quảng trường, quảng trường nơi sa sương mù xám tràn ngập không nhìn thấy trong đó cái tượng. Mắp mô rộng giữa sân có một cái đài cao, trên đài cao đặt vào một cái cự đại cái dương, có thể cảm thấy mảnh liền sóng linh khí từ đó truyền ra. Trú Non vô mang theo một đoàn người đi đến bên đài cao hướng mọi người nói: "Các ngươi lập đứng tại cái này bên trong đừng lúc nức." Đợi lát nữa nơi này tiền bối sẽ cho chúng ta giāo xuống ấn ký, dạng này chúng ta tại giới vực bên trong gặp được Bắc Tiêu vực tu sĩ mới có thể cảm ứng được là người một nhà. Nói xong Chu ngôn vô không người khiêm tốn đi lên đài cao, đứng tại cái dương bên cạnh, hướng bên trong để vào rất nhiều linh thạch. Sau đó liền khom người cùng ở một bên. Lý Hạo nhưng nguyên thần khẽ nhúc nhích, cảm giác được một cỗ lực lượng rơi xuống từ trên không. Lý Hạo nhưng không có nhúc nhích, mấy trục đạo tinh quang rơi xuống, rơi vào phía dưới đứng dưỡng tu sĩ Mi Tâm. Đạo kia sáng này rơi vào Mi Tâm liền hướng phía Lý Hạo nhưng sâu trong thức hải nguyên thần chui vào. Lý Hạo nhưng không có ngăn cản. Phân ra một tia nguyên thần ngụ trang thành thần du lịch cảnh giới thần thức đâm vào đạo tia sáng nảy phía trên. Quang mang đem cái này tia nguyên thần bao khỏa, sau đó chậm rãi biến mất. Trùng Nôn Vô chậm rãi lui ra đến, nhìn xem một chút tu sĩ mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng, liền giải thích nói, các vị đạo hữu không cần lo lắng, mới vừa rồi là hóa thần cảnh giới tiền bối cho chúng ta gieo xuống linh khí, không có cái gì tổn hại, tin tưởng mọi người đều cảm giác được thần thức tăng cường một tia đi. Nghe Trùng Nôn Vô nói như vậy, một chút tu sĩ giở sét một chút chuyển buồn làm vui, quả nhiên tu vi của mình tăng cường một tia. Lý Hạo nhưng lại biết đây là Hóa Thần cảnh giới tu sĩ hóa thành một tia nguyên thần bám vào những tu sĩ này, thần thức phía trên, những tu sĩ này tự nhiên sẽ cảm thấy mình tu vi gia tăng một chút. Bất quá dạng này nếu như Hóa Thần cảnh giới tu sĩ tôi động cái này sợi nguyên thần sẽ phát sinh cái gì liền không nói được. Một đoàn người từ luỡng giới thành ra liền theo chuôn vô hướng bình nguyên chỗ sâu đi đến. Phía trước là một cái sát trận, các ngươi cẩn thận một chút chớ lộn xộn, đừng nối bên trong tản mát pháp bảo cùng thiên tài điệu bảo động tâm, không phải chết như thế nào cũng không biết. Một đám lần đầu tiến đến tu sĩ âm thầm để phòng gật đầu đi theo đi về phía trước, chỉ chốc lát sau liền cảm nhận được phía trước sát khí phun trào tường đạo lăng lệ quang mang ở trong đó không ngừng địa hiện lên. Cái này một mảnh trong tầm mắt chỗ hải quốc khắp nơi, rất nhiều pháp bảo lóng lánh quang mang rơi lả tả trên đất, còn có một số túi trữ vật cùng vỡ vụn túi trữ vật rơi ra các loại vật phẩm. "Đi mau." Trùng Nôn vô thấp giọng nói một câu, lách qua nơi đây tiếp tục tiến lên. "A!" Một tiếng hét thảm truyền đến, rốt cục vẫn là có người khắc chế không được tham niệm trong lòng, chịu không được đẩy bảo vật dụ hoặc, nghĩ lấy thần thức thu lấy trong trận pháp một thanh phi kiếm. Nhưng là thần trí của hắn tiến vào trong trận pháp còn không có chạm tới chuôi phi kiếm, trận pháp liền một trận bạo động, mười mấy đạo quang mang giặc theo hắn còn chưa kịp thu hồi thần thức trực tiếp đem nó chém thành hai khúc, đồng thời liên lụy bên cạnh hắn mặt khác năm tên tu sĩ chết đi. Đáng chết. Đi mau. Chúng non vô trên mặt hiện lên một chút giận dữ, vội vàng hướng phía phía trước chạy đi, nó hơn tu sĩ cũng là vong hồn đại mạo đi theo hướng phía trước bộ chạy. Nhưng là cuối cùng vẫn là có hai tên tu sĩ bị cuồng bạo trận pháp cuốn vào trong đó chém thành mảnh vỡ. Dừng lại. Tước Trừng chạy một phẩy 0.000 trượng Chu Non Vô Hồn, sau lưng tu sĩ cũng là vội vàng ngừng lại. Điều khiển riêng phần mình pháp bảo âm thầm để phòng. Chung Nôn Vô xoay người lại, trên mặt đã không có cho tới nay tiểu dung, ánh mắt bén nhọn từ chúng tu sĩ trên mặt một quét qua qua, mặt trầm như đường sông, nếu như các ngươi muốn chết ta không ngăn, bất quá chớ liên lụy chúng ta những người khác. Tại cái này bên trong cho dù là ta cái này về ta cảnh giới hơi không cẩn thận liền sẽ thân tử đạo tiêu, còn có người không nghe lời hiện tại liền mời rời đi. Lý Hạo nhưng cũng là theo chân những người khác cúi đầu xuống không nói gì. Thấy không có người đáp lại, Chung Nôn Vô tiếp tục nói, nếu như lần sau còn có người không nghe lời làm loạn, cho dù là không có chết tại trong trận pháp, ta cũng sẽ ra tay giáo huấn ở đây chỉnh đốn một hồi, chính các ngươi suy nghĩ thật kỹ, muốn mình tâm bảo hiện tại liền đi. Bị vừa rồi sát trận dọa đến không được những tán tu này tự nhiên không có dũng khí tự mình rời đi, ngoan ngoãn địa quanh chân ngồi xuống nghỉ ngơi. Lý Hạo nhưng cũng không có rời đi, hắn là vì tiến vào Sách Họa Thần vực mà đến, không phải vì những thiên tài địa bảo kia. Chương 413, giới vực bên trong. Tước Trừng qua một khắc đồng hồ chu luôn vô mang theo người kế tiếp theo hướng phía trước tiến lên. Lý Hạo nhưng đột nhiên phát giác được phía trước trên bầu trời có hóa thần cảnh giới tu sĩ khí tức xuất hiện. Dừng lại, thu liễm khí tức. Chu luôn vô đột nhiên nói, Nó hơn tu sĩ lập tức dừng lại, ẩn tàng tự thân khí tức không dám lúc nick. Trú Nôn Vô triển khai một trương quần trục, mấy đạo quang mang tản mát đem mọi người bao quải trong đó. Đây là che lấp khí tức quần trục. Lý Hạo nhưng có chút nhíu mày, Trú Nôn Vô linh giác không yếu, chỉ so với mình muộn một hồi phát giác được hóa thần cảnh giới tu sĩ, còn có Trú Nôn Vô cái này chuẩn bị phải cũng quá mạo xưng phân, thế mà ngay cả che lấp khí tức quần trục đều có chuẩn bị. Nó hơn tu sĩ đều không rõ ràng cho lắm khẩn trương đề phòng, bất quá bởi vì hóa thần cảnh giới tu sĩ không có lấy nguyên thần chi lực trấn áp, hơn nữa còn có quần trục che giấu, cho nên những tu sĩ này cái gì đều không cảm giác được. Một lát sau Lý Hạo nhưng phát giác được bầu trời cho trong xương mù lại là mấy tên tu sĩ bay qua, sau đó liền yên tĩnh trở lại. Trúng luôn vô lại là càng căng thẳng hơn, bởi vì vừa rồi bọn hắn khẳng định là bị hóa thần cảnh giới tu sĩ phát hiện, bất quá còn tốt đối phương hội vã đi đường, không có xuống tới trà xét rõ ràng. Tiếp tục tiến lên, trên đường lại đi ngang qua mấy lần đã khởi động trận pháp, bất quá lần này không người nào dám đi nhặt bên trong tàn mát đồ vật. Tiếp lấy trên đường lại gặp được mấy đội bắt tiêu minh tu sĩ, mặc dù bởi vì lý Hạo nhưng trên người bọn họ ấn ký cho thấy là người một nhà. Nhưng là chí ít là minh đạo cảnh giới cất bước, mặc thống một an mặc bọn hắn nhìn lý hạt nhưng bọn hắn cái này đội người cũng là xem thường và phân. Các ngươi tại cái này bên ngoài tích lũy điểm kinh nghiệm chính là, đường chạy đến trung tâm chiến trường đi, không phải các ngươi như thế điểm tu vi nháy mắt liền hóa thành tro bụi. Vâng vâng vâng, đa tạ tiền bối nhắc nhở. Trú luôn vô đưa mắt nhìn một đội bắt tiêu mình tu sĩ rời đi bị sương mù xám che dấu, sau đó đối bên cạnh tu sĩ nói, chư vị không cần phải lo lắng, ta nắm giữ đường đi là từ biên giới chiến trường đi vòng qua. Không sẽ cùng đại tu sĩ chạm mặt. Đối với vừa rồi hóa thần cảnh giới tu sĩ từ không trung lướt qua cũng không biết rõ tình hình một chúng tu sĩ không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Đột nhiên một trận rung động dữ dội truyền đến, một luồng thật lớn khí tức từ bên trái đằng trước truyền đến. Đi mau. Chúng luôn vô lộ ra vẻ kinh hoàng, thân thể hóa thành hư ảnh hướng phía một phương hướng khác lao đi. Nó hơn tu sĩ cũng lạ vội vàng đuổi theo, nhưng là có năm tên tu vi yếu kém trực tiếp bị cố khí tức này trấn áp không thể động đậy. Tiền bối cứu ta. Năm người lộ ra tuyệt vọng thần sắc hô to. Nhưng mà một đám người đều là ốc còn không mang nổi mình ốc địa vội vàng đảm bệnh, nơi nào có tâm tình cùng nhàn rỗi đi cứu bọn họ a. Lý Hạo nhưng vì không bại lộ mình tu vi, ném ra một đạo quang mang làm dịu năm người nhận áp chế, hướng phía khí tức truyền đến địa phương nhìn thoáng qua sau đó cùng một đoàn người bay đi. Ta tạ, tạ tiền bối, ta tạ, tạ tiền bối. Đợi đến một đám người thoát đi khí tức phạm vi ba phủ, bị Lý Hạo nhưng cứu năm cái thần du cảnh giới sơ kỳ tu sĩ không ngừng địa đối Lý Hạo nhưng nói lời cảm tạ. Cái này khiến tu sĩ khác nhìn Lý Hạo nhưng ánh mắt là lạ, dù sao vừa rồi bọn hắn đều vượt xuống năm người này chạy, Lý Hạo nhưng thế mà đi cứu bọn họ, dạng này lộ ra Lý Hạo nhưng cùng bọn hắn không hợp nhau. Lý Hạo nhưng đối những người kia nói, vừa rồi dùng ta một viên giá trị 10 khối linh ngọc mà phủ. Các ngươi phải bồi thường cho ta. Đây là hẳn là. Mặc dù biết như vậy một quả ngọc phù ở bên ngoài giá trị nhiều nhất bảy khối linh ngọc, nhưng là năm tên tu sĩ cũng là rất tức thời góp 10 khối linh ngọc cho Lý Hạo nhưng nó hơn tu sĩ ánh mắt lập tức thay đổi, nguyên lai còn có thể dạng này a, trong lòng tính toán đợi một chút muốn hay không tìm cơ hội cũng dạng này thao tác một chút. Chúng luôn vô không để ý đến việc này, xuất ra một viên ngọc giác xác định một chút lộ tuyến, sau đó kế tiếp theo mang theo người trước tiến vào. Bị Lý Hạo nhưng cứu năm người đi theo Lý Hạo mặc dù bên cạnh không ngừng địa cùng Lý Hạo, nhưng lôi kéo làm quen, bất quá Lý Hạo nhưng chỉ là nhàn nhạt đáp lại. Nhưng mà mấy người kia hay là rất ân cần cùng tại Lý Hạ mặc dù một bên, dù sao đi theo một tên minh đạo cảnh giới tu sĩ bên người, tại hoàn cảnh như vậy bên trong sống sót tỉ lệ phải lớn hơn nhiều. Phía trước chính là hai vực tu sĩ rằng cơ địa phương, các ngươi cẩn thận một chút, không muốn bị phát hiện, không phải chọc tới một chút đại tu sĩ, cho dù là bắt tiêu vực tu sĩ, tâm tình không tốt cũng có khả năng tùy tiện giết người. Tất cả mọi người là trong lòng run lên, thân là tán tu bên trong tu vi thấp bọn hắn đối này thấm sâu trong người. Lý Hạ nhưng hướng phía cái hướng kia nhìn lại, chỉ thấy sương mù sáng tràn ngập chỗ sâu. Có bóng đen to lớn vắt ngang trên mặt đất, đồng thời có các loại hào quang chói sáng ở trong đó lấp lánh. Lý Hạo nhưng khẽ ngẩng đầu, có thể cảm giác được tại kia phía trên có không dưới 20 tên hóa thần cảnh giới trở lên tu sĩ ngồi xếp bằng trên đó, thậm chí còn có bán thánh cảnh giới tu sĩ. Tu sĩ khác mặc dù không cách nào như Lý Hạo, nhưng như vậy thấy xa như vậy, cảm ứng được nhiều như vậy, nhưng lại vẫn bị khí tức ép tới có loại cảm giác hít thở không thông. Cái này khiến một chút tu sĩ trong lòng không khỏi sinh ra một tia hoài nghi đến, có chút sự tình không chính diện cảm nhận được là không cách nào chân chính biết mình cùng người khác có bao nhiêu chênh lệch. Tiến vào giới vực tại cái này sinh cùng tự chỉ ở trong chớp mắt địa phương. Rất nhiều chuyện đều có thể nghĩ đến càng thêm rõ ràng minh bạch, tại chân thật như vậy hiện thực trước mắt rất nhiều chuyện đều không thể không đi thừa nhận. Bất quá bây giờ đã tiến vào cái này giới vực bên trong, bằng chính bọn hắn khả năng cũng là không cách nào an toàn trở về. Chu Nôn Vô nhìn xem mọi người thần sắc nói, mọi người không cần lo lắng, chỉ muốn mọi người đi theo ta không được chạy loạn, ta nhất định sẽ dẫn mọi người đến Xích Hỏa Thần vực, khi đó chỉ cần chúng ta giết một chút Xích Hỏa Thần vực tu sĩ đạt được công hiến, chúng ta lại trở về liền có thể tu mạch được tự do. Có mười mấy tên ôm Chu Nôn Vô bắt đuổi tu sĩ cũng là nhao nhao phụ họa. Cuối cùng một đoàn người còn là theo chân Chu Nôn Vô tiếp tục tiến lên cho dù là có một ít tu sĩ trong lòng oán trách Chu Nôn Vô lúc trước đem lần này hành động nói quá mức nhẹ nhõm, để bọn hắn tùy tiện tin tưởng đi theo đến đây. Như thế có tiến lên một khoảng cách, Lý Hạo nhưng nguyên thần khẽ nhúc nhích, vung tay lên một cái đem phía trước ba tên tu sĩ giữ chặt. Oeng. Mấy mấy thanh phi kiếm đột nhiên chống rông lóe ra, tại cái này ba tên tu sĩ tiến lên địa phương xuất hiện, chém ra từng đạo kiếm quang bén nhọn. Tản ra. Chu Nôn Vô khẽ quát một tiếng sau lưng đạo thân thoáng hiện, một trường hướng phía cái này hơn 10 đạo phi kiếm đánh ra, ngũ sắc quang mang bắn ra đem hơn 10 đạo phi kiếm bao quải trong đó. Ngũ sắc quang mang nháy mắt co vào đem mười mấy thanh phi kiếm áp chế, nghiền nát, sau đó hóa thành điểm điểm quang mang tiêu tán tại cho trong sương ngủ. Trúng Nôn vô sắc mặt như thường địa ngăn chặn thể nội nguồn quân khí hét nói, không có người thụ thương đi. Đồng thời ánh mắt vô tình hay cố ý đảo qua Lý Hạo nhưng Trúng Nôn vô vừa rồi vì ổn định lòng người, vừa ra tay liền vận dụng toàn lực lúc này mới sẽ bị ba người kia xúc động ám trận phá mất. Hắn không nghĩ tới Lý Hạo nhưng phản ứng thế mà nhanh như vậy, tại chính mình cũng không có phát hiện tình huống dưới đem ba người kia giữ lại. Cái này ba tên tu sĩ cũng là chưa tỉnh hồn địa không ngừng đối Lý Hạo nhưng nói lời cảm tạ. Đồng thời cũng cùng vừa rồi năm người kia quyết định ôm lý hảo nhưng đổi nói, đa tạ tiền bối cứu giúp, về sau ta cái mạng này chính là tiền bối, tiền bối nếu có dặn dò gì ta nhất định tuân theo. Đồng thời ba người cũng rất thức thời kiếm ra 10 khối linh ngọc cho Lý Hạo nhưng, Lý Hạo nhưng từ chối cho ý kiến địa nhận lấy linh ngọc, Trúng Nôn Vô đi đến Lý Hạo mặc dù vừa đánh lượng Lý Hạo nhưng một phen nói, đạo hữu tốt phản ứng nhanh. Lý Hạo nhưng thản nhiên nói, ta chỉ là đối với trận pháp có một ít nghiên cứu mà thôi. Dạng này a. Trúng Nôn Vô suy nghĩ một chút nói, không bằng đạo hữu mạo xương khi chúng ta phó đội trưởng, chủ động dò xét trang một chút trên đường trận pháp. Đương nhiên làm cho đạo hữu gánh chịu lớn như thế phi hiểm, chúng ta cũng nên trả giá cái giá tương ứng. Dạng này, chúng ta góp 100 khối linh ngọc cho đạo hữu, đồng thời phân ra chúng ta tại sách họa thần vực lấy được 5% cống hiến cho đạo hữu. Không biết mọi người ý như thế nào? Chúng quanh tu sĩ còn chưa có trả lời, Lý Hạo nhưng bên người tám người đoạt trả lời trước nói, "Hẳn là, hẳn là." Nó hơn tu sĩ nhìn xem cho trong sương mù nguy cơ tứ phía, phía trước nghĩ nghĩ cũng là biểu thị đồng ý. Chung Non Vô lúc này mới hỏi Lý Hạo nhưng nói, "Đạo hữu ý như thế nào?" "Mời." Lý Hạo nhưng thản nhiên nói. Chung Non Vô sững sờ, tự thiếu phi tiểu nói, Đạo Hưu không khỏi quá tham lam đi, kỳ thật ta có an toàn tuyến đường, làm cho đạo Hưu đến dò xét chỉ là vì để phòng vạn nhất mà thôi." Lý Hạo nhưng nói, "Chúng ta bây giờ 75 người, nếu như theo bình quân tính, ta cứu 7 người liền đem gần 10." Trúng luôn vô lại là sửng sợ, hắn còn chưa từng gặp qua người tu sĩ nào tính như vậy sổ sách. Bất quá hắn thật đúng là không tốt phần bác, nhìn một chút những người khác, gật đầu nói, "Hy vọng ngươi có thực lực này." Sau đó Lý Hạo nhưng tế ra một cái ngọc bàn đi tại đội ngũ phía trước nhất tiếp tục tiến lên, dạ vợ như dùng ngọc bàn không ngừng dò xét bộ dáng. Đồng thời không ngừng điệu trì vào sương mù xám cắt cái địa phương, nói ra nơi nào có trận pháp, nơi nào trận pháp đầy đủ giết chết minh đạo cảnh giới, nơi nào trận pháp có thể giết chết về ta cảnh giới. Cái này dọa đến tu sĩ khác sừng sốt một chút, Trú Nôn Vô cũng là kinh nghi bất định đồng thời suy tư lý hậu, nhưng đến cùng là lai là gì, nghĩ đến muốn hay không đem lý hậu nhưng lôi kéo thành là người mình. Cuối cùng mọi người hữu kinh vô hiểm đi tới một đầu bị sương mù xám che chắn nhìn không thấy bờ bên kia dòng sông bên cạnh. Trú Nôn Vô chỉ vào con sông này nói, đây chính là lượng dưới sông bất quá nghe nói trước đây thật lâu gọi là Lưu Hồ sông, bởi vì vì về sau trở thành hai vực tu sĩ trận doanh đường phân cách liền chậm rãi thay tên thành Lượng Giới sông. Qua con sông này liền tiến vào Sích Họa thần vực tu sĩ căn cứ. Chu Non vô lợi vừa nói ra đem một chúng tu sĩ dọa cho phát sợ, Nguyên Lai vừa rồi bọn hắn trong lòng run sợ, tiểu tử nhất sinh đi qua địa phương là Bắc Tiêu Minh trận địa, tiếp xuống tiến vào Sích Họa thần vực tu sĩ căn cứ, bọn hắn còn có đường sống sao? Ta rời khỏi. Chu Tiền bối ngươi đây là đang cầm sinh mạng của chúng ta nói đùa. Ngươi cảm giác cho chúng ta những người này tiến vào Sích Họa thần vực tu sĩ trận địa còn có đường sống sao? Vừa rồi một đường này, nếu như không phải Lý Đạo Hưu giọ đường chúng ta khả năng liền đã tự thương hơn phân nữa, kết quả ngươi bây giờ mới nói còn không có tiến vào Sích Họa thần vực địa bàn. Một tên phụ nhân đi đầu đứng dậy nói, nó hơn tu sĩ cũng là thừa cơ phụ họa, nhao nhao yêu cầu Chung Nôn Vô mang lấy bọn hắn trở về. Chung Nôn Vô bên người mười mấy tên tu sĩ cũng là không dám lên tiếng, mặc dù bọn hắn ôm Chung Nôn go lùi, nhưng là muốn bọn hắn đi chịu chết, bọn hắn vẫn là không muốn. Chỉ có Lý Hạo nhưng cùng đi theo Lý Hạo, nhưng sau lưng tám tên tu sĩ không nói gì. Chương 414, đồ nghèo Một chúng tu sĩ thấy Chu Nguyên vô trầm mặc không nói, nói vài câu liền khiếp sợ Chu Nguyên vô về ta cảnh giới tu vi không dám lại nói, ngược lại quay đầu thuyết phục Lý Hạo Nhưng, yêu cầu Lý Hạo Nhưng dẫn bọn hắn trở về, bọn hắn nguyện ý xuất ra linh ngọc làm thù lao. So với về ta cảnh giới Chu Nguyên vô, Lý Hạo Nhưng dạng này, minh đạo cảnh giới tu sĩ nói tới nói lui đương nhiên phải tùy ý được nhiều. Những người này thấy Lý Hạo Nhưng chỉ là lặng lặng mà nhìn xem bọn hắn không có trả lời, nói ra cũng thời gian dần qua biến vị, có một tia uy hiếp dư vị. Lý Hạo Nhưng bên người tám vị tu sĩ cũng là thay Lý Hạo Nhưng giải thích Bất quá thanh âm của bọn hắn rất nhanh liền bị dìm ngập, dù sao bọn hắn không chỉ có nhân số ít mà lại tu vi càng là kém xa. Trú Nôn Vô nhìn một chút khẽ miệng lộ ra mỉm cười, nhẹ nhàng địa phủ tay, thấy những người này dừng lại nhìn về phía hắn lúc mới nói, kỳ thật ta muốn nói là đến cái này, bên trong chúng ta tại giới vực bên trong mạo hiểm liền kết thúc. Tiếp xuống chúng ta có thể trui vào cái này, lượng giới sông trực tiếp tiến vào xích họa thần vực bên trong. Sương mù xám phi động, nước sông chảy xuôi. Đứng tại bờ sông một chúng tu sĩ đều yên tĩnh trở lại, Lý Hạo nhưng cũng là con người tu nhỏ lại, trong lòng hiện lên một chút nghi vấn. Trú Nôn Vô phảng phất rất hài lòng những người này kinh ngạc phản ứng ánh mắt còn cố ý đảo qua Lý Hạo nhưng bắt được Lý Hạo nhưng trong mắt kinh ngạc lúc này mới hài lòng cười cười nói, đây chính là ta dám mang mọi người tiến vào giới vực chỗ dựa lớn nhất. Con đường này cũng là ta lúc đầu bị Xích Họa Thần vực tu sĩ truy sát ngẫu nhiên phát hiện. Kỳ thật ta đem tin tức này bẩm báo cho Bác Tiêu Minh cũng có thể thu được rất nhiều ban thưởng. Bất quá vì mọi người tự do, ta vẫn là quyết định đem con đường này cùng mọi người tự mình chia sẻ. Chúng luôn vô nói đến lớn như thế công hộ tử, vừa rồi chỉ trích tu sĩ lập tức nhao nhao thúc ngựa nói, Chu Tiền bối quả nhiên là cao nhân các đạo, ý chí rộng lớn. Quả thực chính là ta Bác Tiêu Minh chính đạo mẫu mực. A. Nếu có chu tiền bối dạng này, đại công vô tư người tại Bắc Tiêu Minh bên trong, chúng ta cũng không sẽ như thế bị quá hóa liệu. Sau khi trở về chúng ta nhất định phải đại đại điệu tiên dương chu tiền bối công kích, để chu tiền bối gia nhập Bắc Tiêu Minh làm chủ trò chúng ta. Lý Hạo nhưng tờ ớn lạnh nhạt nhìn xem những người này, một nháy mắt chuyện biến đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười, nói cho cùng những người tu tiên này cùng người bình thường có cái gì khác biệt đâu. Thế nhưng là những người tu tiên này trong lòng chính là cảm thấy mình đối với người bình thường đến nói là cao cao tại thượng, xa không thể chạm tổn tại. Trú Nôn vô giơ tay lên một cái đợi đến chúng quanh an tĩnh lại về sau. Thanh cục một chút nói, "Chư vị quả khen, như vậy đi, tại sách hỏa thuần vực bên trong lấy được cống hiến trừ chính ta bên ngoài ta còn muốn 20%, như thế nào?" "Như thế nào?" "Đương nhiên là không nghĩ a, nhưng là hiện tại tình thế còn mạnh hơn người, bọn hắn lại như thế nào phản đối đâu?" Cả đám không khỏi đưa ánh mắt về phía Lý Hạo Nhưng, nhìn hắn như thế nào quyết đoán, dù sao hiện tại Lý Hạo Nhưng nắm giữ lấy khác một đầu đường. Lý Hạo Nhưng nhìn Chu Nôn Vô một chút gật đầu nói, "Ta không có vấn đề." Chu Nôn Vô hơi nhếch mép lên lên không nói gì. Nó hơn tu sĩ bất đắc dĩ cũng chỉ có thể đồng ý, dù sao hiện tại bọn hắn đã tiến tới lưng nan. Chu Nôn Vô hơi hơi lộ ra vẻ đắc ý đi đến lượng giới bờ sông nói: "Kỳ thật các ngươi đã kiếm được, nếu như không phải ta chuẩn bị phải như thế chu toàn, cho dù là các ngươi biết đường đi cũng đến không được." Nói xong Chu Nôn Vô vung tay lên từ trong túi chứa vật bay ra một đạo quang mang cấp tốc biến lớn, hóa thành một đầu hơi mờ tản ra từng kia từng kia quang mang cá lớn rơi vào lượng giới sông bên trong, nhưng không có tóe lên một tia bọt nước. Cá lớn tại trong sông chập trùng lên xuống, hai đầu râu cá vây quanh Chu Nôn Vô nhẹ nhàng múa. Đây chính là ta dùng nhiều tiền mua được linh vật, nuốt hư linh cá. Có nó chúng ta liền có thể một đường an toàn địa đến Xích Hỏa thần vực. Tốt, các ngươi không nên chống cự, để Nuốt Hư Linh Cá đem tất cả chúng ta cùng một chỗ nằm đi. Các vị tốt nhất là không nên dùng thần thức đi cảm ứng, để tránh bị Xích Hỏa Thần vực tu sĩ phát hiện. Nói xong Chu Non vô bờ môi y mãng giật giật, Nuốt Hư Linh Cá thân thể to lớn đột nhiên nổ tung, hóa thành thân hình mở rộng gấp 10 hình cá quái ảnh, đuôi cá bẻ xuống, to lớn miệng cá từ mặt đất đảo qua đem một chúng tu sĩ toàn bộ nuốt vào trong miệng, sau đó một chút nhảy vào lượng giới trong sông, không có kích thích một tia bọt nước biến mất không thấy gì nữa. Lý Hạo nhưng cảm giác mình bị một tấm lụa mỏng bao phủ tại bên trong, ngăn cách nước sông hướng phía đáy sông chỗ sâu kín đáo đi tới trong sông 10 điểm u ám, nhưng là đối với người tu hành đến nói vẫn như cũ có thể nhìn thấy rõ ràng, có thể nhìn thấy trên đường đi vô số thi thể phiêu phù ở trong nước, một chút rõ ràng là tu vi tinh thâm, cho dù là chết đi vẫn không có hư thối, tản ra từng kia từng kia linh lực. Trừ cái đó ra trong sông liền không có những sinh vật khác, ngẫm lại cũng là nơi đây là lượng giới tu sĩ chiến đấu chỗ, cho dù là tu vi tinh thâm đại tu sĩ cũng là không ngừng chết đi, lại làm sao có thể có sinh vật có thể ở chỗ này còn sống sót đâu? Nuốt Hư Linh cá một đường dọc theo luồng giới sông một đường tiến hành, cuối cùng đâm vào đáy sông một cái vòng xoáy bên trong, Nuốt Hư Linh cá xem ra so kia vòng xoáy lớn rất nhiều, thế mà rất dễ dàng địa chui vào. Xung quanh dòng nước trở nên càng thêm chảy xiết, cũng càng thêm địa hắc ám, đồng thời có một tia khí tức nột ngột truyền đến. Đi theo Lý Hạo mặc dù bên cạnh tu vi hơi thấp tám tên tu sĩ trong lòng sinh ra một chút bất an, phản phất có cái gì manh thú sẽ từ trong bóng tối đập ra đến đem bọn hắn tổn khệ. Lý Hạo nhưng lại là trong lòng tự giải, hắn có thể cảm ứng được dòng sông tại chỗ rất xa có một bộ hóa thần cảnh giới tu sĩ thi thể đang phát tán ra nhàn nhạt uy áp. Hóa thần cảnh rơi kết quả là rơi vào thi thể chìm vào bóng đêm vô tận dòng sông bên trong, hắn lúc trước chinh chiến sát phạt thời điểm biết kết quả như vậy, hắn còn sẽ làm ra lựa chọn như vậy sao? Kế tiếp theo hướng phía trước khí tức đột ngột chậm rãi biến mất, xung quanh dòng nước cũng chậm chậm mà trở nên nhẹ nhàng bắt đầu. Lấm la lấm tấm quang mang tại phía trước xuất hiện. Muốn tới rồi sao? Một chút tu sĩ có chút mong đợi hỏi. Chu Nôn Vô lại là không có trả lời, ánh mắt có chút phiêu hốt. Lý Hạo nhưng coi là đây là Chu Nôn Vô đang thao túng nuốt hư linh cá trạng thái cũng không có để ý. Nuốt hư linh ngư du nhập điểm điểm quang mang dòng sông bên trong, Lý Hạo nhưng phát hiện những ánh sáng này là từng quả phiêu phù ở trong nước tiểu tịch đầu, có thể cảm nhận được một tia linh lực từ phía trên truyền đến. Đây cũng là một loại linh tài, là bởi vì lượng rơi chiến tranh mà không người nào dám đến thu thập sao? Không đúng. Một tới, Trú Nuân Vô đột nhiên mở miệng đem Lý Hạo nhưng suy nghĩ đánh gãy, chỉ thấy Nuốt hư linh cá đột nhiên hướng phía phía trên bay đi, sóng nước dập dần, sắc trời càng ngày càng sáng. Một chúng tu sĩ trên mặt cũng không khỏi phải lộ ra vẻ tươi cười, bọn hắn rốt cục bình an địa đến chỉ cần tại xích hỏa thần vực bên trong đánh giết xích hỏa người của thần vực, đạt được đầy đủ cống hiến, bọn hắn liền có thể đi trở về, nương tựa theo lý hạt nhưng năng lực hoàn toàn vẫn có thể bình an địa xuyên qua giới vực trở lại Bắc Tiêu vực. Đến lúc đó cống hiến không chỉ có thể để bọn hắn tự do rời đi thổ linh cảnh, còn có thể bắt Tiêu Minh bên trong đổi lấy cần thiên tài địa bảo, đạo thuật pháp quyết cùng pháp bảo vân vân. Hiện tại liền đợi đến lao ra, đại sát đặc sát một phen, một loại tu sĩ nhiệt huyết sôi trào điệu tế giả pháp bảo chuẩn bị. Chương 415, truy hiện. Nuốt hư linh cá đột nhiên tăng thêm tốc độ một chút nhảy ra mặt nước sau đó thân thể nổ tung, đem một chúng tu sĩ thả trên mặt đất, sau đó hóa thành điểm điểm quang mang chạy vào chu non vô trong túi trữ vật. Chu Tiền Bối, đây là có chuyện gì? Chúng quanh quang mang vọt quanh, một chúng tu sĩ lại là thất kinh hướng lấy chu non vô hỏi. Lý Hạo nhưng nhẹ gật đầu, nguyên lai là dạng này, chỉ là không biết cái này chu non vô có phải là xích họa thần vực tu sĩ. Chu non vô sắc mặt bình tĩnh không có trả lời những tu sĩ này lời nói, thân ảnh hóa thành một đạo lưu quang bay ra, bên cạnh hắn mấy tên muốn ngăn cản hắn tu sĩ bị một một cái bay, không có để chu non vô tốc độ hạ xuống một phân. Quang mang vờn quanh trận pháp bên ngoài ngồi xếp bằng mười mấy tên thích họa thần vực tu sĩ, cuối cùng trung ngôn vô rơi vào một tên áo bào đỏ phụ bên người thân, tối đầu không nói gì. Bác Tiêu vực tu sĩ mặc dù không rõ ràng lắm là tình huống như thế nào, nhưng là hiện tại đoán đều có thể đoán được bọn hắn bị trung ngôn vô bán. Mấy tên tu sĩ phản ứng nhất nhanh hướng phía tới trong nước chạy tới, nhưng lại chờ bọn hắn muốn tiến vào trong nước thời điểm, lại phát hiện một nói bình chứng vô hình xuất hiện, mặc cho bọn hắn pháp bảo không ngừng điệu công kích cũng vô pháp tiến lên trước một bước. Bọn hắn bị khống trụ, nên làm cái gì? Không hoảng cảm xúc tại Bác Tiêu vực tu sĩ bên trong lan tràn. Áo bào đỏ phụ nhân liếc mắt qua Lý Hạo, nhưng cùng một chúng tu sĩ, dùng mang theo gết bộ giọng điệu nói, làm sao như thế phế vật. Cao nhất tu vi cũng chỉ là minh đạo cảnh giới hậu kỳ mà thôi. Chung Luân vô cuôi đầu nói, tu vi lại cao một chút đều bị Bắc Tiêu Minh chê mọ, bây giờ có thể có nhiều người như vậy đã không dễ dàng. Ruộng phí ta cùng trở lại như thế một đầu từ giới vực nối thẳng ta xích hỏa thần vực thông đạo, còn muốn câu ra mấy đầu Bắc Tiêu Minh cả luân đến, không nghĩ tới đến bây giờ liền đến ngươi cùng bằng hữu của ngươi mấy cái phế vật, để ngươi trở về câu cá, ngươi lại mang một đám rác rưởi tới, thật sự là lãng phí thời gian của ta tới một chuyến. Trúng Non Vô túi đầu không nhìn thấy nét mặt của hắn, thấp giọng nói, "Ta đã dựa theo các ngươi nói làm, các ngươi có phải hay không nên đem bằng hữu của ta thả rồi?" "Ha, ngươi lo lắng như vậy bằng hữu của ngươi sao? Nói như vậy nghĩa khí sao? Ta nhìn ngươi chỉ là muốn cứu tiểu cô nương kia a. Thật sự là si tình a bất quá đương sơ ta hứa hẹn ngươi là một lần tha một người, ngươi nói ta là tha ai đây?" "Ha ha ha. Ngươi." Trúng Non Vô ngẩng đầu lên đối làm cản cười to áo bào đỏ nữ tử trợn mắt nhìn, lại lại không thể làm gì. "Đích xác hắn chỉ là vì cứu tiểu Vân mới làm như vậy." Tiểu Vân bây giờ tại trong tay người khác, mình chỉ có thể mặc cho bọn hắn bài bố. Tốt. Áo bào đỏ nữ tử ánh mắt lần nữa đảo qua Thất Kinh Bắc Tiêu vực tu sĩ hỏi, trong này những có tư chất tiên phú không tồi. Nếu như có thể để cho ta hài lòng, ta cũng có thể cân nhắc thả đi tiểu cô nương kia. Chung Nôn Vô trong mắt lóe lên một chút hy vọng, trực tiếp trong đám người lạnh nhạt lý hậu nhưng nói, người này tư chất tiên phú cùng tâm tính đều là nhân tuyển tốt nhất, nếu như cho hắn thời gian hóa thần nhập thánh cũng là có khả năng. A. Áo bào đỏ nữ tử đối với Chung Nôn Vô luôn từ khịt mũi coi thường. Thật sự là ánh mắt tiễn cận, hạng người gì cũng dám nói là nhân tuyển tốt nhất, nếu như nhìn thấy ta xích hỏa thần dược thiên tuyển trong viện nhân vật thiên tài, chỉ sợ sẽ tưởng rằng tiên nhân chuyển thế đi. Áo bào đỏ nữ tử nhìn xem Lý Hạo Nhưng, vừa vận Lý Hạo Nhưng ánh mắt cũng rơi ở trên người nàng, áo bào đỏ nữ tử khẽ miệng hơi vện, về ta cảnh giới tu sĩ uy thế bất phác, hướng phía Bắc Tiêu vực tu sĩ dũng mãnh lao tới. Lúc đầu tất kinh không ngừng chất vấn Chu Non vô Bắc Tiêu vực tu sĩ lập tức bị trấn áp, minh đạo cảnh giới tu sĩ toàn lực chèo chống, thần du cảnh giới tu sĩ trực tiếp bị đè sấp trên mặt đất, tâm thần run rẩy, tính mạng của mình đã không tại trong lòng bàn tay của mình. Áo bào đỏ nữ tử đối Lý Hạo nhưng mặt không đổi sắc đứng, âm thầm nhẹ gật đầu, quả nhiên có chút bản lĩnh. Gia nhập ta xích hỏa thần vực hoặc là chết. Áo bào đỏ nữ tử đối Lý Hạo nhưng nói nói, lực khí mặc dù bình thản, nhưng là càng cường đại uy áp hướng phía Lý Hạo, nhưng Dũng Mãnh lao tới. Nàng muốn nhìn lấy Lý Hạo, nhưng nằm rạp trên mặt đất hướng nàng quất phục, như là Chu Môn vô lúc trước nằm rạp trên mặt đất kêu khóc cầu khẩn bỏ qua tiểu cô nương kia. Nhưng là cho dù là áo bào đỏ nữ tử không ngừng đè đối Lý Hạo nhưng thi triển uy áp, Lý Hạo nhưng đều là tốt giống cái gì cũng không có cảm giác được địa đứng. Áo bào đỏ nữ tử trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, tâm tư chuyển động thu hồi uy áp chỉ vào Lý Hạo, nhưng đối Bắc Tiêu vực tu sĩ khác nói, giết hắn người có thể sống, nếu không toàn bộ đều chết. Trúng luôn vô kinh ngạc xem ra áo bào đỏ nữ tử một chút, không phải nói lôi kéo sao. Bắc Tiêu vực tu sĩ cũng là yên tĩnh trở lại, bất quá chậm rãi lấy Lý Hạo, nhưng cùng theo hắn tám tên tu sĩ xuất hiện một cái trống không khu vực. Đừng nghe nàng, chúng ta nhiều người như vậy, chỉ phải đồng tâm hiệp lực một nhất định có thể đánh ra một đầu được ra. Nàng rạng này chỉ là muốn chúng ta tự giết lẫn nhau. Lý Hạo nhưng bên người một tên tu sĩ si trẻ tuổi hướng phía tu sĩ si khác la lớn. Giải khắc Bác Tiêu Minh tu sĩ cũng là do dự, không biết nên lựa chọn như thế nào. Không động thủ liền chết. Trận pháp vận chuyển, một cỗ lăng lệ khí tức truyền đến, đè Bác Tiêu vực một chúng tu sĩ trên thân mồ hôi mao dựng đứng, phản phất một thanh đao treo ở trên đỉnh đầu. Rít. Rốt cục có tu sĩ chịu đựng không nổi, điều khiển pháp bảo hướng phía Lý Hạo nhưng đánh tới. Ai? Lý Hạo nhưng khẽ khẽ thở dài, khí tức chuyển động, chung quanh Bác Tiêu vực tu sĩ bị lệnh trụ, bên ngoài quang mang lưu chuyển trận pháp từng khúc vỡ nát, sẽ bằng ở chúng quanh xích hỏa thần vực tu sĩ một một mất mạng. Áo bào đỏ nữ tử có phát giác, vừa nghĩ muốn hành động, lại phát hiện thần trí của mình cùng thân thể đều không thể động đậy. Lý Hạo nhưng xuất hiện tại Chung Nôn Vô bên cạnh hỏi: "Cho nên nói ngươi là vì cứu người mới làm như thế sao?" Chung Nôn Vô sững sờ, sau đó quỳ rạp xuống đất không ngừng địa dập đầu nói: "Van cầu tiền bối mau cứu Tiểu Vân đi, hết thảy đều là lỗi của ta. Ngươi giết ta đi, chỉ cầu ngươi mau cứu Tiểu Vân, để nàng trở lại bắt Tiêu vực đi." Lý Hạo nhưng trầm mặt một chút, không có trả lời hắn, nhìn về phía áo bào đỏ nữ tử hỏi: "Cho nên cái này đều là các ngươi kế hoạch rồi?" Nếu như gặp phải vượt qua ngươi tu vi bắt tiêu vực tu sĩ đến cấp nguyên nên như thế nào đâu? Áo bào đỏ nữ tử phát phát hiện mình thu hoạch được thân thể một bộ phân trưởng không quyển, mang theo hoàng sợ hỏi, ngươi đến tụt cùng là ai? Lý Hạo nhưng không có trả lời, áo bào đỏ nữ tử đột nhiên cảm thấy mình lâm vào bóng đêm vô tận bên trong, thật lớn khí tức hủy diệt tại mình chung quanh phiêu dãng, thân thể của mình, thần thức tùy thời tùy khắc đều sẽ bị xé thành mảnh nhỏ. Chỉ là trong nháy mắt áo bào đỏ nữ tử trong lòng liền tuôn ra to lớn sợ hãi, mồ hôi rơi như mưa, cả người đều tại run lẩy bẩy run giọng nói, ta nói, ta nói. Lý Hạo nhưng thu hồi khí tức hủy diệt đáp bạch. Áo bào đỏ nữ tử kịch liệt hô hấp lấy, có chút cả lâm mà nói, chúng ta tại qua trên đường tới có tham dò bí ẩn trận pháp, có thể từng cảm ứng thấy tới sửa sĩ si tu vi. Căn cứ người đến tu vi sẽ có khác biệt cảnh giới tu sĩ si dám đến với quét. Nói xong áo bào đỏ nữ tử trong lòng cũng là kỳ quái vì cái gì không có rõ xét đến trước mắt tu vi của người này, hắn không có khả năng chính là minh đạo cảnh giới. Lý Hạo nhưng nhẹ gật đầu hỏi, như vậy các ngươi có thể phái ra lợi hại nhất là dạng gì đội hình? Áo bào đỏ nữ tử vụng trộm nhìn Lý Hạo nhưng một chút, thấy Lý Hạo nhưng xem ra vội vàng hoảng sợ mà cúi thấp đầu hồi đáp, năm tên hóa thần cảnh giới sơ kỳ tu sĩ. Hai tên hóa thần cảnh giới trung kỳ tu sĩ, một tên hóa thần cảnh giới hậu kỳ tu sĩ, nó hơn là về ta cảnh giới, minh đạo cảnh giới tu sĩ cộng lại ước chừng có hơn 200 người. Lý Hạo nhưng suy tư một phen hỏi, trước kia các ngươi bắt đến người nốt tại cái kia bên trong rồi. Chư quy tuẩn chúng ta đều đã giết. A. Bên cạnh còn đang không ngừng đối lý Hạo, nhưng dập đầu Chu Nôn Vô đột nhiên dừng lại, hai mắt sắc hồng nhìn qua áo bào đỏ nữ tử phát ra một tiếng gào thét, ngươi gạt ta. Tiểu Vân lại nhưng đã chết tại trong tay các ngươi. Ta muốn giết ngươi. Chu Nôn Vô giống như điên hướng lấy áo bào đỏ nữ tử đánh tới. Lý Hạo nhưng cũng không có ngăn cản. Áo bào đỏ nữ tử bị lý hợp nhưng áp chế không thể động đậy, bị Chung Nôn Vô cắn một cái ở đầu vai, xé khối tiếp theo hết đũ. Áo bào đỏ nữ tử kêu đau một tiếng rồi nói, nàng không có chết. Nàng đã đổ nhập xích hỏa thần vực để tỏ lòng trung tâm, ngươi cái khác mấy người bằng hữu đều là nàng giết chết. Thế giới đều phản phật yên tĩnh trở lại, sau đó Chung Nôn Vô càng thêm điên cuồng kêu lên, "Không! Không không, không có khả năng, Tiểu Vân không có khả năng làm như vậy. Ngươi gạt ta chính là không phải. Ngươi gạt ta chính là không phải. Nhất định là các ngươi đã hại Tiểu Vân, nó như vậy gạt ta, đúng hay không? Đúng hay không?" Ta lựa ngươi làm cái gì? Nếu như ngươi một mực lưu tại cái này, bên trong còn có cơ hội nhìn thấy nàng liền biết. Tiểu Vân nhất định bị các ngươi hại, các ngươi gạt ta, gạt ta. Chúng luôn vô hai mắt vô thần địa tái diễn mấy câu nói đó, sau đó đột nhiên hướng phía nơi xa chạy đi. Lý Hạo nhưng tự nhiên nhìn ra được áo bào đỏ nữ tử không có nói sai, trong lòng thở dài thời khắc sinh tử có đại khủng bố, nhân tính có đôi khi là chịu không được như thế khảo nghiệm a. Vừa rồi nếu như không phải mình kịp thời xuất thủ, những cái kia bị áo bào đỏ nữ tử uy hiếp Bắc Tiêu vực tu sĩ có thể sẽ làm ra càng thêm sự tình bệnh tiểu đi. Các ngươi Bắc Tiêu vực trở về đi. Lý Hạo nhưng đối có chút không rõ Bắc Tiêu vực tu sĩ nói, vừa rồi nghĩ đối Lý Hạo nhưng xuất thủ Bắc Tiêu vực tu sĩ chợt dạ rời đi nhảy vào lúc đến dòng sông bên trong, nương tựa theo ký ức hướng lượng giới sông bay đi. Tiễn bố, đi theo Lý Hạo nhưng tám tên tu sĩ đầy cõi lòng mong đợi nhìn xem Lý Hạo nhưng hô, vừa rồi bọn hắn thế nhưng là kiên quyết đứng tại Lý Hạo nhưng một bên a. Không nghĩ tới tại giới vực bên trong cứu bọn hắn Lý Hạo nhưng tu vị cao thâm như vậy, nếu như có thể đi theo ở bên cạnh hắn lời nói, như vậy về sau tiền đồ nhất định bất khả hạn lượng a. Lý Hạo nhưng ánh mắt từ tám người trên mặt đảo qua, Kỳ thật vừa rồi hắn đã phát giác cái này trong 8 người có trí ít 3 người đối với hắn động sắt tâm, có 2 người có chút do dự, 3 người khác ngược lại là có chút kiên định. Lý Hạo nhưng nhàn nhạt gật gật đầu, sau đó vung tay lên mấy đạo quang mang bay ra một vừa rơi vào 8 người thân thể bên trong. Các ngươi cũng trở về đi, nơi đây tiếp xuống có chút nguy hiểm. Chúng ta hữu duyên gặp lại. Quang mang rơi vào trong cơ thể, 8 người trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, hướng phía Lý Hạo nhưng thi lễ sau cũng nhảy vào dòng nước bên trong. Kỳ thật chỉ có rơi vào tâm trí kiên định 3 người quang mang có trợ giúp tăng cao tu vi, còn lại đều là giả tượng mà thôi. Tất cả mọi người rời đi, Chỉ còn lại có Lý Hạo nhưng cùng áo bào đỏ nữ tử. Áo bào đỏ nữ tử đầu vai vết thương đã khép lại, nhìn thoáng qua Lý Hạo nhưng kỳ quái mà hỏi thăm, vừa rồi bọn hắn đều muốn giết ngươi, ngươi thế mà cứ như vậy thả bọn họ đi. Lý Hạo nhưng nhìn về chân trời mây bay nói, ngươi không hiểu, ngươi cũng đi thôi. Áo bào đỏ nữ tử nghe tới nửa câu đầu trong lòng khu phục, sau khi nghe được nửa câu lại là hoài nghi lỗ tai của mình. Thế mà ngay cả mình đều muốn thả đi. Vừa rồi nhìn hắn giết ta xích hỏa thần vực tu sĩ không có khả năng như thế nhân tử nương tay a. Áo bào đỏ nữ tử tiếp lấy phát hiện mình đã thu hoạch được quyền khống chế thân thể, thần thức, linh khí cũng là vận chuyển thông thuận. Nhưng là cứ như vậy đi sao? Hắn không phải là muốn chờ ta khẽ động thân liền giết ta đi. 3. Lý Hạo nhưng âm thanh nhẹm vang lên, đồng thời một tia lực lượng huyễn diện phát ra. Áo bào đỏ nữ tử thân thể rũ lên, một viên lệnh bài màu đỏ bay ra hóa thành một đám lửa đem mình bao quở trong đó, sau đó hóa thành một đạo lưu quang hướng phía bầu trời bay đi. Áo bào đỏ nữ tử đầu cũng không dám về địa bay ra hơn 500 bên trong mới dám cẩn thận điệu dò xét một chút sau lưng, dò xét 3 lần về sau mới lớn mặt địa quay đầu hướng phía đằng sau nhìn quanh, thẳng đến xác nhận Lý Hạo nhưng không có đuổi theo cái này mới chậm rãi rơi xuống, đứng tại một chỗ trên vách núi miệng lớn điệu thở phì phò. Khí tức hủy diệt quá khủng bố, Lý Hạo nhưng cho nàng trên tinh thần áp lực quá lớn, không nghĩ tới hắn thế mà lại thả mình rơi đi. Bất quá dù vậy mình cũng không có khả năng cứ như vậy bỏ qua hắn. Điều tức một chút áo bào đỏ nữ tử bay lên, hướng phía trái hậu phương một cái thành lớn bay đi. Áo bào đỏ nữ tử rơi ở cửa thành, không để ý đến thủ vệ minh đạo cảnh giới tu sĩ thi lễ hướng thẳng đến trung tâm thành trì mấy trăm trượng cao cung điện chạy đi. Nếu là lúc trước nàng đều là trực tiếp tử trên trời rơi xuống, nhưng là hiện trong thành này có một tên hầu gia tại cái này bên trong, không phải do nàng làm cản. Một mực đi lên xuyên qua trung điệp cung điện, áo bào đỏ nữ tử rốt cục đi tới chỗ cao nhất cự màu đỏ chót trước cung điện vương. Linh cốc thành hồng ngọc cầu kiến đỏ cầu vương hậu. Áo bào đỏ nữ tử cung cung kính kính quỳ rạp xuống cung điện bên ngoài cao giọng nói, một lát sau một cái hư vô mờ mịt nam tử thanh âm truyền đến, "Tiến vào." Hồng ngọc cung cung kính kính đứng dậy hướng phía cung điện đi vào trong đi. Cung điện bên trong linh khí tràn ngập, có thể nhìn thấy thật dài cầu thang cuối cùng một thân ảnh cao to ngồi xếp bằng phía trên. Ngươi không phải tại Lư Hoa Sơn bố trí mai phục sao? Làm sao đột nhiên trở về rồi? Hung Ngọc bái phục trên đất đem vừa rồi chuyện đã xảy ra một một nói ra. Đợi đến Hùng Ngọc, Đỏ Cầu Vong Hầu trầm mặc một hồi, trong giọng nói mang theo mỉm cười nói, có chút ý tứ, vậy ngươi vì sao không trực tiếp đi trong thành dẫn người đi đánh giết người này? Đến ta nơi này làm cái gì? Hùng Ngọc là sợ bọn họ không tin ta, cho nên nghĩ mời Hầu ra ra mặt, mà lại ta cảm thấy người này có chút cổ quái, sợ bọn họ không ứng phó quá độ. Nhẹ nhàng linh khí phi động, Hùng Ngọc phục trên đất, cái trán cảm thụ được trên đất từng tia từng tia ý lạnh, trên đầu lại là chảy ra một giọt một giọt mồ hôi. Linh khí này tràn ngập, chống lại mà an tĩnh đại điện bởi vì phía trên nam tử kia cho người ta mang đến to lớn cảm giác áp bách. Rốt cục nam tử nhàn nhạt âm thanh vang lên, nói như vậy ta ngược lại là có một chút hứng thú, ngươi kêu lên bọn hắn cùng một chỗ đi, ta cũng không có thời gian đi chậm rãi tìm kiếm. Hồng Ngọc trong lòng thở dài một hơi, đa tạ hầu ra, Hồng Ngọc cáo lui. Nói xong Hồng Ngọc đứng lên, chậm rãi rời khỏi đại điện, sau đó đi tìm tham dự kế hoạch phục kích tu sĩ khác đi. Chương 416, độ lượng. Phong Vân khói động, mấy trăm đạo quang mang từ thành trì bên trong bay lên, hóa thành nói đạo lưu quang vạch phá bầu trời hướng phía Lưu Hoa Sơn bay đi đi đem người tìm ra. Vừa tiếp cận Lưu Hoa Sơn đỏ cầu vồng vung tay lên, đi theo phía sau Sích Họa Thần vực tu sĩ giống như pháo hoa tản ra, cầm hồng ngọc cho Lý Hạo nhưng hình ảnh lục sốt đi. Chúng ta đi Lưu Hoa Sơn bên trong chờ xem. Đỏ cầu vồng mang theo hồng ngọc hướng phía Lưu Hoa Sơn xa xút đi, còn chưa rơi xuống liền thấy một tên thiếu niên đứng tại một chỗ trên vách núi lặng lặng nhìn qua bọn họ nói, làm sao tới phải chậm như vậy đâu? Ngươi thế mà không có trốn. Hồng ngọc nhìn phía dưới Lý Hạo nhưng kinh ngạc vạn phần hỏi. Lý Hạo nhưng từng bước một đạp không đi tới, ta thật vất vả đi tới Sích Họa Thần vực, vì sao phải trốn đâu? A, chú vị Như vậy liền để bản hầu nhìn xem ngươi độ lượng, có thể hay không dung hạ được ngươi nói như thế có lực lượng lời nói đi. Đỏ cầu vùng thanh âm rơi xuống, một đôi ngàn trượng hỏa diễm quang rực hiện hiện sau lưng, hỏa diễm quang rực vồ ở giữa hỏa vũ bay ra nhóm lửa bầu trời hướng phía Lý Hạo nhưng bao phủ tới. Hồng Ngọc bị hừng hực hỏa diễm làm cho liên tiếp lui về phía sau, hướng phía nơi xa bay đi. Bên trên bầu trời hỏa diễm bốc hơi, quang ảnh vật mẹo, phía dưới đại địa phía trên dòng sông bốc hơi, thổ địa khô nước, cỏ cây khô héo sau đó bốc cháy lên. Hồng Ngọc nhìn xem cảnh tượng như vậy trong lòng cảm thán nói không hổ là sách họa thần vực 72 hầu một trong, cái này hỏa diễm chỉ sợ là một tia liền có thể diện sát mình loại này về ta cảnh giới tu sĩ đi. Lý Hạo nhưng vẫn như cũ từ không trung chậm rãi đi tới, đối mặt cái này khắp thiên hỏa diễm không có chút nào lùi bước, sau đó trong chớp mắt liền bị Phô Thiên cái địa võt tới hỏa diễm bao phủ. Người này là đến tìm cái chết ta. Hồng Ngọc thầm nghĩ trong lòng, sau đó liền thấy khắp thiên hỏa diễm nổ tung, một điểm hắc ám từ hỏa diễm chỗ sâu hiện lên, sau đó cấp tốc huyết tán ra đến đem tất cả hỏa diễm thôn phệ, liên đối đỏ cầu vồng cũng bị bao khỏa trong đó, từng đợt tiếng gào thét từ trong bóng tối truyền đến. Ngay tại Hồng Ngọc Kinh Nghi bất định thời điểm Hắc Ám tán đi, Hồng Ngọc nhìn lấy cảnh tượng trước mắt toàn bộ thân thể rũ lên, kém chút từ không trung rơi xuống. Lý Hạo nhưng đứng thẳng không trung một cái tay giũa ra nắm bắt đỏ cầu vùng cổ, đỏ cầu vùng toàn bộ thân thể rách rách rũ xuống làm không ra bất kỳ khí lực. Lý Hạo nhưng nhìn xem đỏ cầu vùng nhàn nhạt hỏi: "Ngươi cảm thấy ta độ lượng như thế nào?" Đỏ cầu vùng trong mắt đều là vẻ hoảng sợ hỏi: "Ngươi đến tụt cùng là ai?" Thương Lan môn người. Thương Lan môn. Đỏ cầu vùng lộ ra vẻ không hiểu, hắn không nhớ rõ Bắc Tiêu vực bên trong bên trong mấy đại môn phái có môn phái này. À? Hắn tọa trấn Sích Họa Thần vực bên trong, mặc dù biết có cái khác Sích Họa Thần vực tu sĩ đi liên lạc Hải ngoại tu sĩ tiến công gần biển cảnh, nhưng lại là hắn làm sao lại biết Thương Lan môn là gần biển cảnh nơi này. Lý Hạo nhưng không có giải thích, lực lượng hủy diệt bao khỏa đỏ cầu vồng chôn vùi thân thể của hắn, chỉ còn lại có một đạo hư nhược nguyên thần. Đem đỏ cầu vồng nguyên thần phong ấn, Lý Hạo nhưng nhìn về phía Hồng Ngọc nói, gọi những người khác đến đây đi. Ngươi, ngươi, ngươi. Hồng Ngọc hoàng sợ vạn phần nhìn xem Lý Hạo nhưng, hắn tự nhiên như thế hời hợt liền trấn áp đỏ cầu vồng hầu, nguyên lai like hắn lúc trước thả ta đi không phải cái gì nhân từ nâng tay, mà là liền đợi đến ta dẫn người tới. Cái này cái kia bên trong là cái gì đi tìm cái chết ta, hắn là đến thu hoạch chúng ta tính mệnh ma quỷ a. Hồng Ngọc lắc đầu liên tục, nàng làm sao có thể giúp Lý Hạo nhưng gọi cái khác xích hỏa thần vực tu sĩ qua đi tìm cái chết đâu. Các ngươi chạy mau a. Hồng Ngọc trong lòng gào thét, nhưng là to lớn sợ hãi đưa nàng, nàng không phát ra thanh âm nào. Thấy Hồng Ngọc toàn thân run rẩy không có động tác, Lý Hạo nhưng khẽ lắc đầu, vô số hỏa diễm lấy hắn làm trung tâm lan tràn mà đi, che kín toàn bộ bầu trời. Vừa rồi liền chú ý tới đỏ cầu vồng hỏa diễm xích hỏa thần vực tu sĩ lúc này nhìn thấy lần nữa dâng lên hỏa diễm, trong lòng càng thêm xác định đỏ cầu vồng hầu đã phát hiện được nhân, thế là đều khí thế hung hăng từ bốn phương tám hướng hướng phía Lý Hạo nhưng mà tới. Cứ như vậy tại Hồng Ngọc tuyệt vọng nhìn chăm chú phía dưới, từng cái chạy tới xích hỏa thần vực tu sĩ vẫn lạc tại Lý Hạo nhưng thùi hạ. Côn Phong gào thét, đại địa phía trên ánh lửa ngút trời, Lý Hạo nhưng một bộ phong khinh vân dạng bộ dáng đứng thẳng không trung, tay áo tung bay, phảng phất một cái bình thường tư sinh. Nhưng lạ lúc này Lý Hạo nhưng tại Hồng Ngọc trong mắt lại là một cái ác ma, cứ như vậy một hồi mấy trăm xích hỏa thần vực tu sĩ chết tại Lý Hạo nhưng trong tay Lý Hạo Nhung than nhẹ một tiếng, hướng phía Xích Họa Thần vực chỗ sâu bay đi. Hồng ngọc trong mắt xuất hiện một tia sám trắng, sau đó toàn bộ thân thể chậm rãi hóa thành tro bụi tiêu tán tại trong không phong. Lý Hạo Nhung trực tiếp từ không trung hướng về đỏ cầu vùng bọn người chạy tới thành trì, trong thành hộ vệ đệ tử phóng lên tận trời hô hét đánh tới, sau đó còn không có tiếp cận Lý Hạo Nhung, nhưng trăm trưởng bên trong liền nhao nhao từ không trung rơi xuống. Sau đó càng nhiều Xích Họa Thần vực tu sĩ bay lên, kết quả vẫn như cũ. Lý Hạo Nhung trực tiếp rơi vào trung tâm thành trì to lớn màu đỏ cùng điện đỉnh, ma hộ cung điện đổ sụp hóa thành một vùng phế tích. Lý Hạo Nhung nguyên thần đạo qua toàn bộ thành trì, Trong thành Sích Họa Thần vực tu sĩ một nháy mắt liền mất đi tu vi, biến thành từng cái người bình thường. Lý Hạo nhưng phóng lên tận trời hướng phía tòa thành tiếp theo bay đi. 3 ba ngày sau đó, Sích Họa Thần vực giấu đi mũi nhọn núi cao 10 ngàn trượng đỉnh núi phía trên, một tòa cự đại màu đen cung điện chiếm cứ tại vô tận liệt diễm bên trong. Ba đạo bóng người màu đỏ rực từ dưới núi bay lên, tại cung điện bên ngoài dừng lại, một người trong đó quỷ xuống nói, "2 ngày trước Linh Tê thành bị một tên thân phận không rõ tu sĩ phá hủy." Tiếp lấy lại là một người bẩm báo nói, "Linh Cốc thành 3 ngày trước bị một tên thân phận không rõ tu sĩ phá hủy." Sau đó lại là một người tu sĩ nói tiếp, liền hoàn thành một ngày trước bị một tên thân phận không rõ tu sĩ phá hủy. Một trận trầm mặc về sau, liệt diễm bên trong màu đen cung điện khẽ rung lên, sau đó một cái khí khái hào hùng mười phần nữ tử âm thanh ầm vang lên, cuối cùng đã tới muốn buồn vương xuất thủ thời điểm sao? Lâu không đột phá, ra ngoài đi một chút cũng tốt, hy vọng đừng để ta thất vọng mới là. Hắc Thạch, đi thôi." Nữ tử thanh âm rơi xuống, trong ngọn lửa to lớn màu đen cung điện rung động, trầm dài biến thành một cái vô song to lớn hòn đá màu đen cự nhân, cự nhân trong hốc mắt là hai đoàn ngọn lửa màu xanh lam nhảy lên, từng cái khớp nối phía trên cũng là hỏa hồng hỏa diễm cháy hùng hực. Chẳng biết lúc nào một tên thân mang trường sam màu đen, xem ra 17, 18 tuổi, tiểu mỹ động lòng người nữ tử ngồi tại hòn đá màu đen cũng cự nhân nổi vai, bất quá cùng to lớn thạch đầu cự nhân so ra, bóng người này xem ra liền giống thạch đầu cự nhân nổi vai một viên mảnh vụn. Ba đạo bóng người màu đỏ, đỏ rực ánh mắt lộ ra một tia kinh hãi, vội vàng nói, thuộc hạ cáo lui. Sau đó ba người liền như là đảo mệnh hướng phía đằng sau tối lui, hóa thành ba đạo lưu quang nhanh chóng đi xa. Ngô, đen thạch cự nhân phát ra một tiếng bất mãn tiếng giống. Tiểu mỹ nữ tử vô vô ngồi hắc thảy nói, "Tốt, tốt, có ngươi ăn, hiện tại trước làm chính sự." Ngô Đen thạch cự nhân lên tiếng, sau đó bỗng nhiên chạy, đang chạy đến bên vách núi bên trên về sau nhảy xuống. Ha ha, bay lạc. Nữ tử phát ra một trận tiếng cười, tại quần phong gào thét bên trong xuyên được xa xa. Wen. Thiên địa chấn động, phảng phất lớn phát ra một tiếng rên rỉ. Chương 417, Thiên tuyển. Chỉ 3 ngày thời gian Lý Hạo nhưng cũng đã đem Xích Hỏa thần vực đốt kim châu quấy đến long trời lở đất, từng tòa thành trì bị Lý Hạo nhưng phá hủy, tự nhiên để phụ cận những thành trì khác bên trong tu sĩ chấn động không ngừng. Thế là tại một tên tướng quân tội trước dưới, hơn ngàn Xích Hỏa thần vực tu sĩ tại dã ngoại bày xuống trận thế chờ đợi Lý Hạo như đến. Lý Hạo nhưng cũng không có luống cuống, trực tiếp đi tiến vào trong vòng đây. Một trận chiến này ngọn lửa màu đỏ cùng màu đen hủy diệt chi quang che kín giữa thiên địa, từng cái xích hỏa thần vực tu sĩ đổ vào Lý Hạo như giãy chân, đến cuối cùng cho dù là còn lại một cái hóa thần cảnh giới tu sĩ cũng theo đó gần hàn, hoảng hốt chạy trốn. Lý Hạo nhưng nhìn qua vạch phá bầu trời đi xa thân ảnh cũng không có đuổi theo, nhìn xem đầy đất thi thể thở dài chậm rãi ngồi xuống điều tức. Đem trên mặt đất tạn mát các loại thiên tài địa bảo, pháp bảo cùng hóa thần cảnh giới tu sĩ bản nguyên mảnh vỡ thu hồi. Những vật này đối Lý Hạo nhưng tác dụng không lớn, nhưng là lúc sau trùng kiến thương lan môn cần phải. Lý Hạo Nhưng kế tiếp theo hướng phía trước, tiến vào tòa thành tiếp theo bên trong, tòa thành này bây giờ lại là một cái thành không. Sinh hỏa thần vực tu sĩ bị Lý Hạo Nhưng giết sợ, đã bắt đầu bỏ thành mà chạy, đồng thời hướng lên phía trên đại tu sĩ cầu cứu. Lý Hạo Nhưng cảm thấy có chút bất đắc dĩ, hắn trên đường đi cũng đang hỏi tham sư Công Thanh Nam đạo nhân cùng nhận áo lam tin tức, bất quá vẫn luôn không có kết quả. Ngay tại ngữ không mà đi Lý Hạo Nhưng đột nhiên lòng có cảm giác địa dừng lại, hướng phía phía trước nhìn lại. Một trận tiếng vang nặng nề truyền đến, phản phất toàn bộ đại địa đều đang rung dậy, một cái chấm đen nhỏ từ đằng xa hướng phía Lý Hạo Nhưng phương hướng tới gần. Chấm đen nhỏ từ từ lớn lên cả người bên trên bốc lên lửa cháy hùng hực nham thạch cự nhân xuất hiện tại Lý Hạo, nhưng trong tầm mắt. Nhưng là Lý Hạo nhưng lực chú ý không có rơi vào nham thạch cự nhân trên thân, con người thu nhỏ lại ánh mắt tụ tập tại nham thạch cự nhân đầu vai áo đen thiếu nữ trên thân. Sau đó Lý Hạo nhưng đột nhiên quay người, thân thể bị hắc sắc quang mang bao phủ nhanh chóng đi xa. Nha. Đen thạch cự nhân đầu vai thiếu nữ tự nhiên cũng là phát hiện Lý Hạo nhưng nhìn thấy Lý Hạo nhưng trực tiếp đào tẩu, mỉm cười nghiêng đầu nói, con rất cơ linh nha. Nói xong thiếu nữ tay phải cong ngón đúng ra, một đoàn bạch sắc quang mang bay ra, sau đó cái này đoàn bạch sắc quang mang nháy mắt biến mất. Đã bay ra mấy trong dặm lý hạ, nhưng lòng có cảm giác, lực lượng hủy diệt mãnh liệt mà xuất lồng che đậy không gian xung quanh. Đột nhiên một điểm bạch sắc quang mang tại màu đen lực lượng hủy diệt bên trong xuất hiện, sau đó đột nhiên bộc phát ra đem lực lượng hủy diệt xua tan. Bạch sắc quang mang phát ra hảo quang nóng ánh chiếu rọi thiên địa. Thánh lực phía dưới, ta nói độc tôn. Lý Hạ nhưng lần nữa cảm giác được loại kia cảm giác bất lực. Bất quá đã sớm chuẩn bị lý Hạ, nhưng thể nội từng cái khiếu huyết sáng lên, một điểm quang mang từ lý Hạ nhưng mi tâm bắn ra bao vây lấy lý Hạ nhưng chạy ra thánh lực phạm vi bao phủ nhanh chóng đi xa. Y đi. Áo đen trên mặt thiếu nữ lộ ra một tia kỳ quái biểu lộ. Sau đó đột nhiên nở nụ cười, một bộ ngây thơ bộ dáng vô vô nham thạch cự nhân nói, "Tốt thú vị a. Lại có hóa thần cảnh giới tu sĩ có thể đảo thoát ta thánh lực cắc chế." "Ồ, nên để thiên tuyển viện thiên viện những cái kia mắt cao hơn đầu lũ tiểu gia hỏa đến kiến thức một chút, để bọn hắn biết cái gì là thiên ngoại hữu thiên." "Ha ha, có ý tứ, có ý tứ." Nham thạch cự nhân bất mãn gào thét một tiếng. "Tiểu nữ vô vô nham thạch cự nhân nói, "Tốt, tốt, lập tức đi ngay cho người tìm ăn." Lý Hạo nhưng vô thanh vô tức rơi vào một đầu xôi trảo mãnh liệt sông lớn bên trong, thân ảnh những nơi đi qua từng cái ngăn trở khí tức trận pháp rơi xuống. Lý Hạo nhưng ngồi tại đáy sông không có lộ ra mảy may khí tức trầm dãi điều tức, vừa rồi hắn đã làm bị thương kinh mạch cùng nguyên thần. Lại làm một nửa thánh cảnh giới tu sĩ, bất quá người này so với Thiên Lôi Thánh Quân càng thêm đáng sợ, nàng thánh lực vận dụng so với Thiên Lôi Thánh Quân thành thạo được nhiều. Bất quá Lý Hạo nhưng đã sớm dự liệu được sẽ gặp phải bán thánh cảnh giới tu sĩ, cũng nghĩ đến đối kháng thánh lực phương pháp. Đã thánh lực là áp chế khu vực bên trong cái khác thiên đạo, như vậy mình chỉ có dựa vào mình. Lý Hạo nhưng đem đạo tắc mảnh vỡ luyện hóa tiến vào từng cái khiếu huyệt bên trong. Tại thời khắc tất yếu bộ phát toàn thân linh khí thôi động đạo tắc, để lý hạ nhưng trong nháy mắt có thể gánh vác thánh lực thực lực, sau đó chạy trốn. Đương nhiên cái này cũng chỉ có thể ứng đối bán thánh cảnh giới tu sĩ, nếu như gặp phải chân chính thần thánh cảnh giới thánh người, không nói trước lý hạ nhưng có thể hay không gánh vác thánh nhân chi uy, liền nói thánh người tiếp liền thi triển thánh lực, lý hạ nhưng có thể chịu đến bao lâu. Một đạo tử quan vượt qua xích họa thần vực từng cái châu vực, cuối cùng rơi vào một cái xem ra phụ phổ thông thông đạo quán bên trong. Ha ha, chúng ta rốt cục có cơ hội xuất thủ. Ta đã sớm nói những lão gia hỏa kia đã mục nát, đã sớm bị thời gian mài đi qua mang. Không còn có vì ta xích hỏa thần vực chinh chiến thiên địa thực lực, lần này thế mà bị một người tại ta xích hỏa thần vực bên trong đánh cho liên tục bại lui. Đa Hắc Thạch Huyền Vương để chúng ta xuất thủ, như vậy người này hẳn là có chỗ thích hợp, không thể chủ quan. Ta đi gọi tỉnh bọn hắn, chúng ta cùng một chỗ tiến đến đi. Từng người từng người nam nữ trẻ tuổi từ đạo quán bên trong đi ra hội tụ tại trên quảng trường. Những người này trên thân đều tràn đầy sự tự tin mạnh mẽ, hành động ở giữa long hành hổ bộ, như từng đoàn từng đoàn tiêu đốt hòa diễm. Hết thảy chín người. Không phải xích hỏa thần vực nhân vật thiên tài chỉ có như thế cho người, chỉ là thiên viện viện thiên viện một mực chỉ có thể chín người. Một tên trưởng bảo màu trắng thiếu niên đi ra mặt hướng chúng nhân nói, "Chư vị đã biết tình huống ta cũng không nói nhảm, bất quá đa hắc thạch huyền vương đem việc này giao tại chúng ta, hy vọng gia vị có thể làm đẹp một chút, không muốn khiến người khác chế giễu." "Hừ." Một tên thanh sam thiếu nữ mặt lạnh lấy hừ một tiếng, thân ảnh hóa thành châm chút lựa sen biến mất không thấy gì nữa. Những người khác cũng là các thi thủ đoạn rời đi. Bạch Bảo thiếu niên sắc mặt tái xanh, vung tay áo dưới chân một con toàn thân hỏa diễm bước hơi dị thú xuất hiện chở thiếu niên hướng phía bầu trời bay đi. Trời trong nội viện mỗi cái đều là vượt qua cùng thế hệ thiên chi tiêu tử. Trong bọn họ còn chưa có xuất hiện loại kia có thể lực gáp tất cả mọi người nhân vật xuất hiện, cho nên những người khác làm sao có thể khoan dung Bạch Bảo thiếu niên một bộ người dẫn đầu diễn xuất đối bọn hắn nói ba đã bốn. Một lão giả từ đạo quán chủ điện đi tới, nhìn xem chống rống đạo quán lắc đầu lẩm bẩm, lại muốn bắt đầu sao? Không biết lần này ta Sích Hỏa thần vực có thể thành công sao? Lần này thế nhưng là được ăn cả ngã về không a? Thiên viện cựu tử tiến vào Đốt Kim Châu bên trong liền tiếp nhận toàn bộ Đốt Kim Châu, phái ra đại lượng tu sĩ đi tìm Lý Hạo nhưng tung tích. Đã sớm bởi vì Lý Hạo nhưng tại Sích Hỏa thần vực đại khai sát giới mà bị phân đan sen Sích Hỏa thần vực tu sĩ tự nhiên là toàn lực tìm. Vô số Sách Họa Thần Vật tu sĩ thi triển đủ loại thủ đoạn, từ lý hạ nhưng cuối cùng xuất hiện địa phương làm trung tâm tìm kiếm lý hạ nhưng tung tích. Chỉ là một ngày, mới vừa từ trong sông ra lý hạ nhưng cũng bị một đám Sách Họa Thần Vật tu sĩ phát hiện. Những tu sĩ này không có đợi đến lý hạ nhưng xuất thủ lập tức rời xa, đồng thời mở ra một tòa trận pháp. Một nháy mắt một tên thanh sam thiếu nữ từ trong trận pháp đi ra nhìn về phía lý hạ nhưng. Chương 418, Thoát đi. Hóa thần cảnh giới tu sĩ. Hai người khí cơ tương hỗ cảm ứng, dò xét đến đối diện tu vi. Lúc đầu đã làm tốt chạy trốn chuẩn bị lý hậu nhưng hơi có chút kinh ngạc, mấy ngày nay chết tại trong tay mình Sích Họa Thần vực hóa thần cảnh giới tu sĩ đã không dưới 10 người. Không nghĩ tới Sích Họa Thần vực hiện tại phái ra thế mà là hóa thần cảnh giới tu sĩ. Đối diện Thanh Sam thiếu nữ kinh ngạc không chút nào tất lý hậu như ít, hắn coi là đem đốt kim châu quấy đến long trời lở đất tu sĩ chí ít cũng là bán thần cảnh giới, không nghĩ tới giống như nàng cũng là hóa thần cảnh giới. Quả nhiên Sích Họa Thần vực thế hệ trước tu sĩ đã mục nát, để một cái hóa thần cảnh giới tu sĩ khoé động phong vân. Bất quá đã để cho mình phát hiện ra trước, như vậy liền để cho mình ở chỗ này giải quyết hắn đi để bọn hắn biết hai mới là thiên viện viện thủ. Oanh. Hai người nguyên thần chi lực đối hướng, thật lớn lực lượng nổ tung hướng phía trung quanh đánh tới. Thanh sam thiếu nữ hơi chuyển động ý nghĩ một chút thân hóa muôn vạn đem lý Hạo, nhưng trung quanh trên trời dưới đất toàn bộ vây quanh, muôn vạn thân ảnh nháy mắt động tác hướng phía trung tâm lý Hạo nhưng công tới. Lý Hạo nhưng chân phải trên mặt đất giẫm một cái, màu đen hủy diệt chi quang lấy tự thân làm trung tâm hướng phía bốn phương tám hướng bắn ra. Trong chớp mắt đầy trời bóng người cùng hủy diệt chi quang đụng vào nhau, sau đó im lặng tiêu tán. Cuối cùng chỉ còn lại có một bóng người xuất hiện tại lý Hạo nhưng trước mặt, trong tay một đoàn màu trắng liệt diễm lấp lánh hướng phía lý Hạo nhưng ngực đập tới lại có thể có người muốn cùng ta cận chiến. Lý Hạo nhưng không chút nào e sợ địa huy quyền mà lên, đột nhiên Lý Hạo nhưng trong lòng nhảy một cái, cả người nhanh chóng hướng phía đằng sau tối lui. Đại địa chấn chiến, mười mấy cây to lớn lục sắc đằng mạn từ Lý Hạo nhưng vừa rồi chô đứng địa phương dưới mặt đất trồi ra, điên cuồng hướng lấy Lý Hạo nhưng cột mà đi. Đại địa gục lên, Lý Hạo nhưng liên tiếp lui về phía sau rốt cục tránh thoát dây leo phạm vi ba phủ, nghiêng đầu nhìn một chút đầu vai của mình, vỡ vụn quần áo lộ ra máu thịt bè bè vết thương, hỏa diễm chi lực cùng trong cơ thể mình linh khí chính đang không ngừng đối kháng. Mình cuối cùng vẫn là chậm một chút, bị thanh sam thiếu nữ trong tay hỏa diễm bắt tới. To lớn dây leo lúc này đã đỉnh chỉ múa, một cái cùng thanh sam thiếu nữ giống nhau như lúc bóng người đứng tại dây leo đỉnh phiến lá phía trên. Phân thân xong bạc thai, Lý Hạo nhưng nguyên thần chi lực cảm ứng phủ nhận hai cái này suy đoán, không nghĩ tới rốt cục để cho mình gặp tu luyện ra hai đạo nguyên thần tu sĩ. Cùng làm một người xây ra hai đạo thần thức, tu luyện khắc biến hỏa chi đạo cùng mộc chi đạo, đồng thời muốn tu luyện đến nguyên thần cảnh giới. Cái này nhưng so hai cái hóa thần cảnh giới tu sĩ mạnh hơn nhiều. Nàng này là cái tình gì ta? Bất quá cái này lại như thế nào đâu? Lý Hạo mặc dù thể phát sáng Đầu vai hắc sắc quang mang lấp lánh đem bên trong hỏa diễm chi lực ma diệt, huyết nhục nhúc nhích chấm dãi khôi phục nguyên trạng. Giết. Hai tên thanh sam thiếu nữ cùng Lý Hạo nhưng đồng thời hét lớn một tiếng, thân ảnh biến mất, sau đó mãnh liệt đụng vào nhau. Dây leo bay múa, hỏa diễm trùng thiên, hắc sắc quang mang tràn ngập. Sơn Hà vỡ vụn, trung quanh xích hỏa thần vực tu sĩ Louisasa đứng tại không trung, tâm kinh đảm chiến nhìn phía dưới chiến đấu. Bất quá các nàng cũng không sợ. Thiên Tuyển viện, Thiên Viện đệ tử đều xuất hiện, như vậy cái này đồ thành ác ma tự nhiên chỉ có thể vươn cổ liền giết. Đáng ghét. Thế mà bị nàng vượt lên trước cứ không có ra, một cái bị xích giễm bao phủ thiếu niên xuất hiện tại không bên trong nhìn phía dưới chiến đấu, hung hăng nói, thiên viện còn lại tu sĩ chỉ chốc lát sau liền một vừa xuất hiện tại bên trên bầu trời, mặc dù có chút không cam lòng thành sam thiếu nữ trước hết nhất tìm tới Lý Hạo nhưng bất quá bọn hắn đều chỉ là riêng phần mình một phương đứng tại không trung, không có muốn ý xuất thủ. Hắc Thạch Huyền Vương không có để bọn hắn liên thủ ý tứ, kiêu ngạo như vậy bọn hắn tự nhiên sẽ không liên thủ đối phó cùng một cảnh giới Lý Hạo nhưng. Bạch Bao thiếu niên nhìn phía dưới chiến đấu âm thầm nhẹ gật đầu, kẻ này quả nhiên vẫn là có chút bản lĩnh. Có thể tại Đốt Kim Châu liên phá mấy thành cũng là nói còn nghe được. Bất quá cùng tu hai đạo nguyên thần thành so sánh hay là kém một chút. Đáng tiếc, thật vất vả ra một chuyến, thế mà không có cơ hội xuất thủ. Một tên nữ tử áo tím khoanh chân ngồi tại không trung, một tay chống cằm nhìn phía dưới lẩm bẩm, thanh ngụy ngụy rất lâu không có nghiêm túc như vậy, không biết có thể hay không nhìn thấy nạng sứ xuất chiêu kia đâu. Hàn là sẽ đi, dù sao thật vất vả có cơ hội như vậy. Một mực bàn tay lớn màu đen ngăn trở từ phía sau lưng rút tới dây leo, Lý Hạo nhưng cùng Thanh Sam thiếu nữ năm đấm lần nữa đụng vào nhau, lực lượng hủy diệt cùng hỏa diễm chi lực đồng thời bộc phát. Một nháy mắt hai người đối bên mấy trong quyển, Lý Hạo nhưng không thể không lần nữa tránh né từ bốn phương tám hướng cuốn quanh mà đến dây leo. Thanh sam thiếu nữ há có thể bỏ qua cơ hội lần này. Tại Lý Hạo nhưng tránh né phương hướng, hư hự hỏa diễm dâng lên ngăn lại Lý Hạo nhưng đừng đi. Vô số dây leo từ lòng đất trồi ra, hành thông trời đất tạo thành một cái cự đại lồng giam đem Lý Hạo nhưng vây quanh trong đó. Dây leo phía trên nụ hoa mở ra, màu hồng phấn phấn kết thúc phiêu tán, phiến lá chốc ra hóa thành lưu quang hướng phía Lý Hạo nhưng bật tới. Quý Nguyên. Lý Hạo nhưng nói nhỏ, hắc sát quang mang hình thành từng tầng từng tầng vòng tròn đem mình bao khỏa trong đó tạo thành một cái phòng ngự hàn giảo. Mô lông phấn phấn kết thúc che kín toàn bộ không gian, hướng phía màu đen viên cầu ăn mòn mà đi, xanh ngắt rực rác phiến lá không ngừng điệu đập đệm đện tại màu đen viên cầu phía trên, kích kích từng đợt cơn sóng. Diệt. Thanh sam thiếu nữ khẽ quát một tiếng, dây leo lồng giam đột nhiên lấy lý hạt nhưng làm trung tâm thú nạp, vô số dây leo điệp ra biến thành một cái một trượng phương viên viên cầu. Dây leo bị lực lượng hủy diệt ma diệt, lực lượng hủy diệt cũng bị dây leo đánh tan. Tấn cuối cùng lực lượng hủy diệt tạo thành phòng ngự vỡ vụn thời điểm, dây leo từ trong đến ngoài hóa thành hừng hực hỏa diễm giấy lên đem lý hạt nhưng bao khóa trong đó. Đại cục đã định, thanh ngụy muội chiều này thật sự là càng ngày càng thành thạo lấy một chi đạo phong tỏa không gian, lấy một sinh hỏa truyền đổi, một trợ thế lửa, đây chính là bán thánh cảnh giới tu sĩ cũng sẽ bị đốt vì cho tàn đi. Hai tên thanh sam thiếu nữ đứng chung một chỗ, có chút thở hắt ra, chiến đấu mới vừa rồi thời gian mặc dù không dài, cũng không có nhiều như vậy sức tưởng tượng, nhưng là loại này cứng đối cứng đối đánh đối thân thể tiêu hao lớn hơn. Sinh hỏa thần vực tu sĩ phát ra từng đợt tiếng hoan hô, thiên viện nó hơn 8 tên tu sĩ có gật đầu, có lắc đầu, đều chuẩn bị rời đi. Đột nhiên hỏa cầu nổ tung, Vô số hỏa diễm vẩy ra bên trong một đầu to lớn màu đen tê dác hư ảnh tán đi, một đoàn hắc sắc quang mang bao vây lấy Lý Hạo nhưng hướng phía Thanh Sam thiếu nữ bay đi. Thanh Sam thiếu nữ trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, từng cái một cự nhân từ lòng đất bay ra hướng phía Lý Hạo nhưng đánh tới. Hắc ám giáng lâm. Lý Hạo nhưng từ hành động trở nên chậm chạp một cự nhân ở giữa xuyên qua, vọt thẳng đến Thanh Sam thiếu nữ trước mặt, trong tay hắc sắc quang mang lấp lánh một quyền đệm xuống. Sớm đã có chuẩn bị Thanh Sam thiếu nữ hừ lạnh một tiếng cũng là dạn dị tự nhiên điểm một quyền đánh trả. Ầm. Đợi đến Thanh Sam thiếu nữ nghĩ muốn lần nữa đánh trả thời điểm, lại phát hiện Lý Hạo, nhưng tiếp lấy vừa rồi quả đấm mình lực đạo nhanh chóng lui trở về. Phục, Lý Hạo nhưng phun ra một ngụm máu tươi, một chén thanh liên tại dưới chân hắn đỡ rộ mang theo hắn cực tốc hướng lấy nơi xa bỏ chạy. Trên trời Thiên Tuyển viện mấy tên tu sĩ trẻ tuổi lộ ra một vẻ kinh ngạc về sau đều là cười nhạt một tiếng, nhìn phía dưới thanh sam thiếu nữ nghĩ đến, đây chính là người để hắn trốn, lần sau bị ta tìm tới liền là con mồi của ta. Nghĩ như vậy mấy người giợi đi đồng thời phân phó phía dưới các thuộc vệ mình thi lễ xích họa thần vực tu sĩ 3 ngày sau lần nữa tìm kiếm Lý Hạo nhưng tung tích, bọn hắn cũng không muốn muốn một cái trọng thương đối thủ, không phải thắng cũng không có cái gì ý tứ. Hai tên thanh sam thiếu nữ chậm rãi hợp lại cùng nhau hóa thành một người, hơi có chút đáng tiếc nói, thế mà đạo tẩu, hy vọng ngươi có thể sống sót, lần sau có thể để cho ta sự xuất tuyệt chiêu. Chương 419, đại chiến không ngớt. Lý Hạo nhưng ẩn thân cùng sâu trong lòng đất lặng lặng điệu thức. Kỳ thật cùng thanh chiến đấu bên trong hắn không có có nhận đến thương thế nghiêm trọng, cũng không phải tự nhận không được lại, mà là hắn đột nhiên sáng tỏ xích hỏa thần vực vì cái gì tại mình liên tiếp chém giết hóa thần cảnh giới tu sĩ về sau, vì cái gì còn sẽ phái ra trẻ tuổi như vậy, thực lực cường đại hóa thần cảnh giới tu sĩ. Không phải bọn hắn không có bán thánh hoặc bán thánh trở lên cảnh giới cường giả đến tìm đến hắn, bọn hắn đây là đang luyện binh. Liễn Như là lúc trước bị Tử Tiêu thành tệ tiền bối mang theo đi khiêu chiến khôn đấu cảnh các phái thế tài, Xích Hỏa thần vực cũng muốn từ trên người chính mình tìm tới một tia tăng lên Xích Hỏa thần vực thiên tài đứng đầu cơ hội. Vừa rồi thanh sam thiếu nữ nhân vật như vậy nếu như có thể từ cùng ta chiến đấu ở bên trong lấy được cảm ngộ, tăng lên tới bán thánh cảnh giới. Như vậy lấy Xích Hỏa thần vực phong cách hành sự, hủy đi đốt kim châu mấy tòa thành trì cũng không phải là không thể tiếp nhận. Vừa rồi Lý Hạo nhưng cũng phát giác được bên trên bầu trời có cùng thanh sam thiếu nữ không sai biệt lắm khí tức tu sĩ, bọn hắn không có đi lên cùng một chỗ vây công mình, cái này khiến Lý Hạo nhưng trong lòng định kế hoạch tiếp theo. Sinh Hỏa thần vực như thế luyện binh tin tưởng cũng có những hậu thủ khác, có lẽ lúc trước cái kia ngồi tại đen thạch cự nhân trên thân hạ y thiếu nữ ngay tại phía sau màn nhìn chăm chú lên mình cùng thanh sam thiếu nữ chiến đấu. Nếu như mình đem thanh sam thiếu nữ đánh giết chỉ sợ sẽ là nàng xuất thủ, mà nếu như mình thực lực không đủ cũng liền bị thanh sam thiếu nữ đánh giết. Cho nên mình chỉ có biểu hiện được cùng Sích Họa Thần vực nhưng thiên tài kia không sai biệt lắm thực lực, để bọn hắn cảm thấy mình có phối cùng bọn hắn chiến đấu thực lực, dạng này mình tại Sích Họa Thần vực bán thánh cường giả trong lòng mới có sống sót giá trị. Mình bây giờ còn không có ý định rời đi Sích Họa Thần vực, cho nên liền phải giả ra loại này bộ dạng. Sích Họa Thần vực muốn luyện binh, mình lại làm sao không thể bắt bọn hắn luyện binh đâu? Lý Hạo nhưng mất bỏ tạm niệm, Tâm Vô Bàng Vũ Địa cảm nộ cùng Thanh Sam thiếu nữ chiến đấu tâm đắc, cùng đồng thời xây ra hai đạo nguyên thần tu sĩ chiến đấu, đây chính là khó được kinh nghiệm chiến đấu a. 3 ngày sau đó, Lý Hạo Nhưng lần nữa tại một tòa núi lớn bên trong bị Sích Họa Thần vực tu sĩ phát hiện, lần này một tên bạch bảo thanh niên trước hết nhất đối tới, không nói một lời ngữ sử một thanh phi kiếm màu đỏ hướng phía Lý Hạo Nhưng đánh tới. Lý Hạo Nhưng tới đại chiến một khắc đồng hồ trọng thương thoát đi. 3 ngày sau đó, Lý Hạo Nhưng lần nữa tại một tòa thành trì bên trong bị Sích Họa Thần vực tu sĩ phát hiện, một tên nữ tử áo tím cấy một cỗ tám thước màu trắng dị thú kéo xe hiên thân. Nữ tử áo tím không có vội vã hướng Lý Hạo Nhưng phát động công kích, nhìn xem đã biến thành một cái thành không bên trong Lý Hạo Nhưng yếu ớt cười nói, "Tiểu đệ đệ là gan thật to lớn a, hiện tại còn dám tại thành trì bên trong xuất hiện." Lý Hạo nhưng một bộ khí huyết không đủ bộ dạng nói, khắp nơi đều là tìm kiếm ta tu sĩ, tại kia bên trong không phải động dạng đâu, không muốn phí lời động thủ đi. Nữ tử áo tím che miệng khẽ cười nói, tiểu lệ đệ, đệ thật sự là nóng đột a, như vậy đi, chỉ cần ngươi thần phục với ta, ta bảo đảm ngươi không chết thế nào. Ngươi hẳn là rõ ràng ngươi cho dù là không chết ở chúng ta trên tay, cũng sẽ chết tại ta Xích Hỏa Thần vực vương trong tay. Lý Hạo nhưng có chút giữ tựận điệu nhếch miệng cười nói, như vậy ta liền giết các ngươi trước mấy cái kiếm hồi vốn. Nữ tử áo tím cười to nói, tiểu lệ đệ, đệ khẩu khí thật to lớn a, tỷ tỷ thích Như vậy liền để tỉ tỉ xem trước một chút tiểu đệ đệ ngươi có bản lĩnh này hay không. Thoại âm rơi xuống, hào quang màu tím chiếu sáng bầu trời. Phía dưới trong thành hắc sắc quang mang cũng là phóng lên tận trời, đem trong thành trận pháp đánh tan cùng hào quang màu tím cuốn quít lấy nhau. Nửa ngày, hóa thành phế tích thành trì bên trong tiểu nữ áo tím nhìn trên mặt đất lý hạ, nhưng lưu lại một vũng lớn máu tươi cười nói, tiểu đệ đệ bản sự quả nhiên không tiểu a, chỉ là không biết dạng này còn có thể chơi mấy lần, hy vọng còn có thể kiên trì đến chúng ta lần tiếp theo gặp nhau đi. Sau bốn ngày, Lý Hạo nhưng tại một dòng sông lớn bên trong bị phát hiện, một tên tướng mạo chất phác thiếu niên dẫn theo một cây gậy xuất hiện, không nói một lời đánh tới cùng Lý Hạo nhưng đánh nhau. Đất dung núi chuyện, Giang Hà thay đổi tuyến đường. Cuối cùng Lý Hạo nhưng bị một côn đánh trúng, liều mạng mới mượn Giang Hà yểm hộ đào thoát. 3 ngày sau, Lý Hạo nhưng tại trong núi sâu một chỗ chớp động bị phát hiện, một tên mập mạp thiếu niên trước hết nhất đối tới, một bên không ngừng đe đối Lý Hạo nhưng xin lỗi hắn không phải cố ý muốn chiến đấu, một bên điều khiển một mặt ngọc tính không ngừng hướng lấy Lý Hạo nhưng thống hạ sát thủ. Núi lở đất nứt, cỏ cây thành tro. Lần này mới nửa khắc thời gian Lý Hạo nhưng liền bại lui mà chạy. Còn lại mập mạp thiếu niên thở dài nói, tại sao phải bức ta làm những sự tình này đâu? Như thế tiếp xuống 2 tháng, Lý Hạo nhưng không ngừng điệu chiến đấu, chạy trốn, điều tức. Sách Hỏa Thần vực Thiên Tuyển viện Thiên viện 9 tên tu sĩ cũng cảm thấy mình được tăng lên, đối với tìm kiếm Lý Hạo nhưng ra đệ chiến đấu càng thêm tích cực. Về phần Lý Hạo nhưng trong chiến đấu tăng lên loại sự tình này, bọn hắn không phải là không có nghĩ tới, nhưng là Lý Hạo nhưng một mượn tụ thương, thất bại, như thế đối một cái tu sĩ đến nói là đã kích cỡ lớn, nếu như không có cường đại vô cùng kiên định tín niệm đến cuối cùng sẽ mất đi lòng tin, trở nên tuyệt vọng. Mà khắc thân là thiên viện bọn hắn làm sao lại cho rằng một mực thua ở trong tay mình Lý Hạo nhưng sẽ so với bọn hắn sớm hơn điệu bước ra một bước kia. Trọng yếu nhất chính là cho dù vạn nhất khả năng Lý Hạo nhưng trước bước ra một bước kia cũng có xích hỏa thần vực vương xuất thủ đem Lý Hạo nhưng chém giết. Hắc sát quang mang đem Lý Hạo nhưng bao phủ trong đó, thông qua mấy lần cùng bán thánh cảnh giới tu sĩ tao ngộ, còn có hơn 2 tháng này không ngừng địa cùng mình không kém bao nhiêu tu sĩ chiến đấu, hắn rốt cục bắt lấy thánh cảnh một kia khí tức. Lý Hạo nhưng mở ra đông lai điện địa, địa quân truyền thừa, một bên cảm nội trong đó tiến vào thần thánh cảnh giới kinh quyển một bên đem phân tán tại lý hạt nhưng từng cái khiếu huyết bên trong đạo tắc mạnh vỡ phân ra, hướng phía trung tức hải nguyên thần bay đi. Từng khối đạo tắc mạnh vỡ dung nhập trong nguyên thần, nguyên thần cũng là chậm rãi trở nên càng thêm thuần túy cùng tích mệnh. Thần thánh cảnh giới tu sĩ có thể gọi là thái người. Thái người ngươi, chư tà bất xâm. Thánh vực bên trong, ta nói Lục Tôn. Hóa thần cảnh giới tu sĩ nguyên thần lúc nào cũng cảm ngộ thiên đạo, trong chiến đấu lấy nguyên thần dẫn tiên đạo cho mình dùng. Nếu có thể đem nguyên thần tu luyện tới đủ cường đại, tiến một bước cảm ngộ đến tiên đạo quy tắc, có thể làm được ta nói mới ra, vạn đạo lui tránh liền có thể hấp thu thiên địa linh khí cô đọng thánh lực. Đợi cho viên mãn thời điểm liền có thể bước vào thần thánh cảnh giới. Lý Hạo nhưng thông qua không ngừng cùng nắm giữ từng cái không đồng đạo thì thực lực tương đương tu sĩ chiến đấu, rốt cục bắt lấy cái này một tia mình cô đọng thánh lực cơ hội. Bất quá Lý Hạo nhưng cũng không có gấp đi cô đọng thánh lực, bởi vì như vậy có thể sẽ gây nên to lớn phong bạo bị xích họa thần vực một chút đại tu sĩ phát giác, đến lúc đó có thể sẽ dẫn tới bán thánh cảnh giới tu sĩ cùng mình trực tiếp quyết đấu. Thương lan môn huyệ diệt thống khổ, Lý Hạo nhưng làm sao có thể giống như này bỏ qua đâu. Truy các ngươi mấy tỏa thành chỉ các ngươi không thèm để ý. Nếu như đem các ngươi định tiêm thiên tài tu sĩ đánh giết mấy cái, như vậy các ngươi còn có thể như thế lạnh nhạt sao?" Lý Hạo Nhưng mở hai mắt ra, trên mặt lộ ra một tia nụ cười tà khốc, hiện tại vừa mới bắt đầu. Lý Hạo Nhưng trong lòng bây giờ bị cừu hận che giấu, còn chưa phát hiện tu luyện hủy diệt chi đạo đã để trong lòng của hắn đối sự vật khác đã có một loại nghi muốn hủy diệt xúc động. Chương 420, cả nướng. Lý Hạo Nhưng lần nữa bị Sích Hỏa thần vực tu sĩ phát hiện, lần này địa điểm là một chỗ cỏ dại hoang dã. Hơn ngàn Sích Hỏa thần vực tu sĩ xa xa đem Lý Hạo Nhưng vây vào giữa. Lý Hạo nhưng ngồi xếp bằng một con sông bên cạnh trên tảng đá lớn một đống lửa bên cạnh, chấm dãi nướng hai đầu cá. Thiêu đốt lên tuổi lửa thỉnh thoảng phát ra từng tiếng rất nhỏ bạ hưởng, đã kinh biến đến mức kim hoàng thân cá bên trên một giọt một giọt dầu trơn, mười điểm có vật luật địa nhỏ xuống tiến vào trong ngọn lửa, dẫn tới hỏa diễm nhảy lên lên một đoạn. Hoàng giá lớn gió thổi qua, cỏ dại nhau nhau ngã vào, hỏa diễm nhảy lên cũng biến thành tích liệt. Cá nướng mùi thơm cùng theo gió trôi lững lờ xa. Tiểu Đệ đệ thật sự là thật hăng hái. Con cá này nướng đến thật là thơm a, có thể hay không cho tỷ tỷ ăn chút đâu. Hào quang màu tím tóe hiện đã cùng Lý Hạo, nhưng giao thủ qua nữ tử áo tím xuất hiện ở phía xa một tảng đá lớn bên trên mỉm cười nói, Lý Hạo nhưng đem ánh mắt từ cá nướng phía trên rời, ngẩng đầu nhìn về phía nữ tử áo tím cười nói, đương nhiên không có vấn đề, cái này vốn là có một phần của ngươi. Nói Lý Hạo nhưng cầm trong tay một con cá nướng hướng phía nữ tử áo tím ném đi, cá nướng tử không trung hướng phía nữ tử áo tím bay đi, nhìn không ra bất kỳ sát khí. Nữ tử áo tím trong lòng kinh ngạc, trên mặt lại là cười ha hả đưa tay, một đạo hào quang màu tím bay ra đem cá nướng nhận nhờ, xem nhận không có có dị thường sau mới khiến cho cá nướng bay đến bên người, có chút không rõ lý hảo nhưng dù ý Lý Hạo Nhưng cầm lấy cá nướng để vào không trung nhẹ nhàng cắn xuống da cá nhẹ nhàng nổ tung, một cỗ súp giòn cảm giác cùng dầu chân mùi hương đậm đặc tràn ngập cả tại trong miệng, sau đó là chân mềm thanh hương thịt cá tại lưỡi răng ở giữa sinh ra mỹ diệu hương vị. Lý Hạo Nhưng nuốt xuống một ngụm thịt cá, trong lòng thở dài cuối cùng vẫn là không có sự tỉ làm ăn ngon. Sa Sa nữ tử áo tím nhìn xem Lý Hạo Nhưng ăn thịt cá hồi ức biểu lộ, không biết Lý Hạo Nhưng đang giở trò quỷ gì. Trong lúc nhất thời không biết như thế nào đối đãi trong tay cá nướng. Lý Hạo Nhưng đem cá nướng cắm ở trên tảng đá nhìn xem nữ tử áo tím hỏi, ngươi không ăn sao? Nữ tử áo tím nghe tới Lý Hạo Nhưng lần nữa mời mời mình ăn cá. Trong lòng xác định đây là Lý Hạo nhưng định ra quy tắc, tự nhiên sẽ không mắc lừa, cười tủm tỉm nói, "Tỷ tỷ ta vừa rồi mới dùng qua cơm, hiện tại ăn không được, tỷ tỷ giữ lại chờ một lúc lại ăn." Như vậy liền động thủ đi. Lý Hạo nhưng đứng dậy, áo bảo múa may theo gió. Nữ tử áo tím nhẹ nhàng cười một tiếng, "Tiểu đệ đệ hay là nóng lòng như thế đâu." Như vậy liền để tỷ tỷ nhìn xem ngươi so với hai lần trước có hay không dài tiến vào đâu. Nữ tử áo tím đã cùng Lý Hạo nhưng giao thủ qua hai lần, tự thân tăng lên không ít. Trong lòng tự nhận là đã hoàn toàn thăm dò Lý Hạo nhưng nội tình, mình lại cùng hắn đánh xuống cũng là không cách nào tăng lên như vậy hôm nay mình ngay tại cái này bên trong đem hắn kết quả đi, miễn cho lại cho thiên viện những người khác cơ hội. Nghĩ đến nữ tử áo tím phải tay nhẹ vẫy, mấy chục mảnh cái gương xuất hiện tại sau lưng, tỏa ra toàn bộ hóa dã. Mặt kính khẽ nhúc nhích, vô số quang ảnh biến ảo, Lý Hạ nhưng vị trí địa phương xuất hiện từng kia từng kia vết rách. Cỏ dại đứa gãy, cử thạch hóa thành phân kết thúc. Lý Hạ mặc dù ảnh phiêu hốt tránh thoát từng đạo vô hình tia sáng, hắc ám lĩnh vực như mực nước lấy tự thân làm trung tâm tràn ra. Lúc này mới vừa mới bắt đầu, tiểu lệ đệ, đệ cái này liền muốn chạy trốn sao? Nữ tử Dao Tiếm cười nhẹ chậm rãi huy động ngón tay, cả người dung nhập một khối trong gương, mấy chục ngàn cái gương đồng thời phát ra hào quang chói sáng. Vô số kim sắc sợi tơ tại không trung xuyên qua, hình thành một cái cự đại trận pháp đem chỗ sâu hắc ám lĩnh vực bên trong lý hạ nhưng khốn ở trung ương. "Rống!" Một tiếng to lớn giống lên một tiếng truyền đến, từng đoàn từng đoàn hắc sắc quang mang bay ra chặt đứt kim sắc sợi tơ hướng phía không trung tấm gương bay đi. Mấy chục ngàn cái gương xoay tròn, tại muốn bị hắc sắc quang mang công kích đến thời điểm đột nhiên trở nên hư ảo, để hắc sắc quang mang đánh hụt. "Hừ!" Tại tiên không gian chiến thanh Sam thiếu nữ hừ lạnh một tiếng. Một quyền vung ra đem hướng phía mình vọt tới hủy diệt chi quang đánh nát. Ta liền ở bên cạnh nhìn xem, đánh ta làm gì a? Một bên khác mập mạp thiếu niên trong miệng lẩm bẩm gương ngọc kính đem hướng phía mình bay tới hủy diệt chi quang ngăn lại. Mấy người khác cũng là các thi thủ đoạn đem hủy diệt chi quang ngăn lại. Một tòa núi lớn trong sân cốc, mấy trăm tên tu sĩ đứng chung một chỗ run lẩy bẩy. Mặc dù bọn hắn xem ra rất sợ hãi, mà lại chung quanh mặc dù không có một cái trông coi người, nhưng là bọn hắn nhưng không có làm ra chạy trốn cử động. Đột nhiên đất rung núi chuyển, cả người bên trên tiêu đốt lên lửa cháy hừng hực màu đen nham thạch cự nhân đột nhiên từ không trung rơi xuống trong sân cốc. Một đám tu sĩ trong lúc nhất thời đứng không vững nao nao ngự không bay lên. "Tốt, an đi." Đứng tại màu đen nham thạch cự nhân trên bờ vai hắc y thiếu nữ mang theo vẻ cương triều nói. Màu đen nham thạch cự nhân trong hai mắt hỏa diễm nhảy vọt, đối lên trước mặt nhân loại nhỏ bé tu sĩ gào thét một tiếng, một đoàn màu lam xương mù từ trong miệng bay ra đem mấy trăm tu sĩ bao quải trong đó. Những tu sĩ này tại màu lam trong xương mù phát ra từng tiếng kêu thảm, sau đó chậm rãi trở nên không có âm thanh. Màu đen nham thạch cự nhân khẽ hấp, màu lam xương mù bị nhanh chóng nuốt trở lại trong miệng, vừa rồi những tu sĩ kia đều đã biến mất không thấy gì nữa. Màu đen nham thạch cự nhân trong mắt ngọn lửa nhấp nháy lấy, phản phất có một chút vui sướng cảm xúc. Hạ Y thiếu nữ phủi tay nói, "Lần này ăn no đi. Tốt, chúng ta qua bên kia đi. Kia tiểu tử đến bây giờ cũng đã không rũng, nếu như những tiểu tử kia sẽ giải quyết không được hắn, ta liền ra tay đi. Đến lúc đó ngươi hẳn hẳn, có lẽ có thể làm cho ngươi tiến bộ một chút đâu." "Dũng." Màu đen nham thạch cự nhân nghe tới Hạ Y thiếu nữ lời nói, trong mắt hỏa diễm đại thịnh gào thét một tiếng. "Tốt, tốt, đừng có gấp, khả năng không cần đến ta xuất thủ đâu." cái thiếu nữ lấy nguyên thần giở sét một chút lý hạ nhưng cùng nữ tử áo tím chiến đấu vô vô màu đen nham thạch cự nhân nói, trong đồng hoang, mấy chục ngàn cái gương đá biến mất, thay vào đó chính là một đạo óng ánh tử sắc quang đoàn phát ra vô lượng quang mang đem toàn bộ hoang dã ba phủ. Lý Hạ Nhưng trung quanh thân thể lực lượng hủy diệt một tia tiêu tán, lộ ra trong đó sắc mặt trắng bệch lý Hạ Nhưng. Lý Hạ Nhưng nhìn xem xếp bằng ở bên trên bầu trời nữ tử áo tím, thầm nghĩ trong lòng, quả nhiên là sét họa thần được xem trọng nhân vật thiết tài, cứ nhưng đã linh bản thánh chỉ có như thế một tia khoảng cách. Nếu như lại để cho nàng tu luyện cái một năm nữa năm có lẽ nàng thật liền bước vào bán thánh cảnh giới. Bất quá dạng này không còn gì tốt hơn, chỉ có dạng này mới có thể để cho những cái kia tùy ý phát phát động chiến tranh, hủy diệt người khác xích hỏa thần vực tu sĩ cảm thấy đau lòng. Nữ tử giao tím đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt tự mang ngậy lên, hai đạo tinh khiết hào quang màu tím phá toé hư không, đột phá lý hậu nhưng nguyên thần tầng tầng ngăn trở hướng phía lý hậu nhưng mi tâm bật tới. Nàng đây là muốn thẳng đến lý hậu nhưng tính mệnh cùng trọng thương lý hậu nhưng nguyên thần. Lý hậu nhưng hơi nếp quẹ môi lên lên, nguyên thần phát ra hào quang ảo ảnh, thiên đạo quy tắc vận chuyển, một kia tản ra thuần túy màu đen thánh lực tại lý hậu nhưng nguyên thần mi tâm thai ngén mà ra, sau đó hiện hóa tại lý hậu nhưng chứa mặt Mang theo vô tận năng lượng hai đạo tử sắc quang mang tại cái này, một tia thánh lực chiếu rọi xuống nhanh chóng tan thành mấy khói. Chương 421, Bác Tiêu đạo tôn. Cái gì? Nữ tử áo tím trên mặt lộ ra kinh ngạc, vẻ sợ hãi, xung quanh nó hơn thiên viện tu sĩ nhìn thấy lý hạng nhưng trước mặt kia một đạo thuần túy hắc ám, nguyên thần cảm nhận được phía trên khí tức, trong lòng đều là có chút khó có thể tin. Một gian lớn cỡ bàn tay tiểu nhân ba tầng bảo tháp tử nữ tử áo tím trong túi trữ vật bay ra, kim sáng lóng lánh cấp tốc biến lớn đem nữ tử áo tím bao phủ trong đó muốn hướng phía nơi xa bay đi. Nhưng là tại thuần túy màu đen thánh lực, đây hết thảy đều ngừng lại, tại không trung chậm rãi tiêu tán uyên vương tú mạng, nữ tử áo tím hoảng sợ hô lớn. Lý Hạo nhưng cảm giác được một cỗ thật lớn khí tức hướng phía mình đè xuống. Cái này là lúc trước thiếu nữ mặc áo đen kia khí tức, hiện đang dò xét đến Lý Hạo nhưng bất vào bản thánh cảnh giới muốn đối nữ tử áo tím động thủ, thật ở phương xa nàng chỉ có thể thông qua nguyên thần chi lực đối Lý Hạo nhưng tạo áp lực, hy vọng có thể vì nữ tử áo tím lấy được một chút hy vọng sống. Nhưng là đã đồng dạng là bản thánh cảnh giới Lý Hạo nhưng làm sao có thể tại đối phương không có sự xuất thánh lực tình huống dưới bị ngăn lại đâu? Mặt lộ vẻ hoảng sợ nữ tử áo tím tại Lý Hạo, nhưng thánh lực phía dưới không có lực phản kháng chút nào địa cấp tốc tiêu tán, không có để lại một tơ một hào đồ vật. Lý Hạo nhưng không có đến đây dừng tay, thu hồi thánh lực tùy tiện tuyển một cái đã hướng phía từng cái phương hướng đào tẩu một tên tiên viện tu sĩ đuổi theo. "Muốn chết?" Hạ Y thiếu nữ tức giận hét lớn một tiếng, thân ảnh vượt qua trùng điểm không gian hướng phía Lý Hạo, nhưng vị trí tiến đến. Lý Hạo nhưng tại Hạ Y thiếu nữ nguyên thần quấy nhiều phía dưới rốt cục đối kịp tên này tiên viện tu sĩ, sau đó tế ra thánh lực tướng nó xóa bỏ. "Chết!" Lúc này Hạ Y thiếu nữ đã một mình đuổi tới, trực tiếp đối Lý Hạo nhưng khởi sướng công kích. Thiên địa chấn động, thế gian hóa thành lượng ngục, vô số thiêu đốt lên thiên thạch hướng phía Lý Hạo nhưng đã tới, đồng thời mấy đạo thánh lực từ Hắc Y Thiếu Nữ Mi Tâm bay ra, đồng loạt hướng phía Lý Hạo nhưng áp chế mà đi. Lực lượng hủy diệt vờn quanh Lý Hạo mặc dù một bên, đem từng quả thiêu đốt lên thiên thạch cắt phải vỡ nát. Lý Hạo nhưng không có dừng lại, nhanh chóng hướng phía nơi xa bỏ chạy, hắn cũng không cho rằng vừa vừa bước vào bán thánh cảnh rơi hắn, có tư cách cùng Sích Hỏa Thần vực Hắc Thạch Huyền Vương đối kháng. Lực lượng hủy diệt lan tràn mà ra, tại lượng ngục bên trong đánh ra một cái thông đạo. Thánh lực trở lại Lý Hạo nhưng Mi Tâm, mang theo Lý Hạo nhưng nhanh chóng hướng phía trước bỏ chạy. Một đạo thánh lực xuyên qua trùng điểm hỏa diễm đuổi kịp Lý Hạo nhưng bắt đầu trấn áp Lý Hạo nhưng chúng quanh thiên địa muốn đem Lý Hạo nhưng ngăn chặn, chờ đợi cái khác mấy đạo thánh lực cùng hấp y thiếu nữ đuổi theo. Lý Hạo nhưng trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn, đen truyền thánh lực bay ra hướng thẳng đến đuổi theo cái kia đạo thánh lực đánh tới. Ý mắng lực lượng khuyết tán ra đến, bước lên hỏa diễm, bay xuống tiên thạch đống chốc bị lĩnh trụ, sau đó nháy mắt biến mất, phản phất chưa từng có tồn tại qua. Phía dưới đại địa cũng là xuất hiện phương viên một trăm dặm to lớn cái hố. Lý Hạo nhưng không ngừng địa phun ra máu tươi, trực giác toàn thân linh lực bị rút sạch, nguyên thần trở nên hết sức yếu ớt bất quá còn tốt Hắc Y thiếu nữ cũng nhận ảnh hưởng, tại một bên khác tạm thời đối không kịp đến. Lý Hạo nhưng trong lòng thở dài một hơi, chỉ cần lần này đỏ tẩu, hắn liền có thể ẩn nú đi, chậm rãi khôi phục sau đó tìm hiểu Thanh Nam đạo nhân tin tức của bọn hắn. Lý Hạo nhưng ẩn tàng thân hình lại trốn hơn 10000 bên trong cái này mới ngừng lại được, chuẩn bị tìm một chỗ chữa thương cùng lần nữa cô đọng thánh lực. Nhưng vào lúc này, Lý Hạo nhưng đột nhiên cảm giác trời sập. Bầu trời bốc cháy lên hóa thành từng khối từng khối to lớn hỏa diễm chậm rãi hướng xuống đất rơi xuống, hết thảy đều tại trong ngọn lửa chôn bụi. Hưng hực Khô nóng khí tức bao phủ thiên địa, Lý Hạo nhưng phảng phất đặt mình vào một cái cự đại trong lò lửa, xung quanh đều là cháy hừng hực hóa diễm, mà trong lòng mình vậy mà dâng lên chốn không thoát, khỏi phải trốn suy nghĩ. Lý Hạo nhưng liều mạng thôi động nguyên thần, cắn răng muốn chuyển động bước chân, nhưng là kia cú khỏi phải trốn suy nghĩ là mãnh liệt như vậy. Lý Hạo mặc dù thượng linh khí bốc hơi, toàn thân xương cốt, huyết dịch, cơ bắp đều phát ra tiếng vang ầm ầm, mạch máu vỡ nát, máu tươi từ Lý Hạo mặc dù bên trên mãnh liệt bắn mà ra, hóa thành huyết vụ bốc hơi tại trong lò lửa. Cho dù là dạng này, Lý Hạo nhưng cũng chỉ là nhìn xem bước ra một bước, sau đó một cỗ to lớn uy nghiêm truyền đến, Lý Hạo nhưng trực tiếp nửa quỳ trên mặt đất, khố nứt thổ địa tại Lý Hạo nhưng dưới đầu gối hóa thành bụi. Giết ta người còn muốn chôn sao? Một cái tràn ngập sát ý thanh âm nam tử tại Lý Hạo nhưng trong nguyên thần nổ tung. Lý Hạo nhưng chỉ cảm thấy nguyên thần phía trên xuất hiện một tia vết rách, để Lý Hạo nhưng đầu đau muốn nứt. Là, là ai? Lý Hạo nhưng cố gắng ngưng tụ nguyên thần, chỉ dám ở trong lòng hỏi ra vấn đề này, hắn sợ thanh âm của đối phương vang lên lần nữa, nguyên thần của mình sẽ chịu không được trực tiếp vỡ ra. Trời sụp giữa không trung chậm rãi nổi bật ra một người đàn ông tuổi trung niên bộ mặt hình dáng tới. Trong lúc nhất thời toàn bộ Đốt Kim Châu nhìn thấy bên trên bầu trời nam tử này người đều là nhao nhao quy xuống, kích động mà của nhiệt địa la lên, "Sinh họa thần đế! Hắc Thạch Huyền Vương cũng là tối hầu nói, là thuộc hạ chủ quan, thịnh thần đế giáng tội. Không có quan hệ gì với ngươi, là chính bọn hắn bất chính khí." Nam tử thanh ém rơi xuống, quy sát tại các phe bảy tên tiên viện tu sĩ một chút bị thương nặng, phun ra miệng lớn máu tươi nằm trên đất. Lý Hạo nhưng nguyên thần chậm rãi ngưng tụ, người chậm rãi đứng lên. "Hừ." "Thứ lạnh" một tiếng truyền đến. Lý Hạo nhưng một chút nằm dạm trên mặt đất, nguyên thần phía trên xuất hiện lần nữa càng lớn càng nhiều vết rách. A! Lý Hạo nhưng phát ra gầm thét, toàn thân khiếu huyệt phát sáng, dãy rủa lấy đứng lên, nhưng là mặc cho hắn toàn thân quang mang lấp lánh, huyết nhục vây ra, lại là không cách nào động đậy mấy may. Ngay tại Lý Hạo nhưng ý thức trở nên mơ hồ, nhanh sắp không tiên trì được nữa thời điểm, một tiếng thở dài nhẹ nhẹ âm thanh tại hắn bên tai vang lên. Lập tức Lý Hạo nhưng cảm thấy mình trên thân áp lực tiêu tán, mình lần nữa thu hoạch được quyền khống chế thân thể. Lý Hạo nhưng đứng dậy nhìn hướng lên bầu trời, chỉ thấy vài đảy trời hỏa diễm tiêu tán. Trên khí lưu chuyển bên trên bầu trời xuất hiện một cái khắc giữ lại giải ba thước râu trung niên nhân. Sích Họa Thần Đế trên mặt xuất hiện một tia vẻ giận dữ nói: "Bắc Tiêu ngươi thật to gan, cũng dám đem Nguyên Thần tham giọ vào ta Sích Họa Thần vực địa giới." Nguyên lai like cái này giữ lại giải ba thước râu trung niên nhân, nhân là Bắc Tiêu vực trưởng không giả, Bắc Tiêu Đạo Tôn. Bắc Tiêu Đạo Tôn thản nhiên nói: "Đây là ngươi làm trái ước định trước đây đi, thế mà tham dự phía dưới tu sĩ chiến đấu." Sích Họa Thần Đế nhẹ hừ một tiếng nói: "Ta hôm nay đem hắn giết cũng liền giết, ngươi có thể làm gì được ta?" Thoại âm rơi xuống, nửa bầu trời hỏa diễm phụ trào, một bộ muốn hướng phía Bắc Tiêu Đạo Tôn chỗ nửa bầu trời phóng đi dáng vẻ. Bắc Tiêu Đạo Tôn bất vi sợ động nói, nếu như ngươi khư khư cố chấp ta cũng sẽ không ngăn cản, bất quá lần tiếp theo tụ hội phía trên ta sẽ đem việc này nói ra, xem bọn hắn mấy người thấy thế nào. Giữa bầu trời cư sĩ chỉ sợ sẽ không cứ định như vậy đi. Sích Hỏa Thần Đế nghe tới Bắc Tiêu Đạo Tôn thoại bản đến là một bộ không thèm để ý chút nào biểu lộ, nhưng là nghe tới giữa bầu trời cư sĩ về sau sắc mặt biến đổi, trên mặt hiện lên vẻ tức giận nói, một ngày nào đó ta Sích Hỏa Thần vực tu sĩ sẽ giết tới Bắc Tiêu vực đi lấy tính mạng của hắn. Bắc Tiêu Đạo Tôn hơi nếp khóe môi lên lên, khuôn mặt chậm rãi nhạt đi. Lý Hạo nhưng cảm giác xung quanh cảnh tượng nhanh chóng biến ảo. Đợi đến hết thảy bình tĩnh trở lại về sau phát phát hiện mình xuất hiện tại một cái gió tuyết đầy trời trên vách núi, cực giống lúc trước Vân Hàn Phong phía sau núi. Chương 422, tiệm. Lý Hạo Nhưng nguyên thần khẽ nhúc nhích, theo một tia ý niệm hướng về một phương hướng đi đến. Xuyên qua đầy trời gió tuyết, Lý Hạo Nhưng bước ra một bức cảnh tượng trước mắt nhất chuyển đã biến thành một chỗ chim hót hoa nở đỉnh viện. Trong đỉnh viện tâm là một cái bốn góc đỉnh, một người trung niên tu sĩ chính ngồi ở trong đó pha trà. Đến, trung niên tu sĩ cũng chính là Bắc Tiêu đạo tôn ngẩng đầu nhìn Lý Hạo Nhưng nói, vậy vây tay nói, đến đây đi. Lý Hạo nhưng nhìn xem cái này rừng sưng tại Bác Tiêu vực đỉnh trung niên tu sĩ, trong lòng các loại suy nghĩ hiện lên, cuối cùng thi lên nói, thương lan môn lý Hạo nhưng bái kiến đạo tôn, đa tạ đạo tôn ân cứu mạng. Bác Tiêu đạo tôn dò xét Lý Hạo nhưng một phen, hai lòng gật gật đầu cười nói, ngươi là gan thật sự là không tiểu a, dám một mình xâm nhập Xích Hỏa thần vực bên trong đem đốt kim châu quấy đến long trời lở đất. Cuối cùng thế mà còn dẫn tới đọ suất thủ. Lý Hạo nhưng nói, may mắn mà tôi, cuối cùng vẫn nói tôn suất thủ mới tiểu ta. Nếu như không phải đọ ra tay với ngươi, gia cũng là không cách nào nhúng tay, ngươi có thể tại xích hỏa thần vực bên trong tung hoành tới lui, không có bị trừ đỏ bên ngoài tu sĩ cầm xuống đã rất đáng ộm. Lý Hạo nhưng nghe Bắc Tiêu đạo tôn lời nói, trong lòng hiện lên rất nhiều nghi hoặc, bất quá hắn không hỏi ra. Bắc Tiêu đạo tôn tiếp tục nói, ngươi có bằng lòng hay không làm đệ tử của ta? Có bằng lòng hay không làm đệ tử của ta? Một câu nói kia đủ để cho Bắc Tiêu vực vô số tu sĩ đi cuồng. Nhưng là Lý Hạo nhưng có chút túi đầu nói, đa tạ đạo tôn hậu hái, bất quá vãn bối đã có sư phụ. Đình trong nội viện đột nhiên yên tĩnh trở lại. Lý Hạo nhưng vẫn như cũ hơi cúi đầu, nguyên thần âm thầm vận chuyển về phòng. Vậy được rồi, đã như vậy ta cũng không bắt buộc. Nếu như ngươi trở lại Bắc Tiêu vực liền gia nhập Bắc Tiêu mình đi. Ngươi thực lực như vậy cũng không thể cứ như vậy mãi một. Văn đối ổn và tiến về. Bắc Tiêu đạo tôn lúc này mới hài lòng gật gật đầu, đi thôi. Bắc Tiêu đạo tôn vung tay lên, cảnh tượng trước mắt biến ảo hóa thành đầy trời gió tuyết bộ dáng, nơi nào có chim hót hoa nở đỉnh viện cùng Bắc Tiêu đạo tôn cái bóng. Lý Hạo nhưng thở phào một hơi dài, mặc dù vừa rồi chỉ là cùng Bắc Tiêu đạo tôn nói mấy câu, hơn nữa còn không phải hắn bạn tôn. Nhưng là Lý Hạo nhưng cảm giác áp lực lớn lao. Phản vật có một đầu viễn cổ hung thú mở ra huyết bổn đại khẩu ngồi sùm ở sau lưng mình, chỉ cần mình hơi hơi lộ ra một chút kẽ hở liền sẽ đem mình ngay cả da lẫn xương nuốt vào. Lý Hạo nhưng không biết vì cái gì đối mặt mình xem ra tương đối hiền lành Bất Tiêu đạo tôn sẽ có cảm giác như vậy. Lắc đầu đem những tạp niệm này xua tan, Lý Hạo nhưng nhớ lại Bất Tiêu đạo tôn lời nói mới rồi, mình bây giờ còn tại Sích Họa thần vực bên trong. Không biết vừa rồi nếu như đáp ứng làm đệ tử của hắn có thể hay không mang theo mình trở lại Bất Tiêu vực. Bất quá dạng này cũng tốt, mình có thể kế tiếp theo đi dò xét sự công cùng nhãn áo lam tin tức của bọn hắn. Lý Hạo nhưng lặng yên xuống núi gần tảng hành tung một đường tìm hiểu. Trước phía lúc trước đốt thánh châu tiến đến, Lý Hạo nhưng lại không biết nhất cử nhất động của mình đều tại Sách Họa Thần Đế nhìn chăm chú phía dưới. Lại tha cho ngươi sống mấy ngày này, hy vọng ngươi có thể đến thánh cảnh, như vậy mới có ý tứ. Ha ha. Lý Hạo nhưng tiến vào đốt thánh châu bên trong, trực tiếp bắt thành trì bên trong mấy cái nhân vật trọng yếu hỏi thăm lúc trước bình trời hầu tại Diễm Đi núi đối Thanh Nam đạo nhân bọn người xuất thủ kết quả. Những người này đối mặt đã là bán thánh cảnh giới Lý Hạo, nhưng tự nhiên là cái gì đều không thể giấu giếm. Những người này hiểu rõ tin tức là lúc trước Diễm Đi trong núi Thanh Nam đạo nhân bọn người chiến chết rồi chỉ có một nữ tử ở những người khác liều chết hiểm hổ phía dưới có thể đào thoát. Lý Hạo nhưng trong đầu tránh từng lúc trước tại diễm đi trong núi nhìn thấy từng vị sư môn tiền bối bộ dáng, không biết là ai chạy ra ngoài. Hy vọng nàng còn tại Đốt Thánh Châu bên trong, mình lại nên như thế nào tìm tới nàng đâu. Giống Đốt Kim Châu như thế đại náo một phen, có rất lớn nhưng có thể làm cho nàng chú ý tới mình, đến cùng mình tụ hợp. Nhưng là làm như vậy kết quả cuối cùng khả năng chính là bị Xích Họa thần vực vây quét, cho dù là hai người tụ hợp, đối mặt mấy cái bán thánh cảnh giới tu sĩ, mình cũng chỉ có thể khoanh tay chịu chết. Hết thảy đều chỉ có từ từ sẽ đến. Lý Hạo nhưng giả dạng làm một tu sĩ bình thường chui vào Sích Họa Thần vực, thành trì bên trong, lấy linh thạch cùng thực lực đem mấy tòa thành trì bên trong một chút âm thầm thu thập tình báo cầm xuống. Lý Hạo nhưng đem diễm đi núi chi chiến qua đi phụ cận một chút tình báo toàn bộ sửa sang lại đến, trải vết trong đó một chút dấu vết để lại. Rốt cục 3 ngày sau, Lý Hạo nhưng từ một đầu trong tin tức phát hiện kỳ quặc, gần nhất mấy năm này mấy tòa thành trì ban đêm thường xuyên có độc hành tu sĩ mất tích, những này mất tích tu sĩ cảnh giới tối cao là Minh đạo viên mãn tu vi. Sích Họa Thần vực cũng có về ta cảnh giới tu sĩ tiến về dò xét, nhưng mà mấy lần đều không có kết quả. Về sau bình tĩnh một đoạn thời gian, Tạ càng xa một chút thành trì cũng phát sinh loại sự kiện này, bất quá tần suất muốn thấp một chút, để người khó mà phát giác trong đó liên quan. Lý Hạo nhưng lại là minh bạch nguyên do trong này, đây là đang báo thủ, đào tẩu vị kia tiền bối theo dự dựa vào mình lực lượng đánh giết hỏa thần vực tu sĩ, vì nàng chết đi sư phụ, đồng môn báo thủ. Lý Hạo nhưng trong lòng tở dài nhìn một chút gần nhất phát sinh cùng loại sự kiện địa phương, hướng phía cái chỗ kia tiến đến. Đem tu vi giả dạng làm minh đạo trung kỳ cảnh giới tu sĩ, Lý Hạo nhưng một người tại phụ cận mấy tòa thành trì đuổi tới. Bất quá qua 3 ngày vẫn không có gặp được Lý Hạo nhưng muốn gặp được người Ngược lại là xích họa thần vực một chút tu sĩ nhìn Lý Hạo nhưng luôn luôn lẻ loi một mình, mà lại ở trong thành xuất thủ xa xỉ, thế là tại dã ngoại đem Lý Hạo nhưng ngăn chặn nghĩ muốn cướp bóc một phen. Lý Hạo nhưng nhìn lên trước mặt mười mấy người này có chút im lặng, lúc nào minh đạo cảnh giới tu sĩ cũng luân lạc tới cướp bóc tình trạng. Đạo hữu, đem lôi thứ ở trên thân đều giao ra, chúng ta còn có thể lưu ngươi một cái mạng. Nếu không, một tên bên người còn cuốn năm đoàn hỏa diễm, đã đạt tới minh đạo cảnh giới trung kỳ trung niên tu sĩ nhìn xem Lý Hạo nhưng nói nói, nó hơn mười mấy tên tu sĩ cũng các loại điều khiển pháp bảo phân tán đem Lý Hạo nhưng lại Lý Hạo Nhưng vốn định thừa dịp trung quanh không ai đem những người này thu thập rời đi, nhưng lại đột nhiên Nguyên Thần khẽ động trong lòng hiện lên một tia ý mừng, trên mặt không lộ thần sắp đi hỏi ngược lại, không phải như thế nào? "Ừ, tin tưởng ngươi cũng đã được nghe nói, thường xuyên có tu sĩ tại hoang dã mất mạng, nếu như ngươi không thành thật một chút, như vậy liền đừng trách chúng ta tâm ngoan thủ lạn." Lý Hạo Nhưng một mặt chính khí mà nói, "Vậy mà là các ngươi làm, ta hôm nay sẽ vì chết đi người vô tội báo thù." Đối diện tu sĩ sững sờ sau đó cười lên ha ha, "Nguyên lai like là cái lăng đầu thanh. Vậy chúng ta hôm nay liền cho ngươi hảo hảo lên lớp, để ngươi biết tại thực lực trước mặt, hết thảy đều là hư." Hy vọng người kiếp sau có thể minh bạch, các huynh đệ độc thủ. Phát bảo, đạo thuật bay tán loạn. Lý Hạo nhưng điều khiển một thanh phẩm giai hơi tốt phi kiếm cùng bọn hắn kích đánh nhau. Nhưng là làm sao người trung quanh quá nhiều, Lý Hạo nhưng mặc dù dựa vào phi kiếm chi uy, đem những tu sĩ này khế thường, nhưng là vẫn chậm rãi bị áp chế, uy lực của phi kiếm cũng là càng ngày càng yếu. Nhưng vào lúc này, không khí trung quanh đột nhiên trở nên lạnh, băng tiến bay tán loạn đem những cái kia thực lực khá thấp, đã thụ thương xích hỏa thần vực tu sĩ một một chấm chết. Các ngươi đều đi chết đi. Một thân ảnh xuất hiện, tay cầm một thanh băng kiếm hướng phía tên kia thực lực cao nhất trung niên tu sĩ đánh tới. Lý Hạo nhưng nhìn xem đạo nhân ảnh này, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Chương 423, trấn ma vực. Đến hay lắm. Chắc hẳn chính là ngươi. Đối diện trung niên tu sĩ lại là biểu hiện được so lý Hạo nhưng tốt vui vẻ, một bản tay lớn giấy chim từ trong tay hắn bay ra, tại không trung hóa thành từng mảnh quang ảnh biến mất không thấy gì nữa. Vừa rồi vây công Lý Hạo nhưng tu sĩ một nháy mắt đều là sinh long hoạt hổ địa kết thành một cái trận thế hướng phía nữ tử kia công tới, lưu lại Lý Hạo nhưng một cái đứng tại không trung thật lâu im lặng. Lý Hạo nhưng nguyên thần cảm ứng một tên hóa thần cảnh giới tu sĩ hướng phía bên này cực tốc chạy đến, lập tức minh bạch sự tình nguyên do. Đối này Lý Hạo nhưng đành phải cảm thán thật sự là một cái so một cái dễ tốt. Cái này mười mấy tên cấp bốc mình tu sĩ cùng mục đích của mình là đồng dạng, chính là tìm tới đánh lén xích họa thần vực tu sĩ người. Bọn hắn cấp bốc mình tạo thành lưỡng bại câu thương cảnh tượng, không biết là bọn hắn thật muốn cướp mình đùa giả làm thật hay là phát giác được nữ tử khí tức Lâm thời khởi ý. Bất quá bây giờ thật dẫn tới nữ tử hiện thân. Bọn hắn lập tức thả ra tín hiệu thông tri đã sớm chuẩn bị kỹ càng hóa thần cảnh giới tu sĩ chạy đến. Như thế nữ tử thật là lúc trước Lý Hạo nhưng tại diễm đi trong núi nhìn thấy nhạn áo lam. Bất quá tại Lý Hạo nhưng ấn tượng bên trong một mực cười toe toét, tư thế hiên ngang nàng bây giờ lại là quần áo tạc tơi, mười điểm bộ dáng trật tự. Lý Hạo nhưng phát giác được tên kia hóa thần cảnh giới tu sĩ càng ngày càng gần, cũng không có bại lộ thực lực hướng phía chiến trường bay đi. Nhạn sư bá ta đến giúp ngươi. Lý Hạo nhưng hướng phía bị vây vào giữa nhạn áo lam bay đi, phi kiếm tung hành, quang mang bắn ra bốn phía giết ra một đầu thông lộ. Lúc đầu trong mắt một mảnh cho tàn nhạn áo lam nhìn thấy Lý Hạo, nhưng lập tức trong mắt sáng lên, đờn lẫn trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ. Người còn sống. Nhạn áo lam trong tay băng kiếm đột nhiên bộc phát, không gian xung quanh băng tuyết bay tán loạn để trùng quanh Sích Họa Thần vực tu sĩ công kích chậm lại một chút, nhạn áo lam cũng thừa cơ bay đến Lý Hạo mặc dù bên cạnh. Ngươi trở về tới làm cái gì? Đợi một chút ta đánh ra một đầu được ra, ngươi rời đi trước. Không phải kéo lâu dẫn tới cái khác Sích Họa Thần vực tu sĩ, chúng ta đều trốn không được. Nhạn áo lam một bên đem Lý Hạo nhưng hộ ở bên người, một bên múa băng kiếm đem tu sĩ khác bức lui. Lý Hạo nhưng nhìn xem nhạn áo lam cử động trong lòng cảm động. Nước lên chỗ vạn vật sinh, thiên địa chính khí một thương lan. Đây chính là thương lan môn. Nhạn áo lam thế công càng hung hiểm hơn, Lý Hạo nhưng cũng điều khiển phi kiếm hời hợt đem một chút sẽ rơi xuống nhạn áo lam trên thân công kích ngăn trở. "Người đi mau a." Nhạn áo lam thấy Lý Hạo nhưng thế mà còn ở bên người, không khỏi có chút tức giận, hắn hiện tại còn thấy không rõ lắm hiện tại tình trạng sao? Ai cũng đi không được. Một tiếng nói giản mùa vang lên. Một vệt kim quang nọ rộ, trong đó một bóng người nhảy mắt tiếp cận, một trường hướng phía Lý Hạo nhưng cùng nhạn áo lam hai người chụp được. Tản ra, Xích Họa thần vực còn lại tu sĩ chạy tứ tán. Tại Hóa thần cảnh giới tu sĩ uy áp phía dưới, Nhạn Áo Lam cảm nhận được một chút tuyệt vọng, nhưng là nghĩ đến Lý Hạo nhưng liền ở bên người, trong mắt của nàng hiện lên điên cuồng chi ý. Đi mau. Nhạn Áo Lam đạo thân phát ra quan mang, liền muốn tiêu đốt bản nguyên đi ý đồ ngăn cản chạy tới hóa thần cảnh giới tu sĩ. Lý Hạo nhưng nhẹ nhàng vỗ vỗ nhạn áo lam bả vai nói khẽ, ta tới. Lập tức nhạn áo lam cảm giác thể nội mãnh liệt linh lực bình tĩnh lại, muốn tiêu đốt đạo thân cũng trở lại thể nội. Tại nhạn áo lam trong ánh mắt kinh ngạc, Lý Hạo nhưng thân ảnh từ bên cạnh hắn biến mất, xuất hiện tại bên trên bầu trời kim quang lóe sáng vẩn quanh hóa thần cảnh giới tu sĩ bên cạnh. Ngươi là ai? Một cái kinh hoàng thanh âm truyền đến, sau đó kim quang tiêu tán. Chỉ còn Lý Hạo nhưng một người đứng tại không trung. Lý Hạo nhưng nhìn xem Hóa Thần cảnh giới tu sĩ biến mất địa phương, khẽ nhíu mày, sau đó ngẩng đầu nhìn bầu trời. Đã đụng chạm đến thần thánh cảnh giới một tia hắn đã có thể phát hiện một tia không nơi tầm thường. Ở trung tâm xem náo nhiệt xích họa thần vực tu sĩ sững sốt một chút, sau đó bỏ mạng địa chạy tứ tán. Nhưng là Lý Hạo nhưng nguyên thần khế động, những tu sĩ này thần thức tán loạn nhau nhau từ không trung rơi xuống. Lý Hạo nhưng trở lại ngây người nhạn áo lam bên cạnh nói, "Sư bá, chúng ta rời đi trước nơi này đi." Nhạn áo lam chỉ có thể ngơ ngác gật gật đầu, đây chính là Hóa Thần cảnh giới tu sĩ a. Thế mà cứ như vậy vô thành vô tức biến mất. Nàng cảm thấy mình nhất định là xuất hiện ảo giác. Lý Hạo Nhung mang theo nhạn áo lam đi tới một chỗ trong sân cốc, tại một viên đại thụ trên nhánh cây dừng lại. "Ngươi thật lạ Lý Sư Điệt." "Lý Hạo Nhung." "Thương Lan Môn." Nhạn áo lam thanh tỉnh một chút, nhận rõ hiện thực có chút khó có thể tin đối diện trước Lý Hạo Nhung hỏi. Lý Hạo Nhung nhìn xem nhạn áo lam cái này cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt bộ dáng, có chút muốn muốn đùa nàng một chút, nhưng là nghĩ đến tiếp xuống mình muốn cho nàng cùng nàng cho mình nói sự tình có chút nặng nề, đành phải gật đầu nói, "Nhạn sư bá, ta chính là Lý Hạo Nhung." Ban đầu ở diễm đi núi không phải là các ngươi liều chết mới cứu ta sao? Nhạn áo lam suy nghĩ có chút hỗn loạn mà hỏi thầm, vậy ngươi, làm sao? Vừa rồi là chuyện gì xảy ra a? Ta đã là bán thánh cảnh giới. Lý Hạo nhưng thả ra một sợi ôn hỏa bán thánh cảnh giới khí tức. Nhạn áo lam ngây người nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng vô vô lý Hạo nhưng bạ vái nói, lý sư điệt thật sự là lợi hại a. Chờ ngươi trở về thương lan môn, nhất định có thể đem thương lan môn phát dương quang đại. Lý Hạo nhưng ánh mắt lấp loé thanh âm trầm thấp nói, thương lan môn đã không gặp, có ý tứ gì? Nhạn áo lam biểu lộ ngưng kết Chuyện đã xảy ra hôm nay đối nàng xung kích quá lớn, nàng không biết nên dùng dạng gì tâm tình đi ứng đối. Lý Hạo nhưng trong mắt lệ quang thoáng hiện, hắn tận lực đem chuyện này chôn giấu tại ở sâu trong nội tâm, bây giờ lần nữa ngoắc ra kể ra trong lòng tự nhiên là chua xót và vấn. Lý Hạo nhưng đem mình từ diễm đi núi thoát đi trải qua một một nói đi, nhạn áo lam nghe tới Thương Lan môn hụy diện hóa thành một vùng phê tích, cả người đều ngây người, trong miệng không ngừng điệu nói, "Không, có khả năng, không, có khả năng." Sư bá, sư phụ bọn hắn lợi hại như vậy, còn có sư huynh cũng là đạo pháp cao thâm, có bọn họ Thương Lan môn làm sao có thể biến thành như vậy chứ? Lý Hạo nhưng tở dài kế tiếp theo dạng chuyện về sau, sau đó hỏi: "Nhãn sư bà nhưng biết chúng ta Thương Lan môn truyền tông trận là thông hướng nơi nào?" Nhãn áo lam suy tư một phen nói: "Ta biết, sư phụ trước kia trong lúc vô tình từng nói với ta việc này." Lý Hạo nhưng trong lòng vui mừng hỏi: "Ở đâu? Vô luật là cái kia bên trong ta đều sẽ đi vào." Đằng sau Lý Hạo nhưng nói không nên lời, tìm tới ai đây? Hắn cũng không biết Thương Lan môn bên trong có người nào thông qua truyền tông trận chạy trốn. "Đúng, bọn hắn nhất định đều còn sống." Nhãn áo lam trên mặt lộ ra một tia chờ mong nói: "Lúc trước sư phụ từng nói với ta, Thương Lan Phong trên có truyền thống trận thông hướng chấn ma vực, tại Thương Lan môn tối hậu quan đầu có thể mặc đưa ta phái đệ tử qua khứ, giữ lại hy vọng cuối cùng. Chấn ma vực. Đây không phải lý hậu, nhưng lần đầu tiên nghe được nơi này, lúc trước thanh nham đạo nhân bọn người bởi vì đánh giết chấn cảnh làm cho tử, bị phạt trấn thủ chấn ma vực, nhưng là giữa đường bị người phá hư truyền thống trận lưu lạc đến Xích Hỏa thần vực. Nhưng là Thương Lan môn tiền bối làm sao có thể thành lập truyền thống trận thông hướng chấn ma vực đâu? Bọn hắn là như thế nào làm được, lại vì sao lựa chọn chấn ma vực, tin tưởng chấn ma vực có thể hộ Thương Lan môn người an toàn đâu? Chương 424, tiến về chấn ma vực. Vậy sư tỷ nhưng biết như thế nào tiến vào trấn ma vực đâu. Nhạn áo lam lắc đầu nói, cái này ta cũng không rõ ràng lắm, chỉ là giống như người nguyên giới 10 vực đều sẽ điều động tu sĩ tiến vào trấn ma vực, đi trấn thủ trong đó phong ấn, phòng ngừa bên trong bị phong ấn vô tận tuế nguyệt yêu ma chạy đến. 10 vực đều có thể tiến về. Lý Hạo nhưng đột nhiên nhớ tới trước kia nghe nói qua trấn ma vực không thuộc về 10 vực bên trong, khả năng tại thiên ngoại hoặc là mặt khác không gian. Sư ba có bằng lòng hay không cùng ta tiến về trấn ma vực. Nhạn áo lam nhẹ gật đầu, ta đương nhiên muốn đi, sư đệ đệ ngươi có biện pháp tiến về. Lý Hạo nhưng nói, ta hiện tại không có. Bất quá đã 10 vực đều có thể tiến về, như vậy cái này xích hỏa thần vực bên trong tự nhiên cũng có thể đi. Chúng ta âm thầm điều tra chính là, cái này xích hỏa thần vực bên trong hung hiểm và vân, sư điệt phải cẩn trọng chứ không được khinh suất. Nhạn áo lam có ý tứ là để Lý Hạo nhưng không muốn bởi vì đến bán thánh cảnh giới đã cảm thấy tại cái này xích hỏa thần vực bên trong vô địch, có thể tùy tâm sử dụng. Đã từng gặp qua xích hỏa thần đế uy thế Lý Hạo nhưng tự nhiên là không có lơ là bất cần gật đầu nói, sư bà yên tâm, ta tự có biện pháp. Sau đó Lý Hạo nhưng lại hỏi nhạn áo lam chạy ra giẫm đi núi trải qua cùng về sau kinh lĩnh sự tình, nghe xong cũng là thở dài không thôi. Lúc trước Thanh Nam đạo nhân bọn người đem lý hạ, nhưng ba người từ truyền tống trận đưa sau khi đi, đối mặt bán thánh cảnh giới bình trời hầu chỉ có liều chết một trận chiến, Thanh Nam đạo nhân liều chết đánh ra một con đường sống, cuối cùng cũng chỉ có Nhạn Áo Lam một người sống tiếp được. Nhạn Áo Lam cố nén bi thương tại Xích Hỏa thần vực tu sĩ truy sát phía dưới đào thoát, sau đó liền bắt đầu báo thù, một người du đãng tại hoang dã trong núi rừng, ám sát cái này đến cái khác Xích Hỏa thần vực tu sĩ. Cái này không quan hệ chính nghĩa cùng tà ác, đây chỉ là đơn thuần báo thù. Máu chỉ có huyết năng rửa sạch. Bất quá bây giờ có Lý Hạo, nhưng ở bên người, Nhạn Áo Lam cảm thấy mình cho tới nay mang theo tuyệt vọng báo thù đường cuối cùng kết thúc. Có thể theo Lý Hạo, nhưng rời đi cái này khắp nơi đều có địch nhân xích họa thần vực tiến về trấn Ma vực, tìm kiếm những cái kia quen thuộc đồng môn. Mặt trang Lạn Tây Sơn, Nhạn Áo Lam từ trên giường mơ màng tỉnh lại, nàng đã thật lâu không có hảo hảo địa ngủ một giấc. Mặc dù thân là về ta cảnh giới tu sĩ nàng có ngủ hay không cảm giác đều không có bao nhiêu ảnh hưởng, nhưng là trải qua thời gian dài tinh thần căng cứng, vẫn là để nàng mỏi mệt và phân. Hiện tại rốt cục có thể an tâm địa ngủ một giấc, để cảm giác toàn bộ một lần nữa xuống tới rốt cuộc không cần lo lắng bị người phát hiện truy sát, cũng không tiếp tục dùng một mình khóc giống lấy đi báo thủ. Độc, độc. Tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ vang lên, Lý Hạo nhưng thanh âm từ bên ngoài truyền đến, nhạn sư bá tỉnh rồi sao? Vào đi. Nhạn áo lam trải sửa lại một chút mái tóc dài của mình rời giường đi đến bên cạnh bàn nói, Lý Hạo nhưng bưng một cái bàn ăn tiến đến, nhìn xem nhạn áo lam cười cười nói, ta làm một đạo cháo loãng cùng mấy món nhắm, không biết đạo có hợp hay không nhạn sư bá khẩu vị. Nhạn áo lam nhìn xem Lý Hạo nhưng đem một bát cháo loãng cùng chút thức ăn đặt tới trên mặt bàn cười nói, ngươi còn biết làm cơm. Cái này cũng không dễ dàng a. Lúc trước sư bá ta học nấu cơm thế, nhưng là đem Vân Hàn Phong bên trên phòng bếp đốt mấy lần, cuối cùng đều không có học được. Nhạn Áo Lam nói dùng tiều mộc một muôi cháo loãng thả trong cửa vào, nhiều hiếm cháo loãng tản ra nồng đậm mùi gạo, để Nhạn Áo Lam chảy nước dãi sinh ra muốn ăn tới. Nhạn Áo Lam không nói gì liền tức nhắm chậm rãi đem cháo uống xong mới đối lý Hạo nhưng nói, "Lý sư điệt thật sự là hảo thủ nghệ a, nếu như khiến người khác biết ta thế mà ăn vào một nửa thánh cảnh giới chịu cháo, sợ là kinh ngạc hơn phải cái cằm đều đến rơi xuống đi." Lý Hạo nhưng cười cười nói, "Hết thệ đều có nói, nấu cơm làm đến cực hạn cũng là rất đáng ngộm." Nhạn Áo Lam trêu chọc nói: quả nhiên không hổ là bán thánh cảnh giới tu sĩ nói chuyện chính là có đạo lý. Sư bá nói đùa. Lý Hạo nhưng nghiêm nghị kế tiếp theo hỏi, đã có đi trấn ma vực tin tức, chúng ta lúc nào xuất phát? Nhạn áo lam vội vàng hỏi, thật sao? Ở đâu? Nguy hiểm hay không a? Gần nhất một cái truyền tống trận tại Lưu Hỏa cốc, khoảng cách cái này bên trong ước chừng 1700 bên trong, căn cứ tin tức xem ra tối đa cũng chỉ có hóa thần cảnh giới tu sĩ trấn thủ. Chỉ cần chúng ta động tác nhanh, khởi động truyền tống trận rời đi sẽ không có vấn đề. Lúc trước bởi vì truyền tống trận bị phá hư mà lưu lạc đến Xích Họa thần vực, nhạn áo lam có chút lo lắng nói. Nếu như bị người phá hư truyền tống trận làm sao bây giờ?" Lý Hạo Nhưng nói, "Ta có thể tại truyền tống trận phụ cận bày ra trận pháp, nếu có Tu sĩ si muốn phá hư trận pháp có thể kéo dài một chút thời gian." Lý Hạo Nhưng không có làm ra tuyệt đối phán đoán, nhạn áo lam cũng biết phong hiểm vẫn là phải bước lên, suy nghĩ một chút nói, "Vậy chúng ta bây giờ liền đi đi thôi." "Được rồi." Lý Hạo Nhưng không chần chờ, mang theo nhạn áo lam hướng phía lưu hỏa cốc bay đi, không có cho thu nạp tổ chức tình báo lưu lại đòi câu vài lời. Sắp trời không rõ, Lý Hạo Nhưng cùng nhạn áo lam rơi vào lưu hỏa cốc bên trong một gốc cây bên trên. Lý Hạo nhưng trực tiếp nguyên thần trấn áp cả cái sơn cốc, do xét một phen về sau so đối nhãn áo lam nói, "Nhãn sư bá, đi thôi." Nhãn áo lam sững sờ, bất quá lập tức lại tỉnh ngộ lại bên người Lý Hạo, nhưng là bản thân cảnh giới tu sĩ, mình không cần đến như là trước kia bên kia cẩn thận chặt chẽ. Lý Hạo nhưng mang theo nhãn áo lam bay nhập trong sơn cốc khu kiến trúc, không để ý đến những cái kia bị hắn trấn áp xích hỏa thần vực tu sĩ trực tiếp đi đến khu kiến trúc trung tâm quảng trường to lớn trận pháp bên cạnh. "Ngươi là người phương nào?" Thế mà vừa tự tiện xông vào lưu hoa cốc. "Đợi đến hầu gia phát giác đều để ngươi hồn phi phách tán." Một tên ngồi tại trận pháp bên cạnh lão giả nhìn xem Lý Hạo nhưng cùng nhạn áo lam cả giận nói, Lý Hạo nhưng không để ý đến lão giả huýt, quan sát một phen trận pháp xác định cái này đích xác là một cái truyền tống trận. Vung tay lên một đống thiên tài địa bảo bay ra, tại Lý Hạo nhưng nguyên thần điều khiển dưới tại trận pháp bên ngoài vài kế tiếp phòng nữ trận pháp. "Sư bá, chúng ta đi thôi." Nhạn áo lam nhẹ gật đầu cùng Lý Hạo nhưng đứng tại truyền tống trận pháp trung ương, Lý Hạo nhưng lần nữa vứt xuống rất nhiều linh thạch, lấy nguyên thần khu động truyền tống trận pháp. Linh thạch bên trong to lớn linh khí cấp tốc chảy vào trong trận pháp, từng đạo phức tạp trận văn sáng lên. Cuối cùng trận pháp hoàn toàn khởi động, không gian xuất hiện chấn động kịch liệt, một cái không gian thông đạo xuất hiện tại trong trận pháp, sau đó đem Lý Hạo nhưng cùng nhạn áo lam cuốn vào trong đó. Đợi đến Lý Hạo nhưng cùng nhạn áo lam rời đi trong chốc lát, lưu hỏa cốc bên trong Sích Họa Thần vực tu sĩ mới khôi phục lại, trận pháp bên cạnh lão giả lập tức phát ra một mực con diều truyền tin, sau đó điên cuồng điệu tiến công Lý Hạo nhưng bày ra phòng ngự trận pháp. Nếu như bị người ở phía trên biết tại hắn trấn tụ dưới, có người tự tiện mở ra trước truyền thống trận hướng trấn ma vực, hắn nhất định sẽ nhận phi thường nghiêm khắc trừng phạt. Nhưng là một mực đợi đến một cơ thật lớn khí tức dáng Lâm Lưu Hỏa cốc lão giả đều không có đem cái này phòng ngự trận pháp toàn bộ đánh tan. Một con to lớn hỏa diễm bàn tay từ bên trên bầu trời trực tiếp chụp được. Ầm. Lý Hạo nhưng bày ra phòng ngự trận pháp tán loạn, hiện ra rông tuyết truyền tống trận pháp. Phi vân hầu tha mạng. Lão giả giọa đến quỷ giáp xuống đất, rung lên bảy. Hỗn độn không gian bên trong, một đạo nam tử trung niên sếp bằng ở một cái bồ đoàn phía trên, ánh mắt phảng phất xuyên qua vô số không gian nhìn qua phía trước mang theo mỉm cười nói, ta không thể xuất thủ với ngươi, không nghĩ tới ngươi thế mà tự chui đầu vào lưới. Nói xong nam tử trung niên cong ngón búng ra một đạo quang mang từ đầu ngón tay hắn bay ra biến mất không thấy gì nữa. Một khe hở không gian xuất hiện. Lý Hạo nhưng cùng nhạn áo lam từ đó đi ra, hai người một nháy mắt sắc mặt đại biến. Chương 425, trấn ma vực bên trong. Lý Hạo nhưng cùng nhạn áo lam đồng thời sắc mặt đại biến, để phòng hướng bốn phía nhìn quanh, bởi vì bọn hắn hai người từ chuyển tông trận sau khi đi ra một nháy mắt liền phát giác được trùng quanh linh khí cơ hội không có, mà lại cũng không cảm giác được tự thân tu nói. Cái này cùng Lý Hạo nhưng lúc trước hay là hóa thần cảnh giới lúc bị thánh lực giáp chế tình huống có chút giống nhau. Lý Hạo nhưng ánh mắt ở trung quanh che đậy bầu trời to lớn cây tối ở giữa đảo qua. Chẳng lẽ mình hai người bị truyền tống đến một cái thánh người địa bản, hoặc là không có truyền tống đi, bị xích hỏa thần đế cho chặt lại rồi. Nếu không mình không có khả năng một điểm phản kháng lực lượng đều không có a. Chuyện gì xảy ra? Nhạn áo lam càng không rõ ràng tròn lên mà hỏi thăm. Lý Hạo nhưng lắc đầu nói, ta cũng không rõ ràng, trước nhìn Kỷ Hằng nói. Lý Hạo nhưng vừa mới nói xong, đột nhiên đại địa khe chấn động bắt đầu, hai người bên trái núi rừng bên trong truyền đến một tiếng thú rống. Tiếp lấy có thể nhìn thấy một chút to lớn số một đổ xuống, một đầu cao trăm trượng to lớn hổ hình cự thú nhanh chóng hướng phía Lý Hạo nhưng cùng nhạn áo lam hai người đánh tới. Cự thú thân thể khổng lồ ném xuống to lớn bóng tối, nồng đậm dã thú khí tức hướng phía Lý Hạo nhưng cùng nhạn áo lam hai người đánh tới. Nếu như đổi lại trước kia dạng này dã thú, Lý Hạo nhưng suy nghĩ vừa mới động liền sẽ hóa thành tro bụi. Nhưng là hiện ở trung quanh linh khí hoàn toàn không có, thiên đạo không cách nào cảm ứng, làm người tu đạo rất nhiều thủ đoạn Lý Hạo nhưng cùng nhạn áo lam đều không thể thi triển. Lý sư điệt mọc trốn. Nhạn áo lam cũng ý thức được điểm này, không cách nào thi triển đạo thuật pháp quyết, ngữ sử pháp bảo tu sĩ Đối mặt khủng lộ như thế hung thú cũng chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn. Nhạn áo lam lôi kéo Lý Hạo nhưng liền muốn mang theo hắn rời khỏi cự thú đánh tới vị trí. Sư bá chớ hoảng sợ. Lý Hạo nhưng bình tĩnh nói, thể nội khiếu huyết phong lên, huyết dịch cùng linh lực đồng thời điên cuồng điêu lưu động. Bóng tối bao phủ, cự thú mấy người lớn cự trảo đã hướng phía Lý Hạo nhưng hai người đánh tới. Lý Hạo nhưng không tránh không né đấm ra một quyền. Ầm. Huyết nục bay tán loạn. Khí lãng khủng lồ càn quét sơn lâm khiến cho trung quanh cỏ cây đứt gãy. Hồ hình cự thú thân thể khủng lộ bay ngược mà quay về ngã xuống tại trong núi rung động vào mấy quạ đại thụ. Bị Lý Hạo Nhưng đánh trúng chân trước đã biến mất không thấy gì nữa, liên đối lấy nửa người đều đã biến mất, một chút nội tạng chiếu xuống cỏ cây ở giữa. Bất quá dù vậy cự thú đã không có chết đi, huyết hồng hai mắt trợn lên, nhìn xem Lý Hạo Nhưng hai người không ngừng điệu giống giận, không ngừng điệu dãy rủ muốn đứng lên. Đồng thời từ trong miệng phun ra từng đạo phong nhận càn quét xung quanh. Lý Hạo Nhưng không có đó nữa, lôi kéo nhạn áo lam thối lui đến nơi xa nhìn xem thoi thoát cự thú. Lý Hạo Nhưng hơi kinh ngạc, không nghĩ tới cái này cự thú sinh mệnh lực ngoan cường như vậy, đón lấy mình 3 tầng lực lượng sau một kích thế mà còn chưa chết. Bên cạnh nhạn áo lam càng là kinh ngạc. Không nghĩ tới Lý Hạo nhưng thân thể lực lượng cường đại như thế. Phải biết tu sĩ trừ ban đầu tôi thể cảnh giới lấy linh khí quán chú thân thể khiếu huyết rèn luyện thân thể bên ngoài, về sau đều là luyện thần thức, ngộ thiên đạo, tu đạo thân cùng tu luyện các loại đạo thuật pháp quyết, ngự sử pháp bảo trợ. Cũng chính vì vậy tương đối rựa vào tự thân thiên phú tu luyện yêu thú tinh quái loại hình, nhân loại tu sĩ si tại thể phách bên trên ở vào tuyệt đối hạ phong, nhân loại tu sĩ si tại đạo thuật pháp quyết bên trên lại tinh diệu hơn rất nhiều. Nhưng là ngay tại vừa rồi Lý Hạo nhưng thuần túy địa lấy thân thể lực lượng đánh bại như thế lớn một con hung thú, mà lại chỉ là một kích. Cái này cỡ nào lớn lực lượng a? Chẳng lẽ đây là hóa thần cảnh giới hoặc là bán thánh cảnh giới chỗ đạt thụ? Nhạn Áo Lam phát hiện từ khi mình gặp được Lý Hạo nhưng về sau, cái nghi hoặc sự tình càng ngày càng nhiều. Ngươi tiểu sư điệt này làm ra quá nhiều phá vỡ mình trước kia nhận biết sự tình. Phong nhận càng quấy, ở trung quanh to lớn trên cây lưu lại một cái cái cự đại vết thương, nhưng là chậm rãi phong nhận biến mất. Hồ hình cự thú con mắt đỏ ngầu nhắm lại, nuốt xuống cuối cùng một hơi. Mặc dù đánh giết bất thình lình hung thú, nhưng là Lý Hạo nhưng nghi ngờ trong lòng càng sâu, cuối cùng là cái kia bên trong, là trấn ma vực bên trong sao? Là có thần thánh cảnh giới tu sĩ tại nhìn xuống cái này bên trong sao? Đột nhiên nơi xa một tiếng thanh thúy vang dội tiếng chim hót vang lên, tiếp lấy dưới chân đại địa lại bắt đầu chấn động lên, từng tiếng tiếng thú gào loáng thoáng từ đằng xa truyền đến. Lý Hạo nhưng cùng Nhạn Áo Lam liên nhau, cùng một chỗ nhảy lên bên cạnh một khỏa ngọn cây đại thụ. Hai người phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy mây ngông trong núi lớn, mây mù bốc hơi, bên trên bầu trời mười mấy con to lớn xích hồng sắc phi cầm không ngừng điệu kêu to hướng phía Lý Hạo nhưng hai người phương hướng bay tới, phía dưới trong núi rừng mấy trăm đầu mấy trăm trượng cao hung thú gầm thét chạy về phía này. Tại đám hung thú này đằng sau, Mây khói bao phủ bên trong tại chỗ rất xa phảng phất có thể nhìn thấy một cái như núi lớn đỉnh tiên lập địa mơ hồ bóng đen hướng phía bên này di động. Nhạn sư bá đi mau. Lý Hạo nhưng lôi kéo nhạn áo lam tại nhánh cây ở rưỡi nhẹ vọt hướng phía phương hướng ngược nhau chạy tới. Bên người cảnh tượng nhanh chóng rút lui, thẳng đến đại địa chấn động cùng tiếng thú gào biến mất, Lý Hạo nhưng cùng nhạn áo lam mới ngừng lại được. Đây rốt cuộc là địa phương nào a? Không chỉ có đạo thuật pháp quyết dùng không được, thiên đạo cũng không cảm ứng được, còn có nhiều như vậy to lớn hung thú. Nhạn áo lam có chút bất mãn địa phàn là nói, tiếp lấy vỗ vỗ Lý Hạo, nhưng bả vai một mặt kiêu ngạo nói: Bất quá còn tốt có lý sư điệt tại a không phải sư bá ta coi như giữ nhiều lành ít. Lý Hạo nhưng nghĩ đến vừa rồi những cái kia cự thú sau lưng đỉnh thiên lập địa bóng đen, cười khổ lắc đầu nói, chúng ta trước tìm xem phụ cận có người hay không, biết rõ ràng nơi này tình trạng rồi nói sau. Nhận áo lam một bộ sư điệt ngươi lợi hại, ngươi định đoạt bộ dám nhẹ gật đầu. Lý Hạo nhưng nghĩ nghĩ thử một chút lấy nguyên thần thăm dò vào trong túi trữ vật, phát hiện túi trữ vật còn có thể sử dụng âm thầm nhẹ nhàng tỏa ra. Chỉ ít dạng này thể nội linh khí không đủ có thể lấy linh thạch bổ sung, mà lại một chút pháp bảo có thể cầm lên xem như vũ khí sử dụng, thủ thương cũng có đan dược tới chữa trị tương thế. Lý Hạo nhưng tại xích hỏa thần vực đánh rất nhiều như vậy tu sĩ, trong túi chứa vật các loại thiên tài địa bảo, linh hạch, linh ngọc, tiên thạch đều là một đống lớn, ngay cả tiên tinh đều có mấy khối. Còn lại các loại pháp bảo, đan dược cũng là nhiều vô số kể. Lý Hạo nhưng xuất ra mấy món lực phòng ngự mạnh quần áo cùng sắc bén hình kiếm pháp bảo cho Nhạn Áo Lam để nàng thay đổi, mặc dù những này pháp bảo không cách nào bởi vì nơi đây hoàn cảnh hạn chế không cách nào thi triển ra toàn bộ uy năng. Nhưng là Nhạn Áo Lam lấy tự thân linh khí thôi động còn có thể đưa đến một chút tác dụng. Nhạn Áo Lam thay xong quần áo về sau cùng Lý Hạo nhưng ẩn mấp thân hành tại trong núi rừng xuyên qua hướng về phía trước đi. Trên đường đi cự mộc che trời, đủ loại động vật tại trong núi rừng ẩn hiện, bất quá còn tốt những động vật này cũng còn rất yếu nhỏ, không có chủ động tiến công lý hảo nhưng hai người. Thế nhưng là hai người đi trong chốc lát, dưới chân bãi cổ đột nhiên nổ tung đem hai người tung bay đến trung trùng, một đầu mười trượng thô cự mãng mở ra huyết bổn đại khẩu hướng phía nhạn áo lam tá tới. Cái này đem nhạn áo lam giật lại mình, thân thể uốn léo khó khăn lăm le tránh cự mãng công kích. Một đạo kiếm quang hiện lên, máu tươi vẩy ra. Gãy thành hai đoạn cự mãng thân thể tại trong núi rừng điên cuồng lăn lộn, không ngừng địa quất vào chúng quanh cự mộc phía trên, để mấy trăm trượng phương viên bên trong một mảnh hỗn độn. Lý Hạo nhưng cùng Nhạn Áo Lam hai người sớm đã chạy xa xa nhìn xem. Nhạn Áo Lam sợ sờ sở cái cho nói, thật sự là khi lão nương dễ khi dễ a. Bất quá nơi này hạn chế thần thức cảm ứng, đối với những này tập kích thật sự có chút khó lòng phòng bị a. Lý Hạo nhưng nhẹ gật đầu, nơi này không cách nào cảm ứng tiên đạo, không có linh khí có thể hấp thu, ngay cả thần thức cùng nguyên thần cũng vô pháp thả ra quá xa, mà lại lấy thần thức cùng nguyên thần cảm ứng quá lâu liền sẽ cảm thấy giá rồi. Vừa rồi cũng là hắn phản ứng đủ nhanh mới tại không trung một kiếm đem cự mãng chém giết. Cái này phải nhờ có lúc trước mình tại Thương Lan môn bên trong nghiên tập qua thiên thủy thế. Về sau lại cùng lấy võ nhập đạo sách chí viễn trao đổi qua võ học, này mới khiến hắn đối với thân thể trường khủng, đối với lực lượng sử dụng 10 điểm ám hiểu. Đợi đến cự mãng thân thể khủng lồ an tĩnh lại, Lý Hạo nhưng không có vội vã mang nhạn áo lam rời đi, dự định đi qua điều tra một chút cự mãng thân thể, nhìn xem có thể hay không đạt được một chút tin tức. Chương 426: Dã thú hùng mãnh. Nhạn áo lam cầm Lý Hạo, nhưng cho phi kiếm của nàng chạm tại cự mãng màu xanh sẫm to lớn lấn phiến phía trên, cảm thụ được trên lấn phiến truyền đến kia cứng cỏi cảm giác, không khỏi cảm thán nếu như không phải Lý Hạo nhưng ở bên người Mình cái này về ta cảnh giới tu sĩ khả năng liền chết tại như thế một con yêu thú trong bụng. Lý Hạo nhưng lấy tay chạm đến cự mãng đầu, lấy nguyên thần chi lực dò xét cự mãng, mặc dù bây giờ nguyên thần không cách nào dẫn động tiên điệu linh khí cùng thiên đạo đến công kích đối nhân, nhưng là khoảng cách gần như vậy đến dò xét vẫn là có thể dùng. Để Lý Hạo nhưng thất vọng là đây chỉ là một phổ thông yêu thú, chỗ mi tâm có một viên tu luyện ra yêu đan. Lý Hạo nhưng chém ra đầu rắn lấy ra viên kia lớn bằng ngón cái nhỏ, tản ra nhàn nhạt quang mang thuần bạch sắc yêu đan. Nhạn áo lam đi tới nhìn xem Lý Hạo nhưng trong tay yêu đan nói, không nghĩ tới xạ yêu kia yêu đan còn rất xinh đẹp nha cũng không biết là năng lực gì. Lý Hạo nhưng nhìn trong tay yêu đan đột nhiên sử sốt. Minh còn tại căn cứ phía ngoài thường tức tới suy nghĩ, thế mà xem nhẹ chuyện trọng yếu như vậy. Đã nhưng nơi này không cảm ứng được tiên đạo, giữa thiên địa cũng không có linh khí, như vậy như thế yêu thú là tu luyện như thế nào đây này? Lại là tu luyện như thế nào ra yêu đan đây này? Lý Hạo nhưng hướng nhạn áo lam nói ra nghi ngờ trong lòng, nhạn áo lam gãi gãi đầu nói, lý sư điệt ngươi lợi hại như vậy cũng không biết, ta làm sao có thể nghi tới chứ? Lý Hạo nhưng không khỏi im lặng, suy tư một phen không bắt được trọng điểm, dù sao nơi này kỳ quái địa phương rất nhiều, dưới mắt chỉ có đi được tới đâu hay tới đó. Nhìn có thể hay không gặp được có thể giao lưu người lại kỹ càng tìm hiểu một chút tình huống. Hai người kế tiếp theo trước tiến vào, ước chừng lại đi hơn 100 bên trong phát hiện một cái sơn cốc, nhìn xem trong sơn cốc lít nha lít nhít to bằng cái thước xích hồng sắc nện, hai người tê cả da đầu đồng thời đánh phải đường vòng mà đi. Hai người tại trong núi rừng tiến lên, theo thời gian trôi qua, Lý Hạo nhưng phát hiện bầu trời vẫn như cũ là mê man, không có biến thành đêm tối cũng không có đổi thành sáng rỡ bộ dáng. Chẳng lẽ nơi này sắc trời vẫn luôn là dạng này? Không có ban ngày cùng đêm tối chi phân. Lý Hạo nhưng trong lòng suy tư, tâm bên trong kế tính toán thời gian, như thế qua 2 ngày 2 đêm Hai người tại trong núi rừng gặp được vô số động vật cùng yêu thú, hai người tránh được nên tránh, tránh không khỏi cũng bị Lý Hạo nhưng một một trăm giết. Cuối cùng Lý Hạo nhưng chém giết mười mấy đầu yêu thú, cũng liền thu lấy mười mấy quả yêu đan, mặc dù Lý Hạo nhưng hiện tại không biết những này yêu đan có chỗ lợi gì. Bất quá đã những này yêu thú có thể ở chỗ này tu luyện, đồng thời luyện được yêu đan, nói không chừng những này yêu đan có chỗ đặc tú gì, trước thu cũng không có chỗ xấu. Người nhìn